Hoà! Wow. Mạnh hồi c a k a hôm nay thật xinh đẹp. n g a Trình Phi p h ạ m tán thường nói, Lâm đến hưu hung hang gật đầu, nói, cái kia c a k a ngươi nhận thức sao? Giống như thiên sứ. Thiên sứ Trình Viễn lặp lại một lần, trong mắt thanh hỏa làm nhạt, ánh mắt rằng có ở t r ì n h trọng hạ thủ s ă n mạnh hồi vòng eo tay phải thượng, hắn xoay người, nói, chúng ta vào đi thôi. Trình Cẩm Thanh tiểu bí thư đã sớm dò áng â y người, cái này ác ma đã rất nhiều năm không có hiện thân, cho phép vào cũng sắc mặt tâm trầm, hắn lôi kéo hứa t h ả n nhiên cùng hứa chạm và o b ả n Trình Cẩm Thanh xuất hiện cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu, có thể buông tay đi. Hắc t h ả m phân đoạn đã kết thúc, Trình Cẩm Thanh như cũ không dung cự tuyệt thủ săn mạnh hồi eo, hắn có chút không kiên nhẫn mở miệng nói: đương nhiên có thể, vừa rồi ta chỉ là phương tiện phóng viên chụp ảnh mà thôi. Trình Cẩm Thanh lập tức buông tay, ánh mắt lượn g lượn g nhìn hắn một cái, gật đầu nói: ta đi đám mây quán, ngươi muốn lại đây nhìn xem sao? Trong chốc lát đi, ta hiện tại còn phải vội chính mình tràng quán. n g a cảm ơn ngươi mượn người mẫu cho ta. Mạnh Hồi cũng biết, chỉ là dựa chân chân nhân m ạ c h là vô pháp thỉnh động những cái đó giá trên trời người mẫu. Ngươi hướng ta mượn cái gì đều có thể. Trình Cẩm Thanh cười phất quá hắn trên vai lông chim, eo qua thế, chỉ cần ta dùng sức một chút là có thể bẻ gãy. Kia có rảnh, chúng ta thử xem. Mạnh Hồi không thèm để ý cười cười, Trình Cẩm Thanh cũng cười cười, nói, ngươi trước sau không sợ ta. Trình Viễn Tựa Hồ nói qua cùng loại nói, Mạnh Hồi lắc đầu, nói, ta tin tưởng ngươi, cho nên không sợ. Trình Cẩm thanh đầu, b ố n đau nhũn n h ư mi, tính trẻ con n h u môi, nói, trong chốc lát thấy, thứ ta m ạ muội, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy mạnh tổng bản nhân, nói thực ra, ngươi làm ta thực giật mình. Trình Trọng hạ do dự mà đi tới, không biết nên như thế nào t r ả i vớt trong lòng suy nghĩ, chỉ vì cặp kia quá mức giống nhau đôi mắt, ngài giật mình cái gì đâu? Mạnh hồi điểm một cây tuyết m i bị ra, quen thuộc t r i u một ngụm, tay cắm ở túi trung, nam tử tư thế mười phần, t h ả không hề có một chút e è ẻo là cảm giác. thế t h y đều dứt khoát lưu loát thả gai đúng châu ngứa đôi mắt của ngươi cùng ta một cái b ạ n thân rất giống hôm nay bận quá có rảnh chúng ta ra tới tâm sự thế nào mạnh hồi cười đánh giá trình trọng hạ hiện tại trình trọng hạ ở trong ngoài nước đều chạm tay l à b ỏ n g điệu thấp thành phong cách của hắn cùng trước kia so sánh với hiện tại giữa mùa hạ nội liêm nhiều ngải tư vũ ở trình thị tràng quán dạo qua một vòng lại một vòng nàng ở trên ban công nhìn đến kéo trình viễn vi tĩnh hai người là có đôi có cặp ở truyền thông trước mặt mỉm cười, này cỡ nào giống nàng từ trước cùng trình viễn ở bên nhau thời điểm. chờ mãi chờ mãi, trình viễn đi vào trang quán, đại khái nhìn một chút ở đây chung tham quan đám người, vừa lòng đối tiểu bí thư nói, cùng dự đánh giá giống nhau, không nhiều không ít. tiểu bí thư còn không có từ nhìn đến trình cẩm thanh k h i ế p sợ trung hoán lại đây, chất phát gật gật đầu, nói, khá tốt, khá tốt, cho phép vào đi lên trước, nói, trình tổng, trước đây nói, ngài tiểu thư cũng lại đây. ngài muốn qua đi thấy nàng một mặt sao? Nghe nói, ngài ra lần này không có tham gia phong sẽ, chính phủ hủy bỏ bọn họ tư cách. Ngài Tư Vũ đã đã đi tới, nhìn đến nàng kia thân váy bồng, t r ì n h viễn n h ư m à y nói, Tư Vũ. A Viễn ngài Tư Vũ lã trả trước khóc, nói, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Cấp người đọc nói, canh bún hoàn thành, về nhà ngủ, ngủ ngon. 63 ở đám mây mỹ nhân ngư, những cái đó đã sớm sám trắng chuyện cũ, người ta đều không nhớ rõ. Thế nhưng. còn có người nhắc tới, mặc thần phi cơ chuyến đến chế, ở toàn bộ buổi sáng triển hội c h u n g đều không có lộ diện, càng miễn bàn ở đây quán ngoại ngắn ngủi bộc lộ quan điểm. mấy nhà khang thành truyền thông ở mạc thị tràng quán đi tới đi lui, chủ đề định vì xuất phát mạc thị quán, mỗi kiện tác phẩm đều bao hàm n ồ n g đậm sinh cơ, trên trần nhà toàn rắc vô thổ tài bồi thực vật, toàn bộ tràng quán đều là hoa thơm chim hót, cường đ i ệ u tự nhiên cùng bảo vệ môi trường. điểm này nhưng thật ra cùng trình thị không chính thức tràng quán chủ đề tới gần. mấy cái tiểu hài tử ngồi s ổ m thật lớn, rùa đen hình bể cá bên cạnh, nhìn bên trong bơi lội phi cá, non nớt giọng trẻ con chỉ chỉ trò trò. Hứa Trạm, Trình Tích cùng Lâm Đến Hưu cũng chạy qua đi, hai gã bảo Tiêu đi theo bọn họ ba cái chung quanh, để ngừa bọn họ người nhiều lạc đường. Hứa Trạm nhìn chăm chăm bể cá một đôi u bất động trong suốt t ô m nói, ta đã đói bụng, bên kia có ăn, c h ạ m c h ạ m Lâm Đến Hưu chỉ chỉ m ạ c Thị chuẩn bị một gian tiểu tiệm đồ nướng, nơi đó hương khí bốn phía, thanh không dứt bên hai. Trình Tích cũng nuốt nuốt nước miếng, gật đầu đối bảo Tiêu nói: Đại thúc, chúng ta muốn ăn nướng bở bở cờ. Tốt, Tích thiếu gia, các ngươi chờ một lát. c ư ờ n g Tráng bảo Tiêu hướng chỗ đó vừa đứng, đám người liền t ả n ra, t ế ở bên nhau bọn nhỏ tán đến một bên. Thơm quá đâu, Hứa Trạm hút hút cái mũi, say mê nói. Trình Tích thấy thế, hỏi: Hứa Trạm, ngươi có phải hay không nhận thức mạnh hồi ca ca thật lâu? Đúng vậy, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn mới ra tai nạn xe cộ. nằm ở trên giường không thể động, toàn thân đều là băng gạc, hai chân còn điếu lên. Hứa Trạm mở to mắt, Bảo Tiêu đã đem nướng bờ bờ ở trang bàn bưng tới, hắn cầm một chố ỗ i tấm tắc bắt đầu nhấm nháp. Lâm đến hưu thổi thổi nóng bỏng nướng con mực, cái miệng nhỏ ăn một chút, nói, hương vị cực hảo. Trạm Trạm, mạnh h ồ i kaka, có hay không bạn gái a? Hắn là cái hoa hoa công tử, có rất nhiều bạn gái, ngươi không cần vọng tưởng l ạ c Hứa Trạm chảy nước miếng nói, m ồ m to ăn một cái nướng tiểu sơn dê. ta mới không có vọng tưởng, chỉ là hỏi một câu sao? Lâm đến hữu biểu môi nói thầm nói, quả nhiên lớn lên đẹp đại ca ca đều là người xấu, vẫn là Trình Viễn đại thúc là người tốt. Lâm đến hữu lần đầu tiên đến trình gia, Trình Viễn liền xoa xoa nàng đầu, khen ngợi nàng ngoan ngoan đáng yêu. Tiểu lọ lì nghe thấy lời này, trong lòng liền cấp Trình Viễn dán cái người tốt nhãn. Hơn nữa, Trình Viễn kêu nàng hảo hảo cùng Trình Tích cái d a o Trình Tích không nói lời nào, ngồi ở băng ghế thượng vùi đầu liền ăn. cũng không sợ chính mình ban nở ga y nho g i tình biệt luyến hứa chạm không cấm xem thường hắn liếc mắt một cái hai ba cái tiểu hài tử từ trước mắt trải qua bọn họ trong tay cầm mạc thị thống nhất chế tác miễn phí kinh h khí cầu ở đây trong quán p h ầ n phật chạy tới chạy lui một ít công ty thực đau đầu mạnh hồi ngồi ở trong quán cái bàn bên nhìn những cái đó hoặc b á t hiếu động tiểu hài tử lại nghĩ tới liếc mắt một cái tiểu chính tích cái kia tiểu nữ hài kêu lâm đến hữu trước kia liền thường nghe tiểu gia hỏa nhắc tới mạnh tổng kỳ thiếu gia nói Mạc tổng còn có nửa giờ liền hạ cơ, ngài xem, ta muốn đi tiếp cơ sao? Là Trạch Minh hỏi. Dựa theo nguyên kế hoạch, đi tiếp cơ tỏ vẻ tôn trọng. Ta tưởng, không ít truyền thông đã chờ ở sân bay, nói cái gì? Đây cũng là xa cách nhiều năm như vậy về sau, Mạc Thần lần đầu tiên chính thức bước vào cẩm thành. đ í c h sắc n h ắ c lên một chút g ọ n sóng. Bên ngoài có một phần ba thương báo phóng viên đều đi sân bay, tất cả mọi người tưởng bắt được trực tiếp tin tức. Vậy ngươi đi tiếp cơ đi. Ngộ ngồi quán ở Đông đảo tràng quán trung. thiết kế k ỳ thuật cũng không tính nhất sáng tạo khác người nhưng bởi vì mở màn khi mạnh hồi đặc hiệu suy diễn ngắn ngủn nửa giờ nội trong quán đã chen đ ầ y muốn tham quan đám người lao trung thanh k h a n h khách tuổi tác người đều có này đảo lệnh ngoái đầu nhìn lại cười sở hữu công nhân cảm thấy ngoài ý muốn mộng hồi quán trần nhà tất cả đều r ắ t sắt thái khác nhau hà đèn có loại trung quốc cổ đại đế vương cung đình hơi thở mạnh hồi cảm thấy chính mình ở đây trong quán liền mau trở thành vườn bách thú chờ người ném chuối con khỉ hắn khai cửa sau lưu đi ra ngoài một ít đặc biệt tới xem mạnh hồi thiếu nữ nhịn không được thất vọng lên các nàng ở đây trong quán d i u d i t o á n giận cái không ngừng mạnh hồi t ú i đầu nhìn mặt đường đi nhanh về phía trước đi chuyển biến lúc sau liền mạc thị tràng quán tiểu tích ngươi hảo bổn nga mã hẳn là đặt ở nơi này ngươi quân cờ đều mau bị hứa chạm ăn xong rồi lâm đến hưu hứa chạm cùng trình tích ba cái tiểu bằng hưu ăn xong nướng bờ bờ cờ lúc sau trực tiếp ở nhi đồng khu hạ cờ tướng mạnh hồi nghe thấy thanh âm liền lập tức dừng bước chân. hắn nhìn trình tích hoang mang nhìn trầm c h ầ m b ả n cờ thượng bại cục vẻ mặt không cao hứng tiểu bộ dáng thật là đáng yêu cực kỳ các ngươi chơi cái gì đâu mạnh hồi ngồi s ổ n xuống nhẹ giọng hỏi hắn xoa xoa trình tích đầu hỏi ngươi nhị thúc không dậy qua người chơi cờ hắn hạ cờ tướng rất lợi hại nhị thúc hạ cờ tướng rất lợi hại sao ta như thế nào không biết trình tích hoài nghi hỏi trước kia trình viễn cùng hàn dũ thường xuyên ở trên giường hạ cờ tướng nếu h u a trình viễn liền sẽ đưa ra quá mức yêu cầu ta đương nhiên không biết lạc, chỉ là đoán. ngươi nhị thúc như vậy thông minh, hẳn là hạ cờ tướng rất lợi hại đi. mạnh hồi lại sờ sờ trình tích đầu, lâm đến hưu thấy thế, nói, mạnh hồi ca ca, ngươi không thể sờ trình tích đầu nga, hắn sẽ biến buồn. mạnh hồi ngượng ngùng thu hồi tay, hỏi, đám â y trong quán có khiêu vũ trò chơi, chúng ta đi chơi, được không? hảo nga. trình tích vỗ tay nói, hứa chạm kéo kéo mạnh hồi quần áo, nói, cái gì đều che không được, này thân quần áo dùng để làm gì? Tiểu Tâm làm biến thái đại thúc theo dõi ngươi. n g a ta nhưng không sợ cái gì đại thúc. Mạnh Hồi lôi kéo ba cái hài tử đi tới người đến người đi đám mây quán, đám mây giải trí sở hữu nghệ sĩ đều ở đây trong quán. Mặt Kỳ đã sớm bị tiến đến tham quan Fans Bao quanh v â y quanh, chân chân cũng không thấy đến hảo tới đó đi, bị một ít thiếu nam vây quanh, hoàn toàn phân thân thiếu phương pháp. Nàng nhìn Mạnh Hồi đi tới, liền dùng sức hướng hắn v ấ t tay. Rất nhiều ở đám mây giải trí thực tập kỳ nhận thức bằng hữu đều đi tới vô vô Mạnh Hồi bả vai, kiến nghị nói. Ngươi vẫn là làm nghệ sĩ đi, nhìn ngươi vừa ra c h ẳ n g liền dẫn tới toàn thành r u n h động. Cảm ơn khích lệ, ta mang này ba cái hài tử tới chơi trò chơi, các ngươi vội. Mạnh h ồ i cầm lấy điều khiển từ xa, cấp khiêu vũ cơ đầu tiền xu, gợi cảm hip hop âm nhạc vang lên, trên màn hình biểu hiện những cái đó đơn giản vũ bộ. Uy, nhanh lên, nhảy lạc. Hứa Trạm cùng Lâm đến Hưu bắt đầu khiêu vũ, cố tình chỉnh t í c h đứng ở chỗ đó một chút không dao động. Mạnh h ồ i nói b a ngày. Tiểu tử này liền nói chính mình không chơi loại này nhảm chán trò chơi. Cái này mạnh hồi xem minh bạch, tiểu trình tích chính là như vậy, khẳng định là sợ nhảy thua mất mặt. Hắn bế lên hắn, chính là đem hắn kẹp ở trong ngực, nói, tới, ta bồi ngươi cùng nhau nhảy. Nếu là game over, kia tất cả đều là ta sai lầm. Phần 104. h ừ tự cho là đúng ra hỏa. Trình tích kỳ thật rất tưởng chơi, nhưng là nhảy thua thật sự thực mất mặt. Bắt đầu thời điểm, Trình tích có điểm cùng tay cùng chân, một lát sau. Hắn bắt đầu tiến vào trạng thái, một đôi đen lùng liếng đôi mắt liền như vậy nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Mạnh Hồi ngồi sồn u ố n g nhìn chuyên tâm chơi đùa nhi tử, rút ra khăn giấy, thế hắn lau mồ hôi. Nếu là nói đám mây quán đặc thù chỗ, vậy muốn ở chỗ trên trần nhà bơi lội mỹ nhân ngư? Phía chính phủ tranh tuyên truyền sách nói, cái này tiêu ở đám mây mỹ nhân ngư. Mạnh Hồi ngẩng đầu, đây là bắt c h ư ớ c kèo nhạc viên thủy tộc quán sáng ý, những cái đó mỹ nhân ngư đều là từ chuyên nghiệp biểu diễn đội xăm vai. một cái mỹ nhân ngư đang ở hướng mạnh hồi v ớ y tay mỉm cười đâu hỗn độn tiếng bước chân từ chỗ tối truyền tới đồng thời còn có chút rất nhỏ khác khẩu thành mạnh hồi nghiêng thai nghe xong qua đi có trình viễn thanh âm trình viễn chẳng lẽ ngươi một chút không nhớ tình cũ chúng ta khi đó ở bên nhau rõ ràng thực hạnh phúc là ngải tư vũ nghẹn ngào khóc nước nở tư vũ đều kết thúc trình viễn thanh âm rất là bất đắc dĩ hai người tựa hồ rằng co thật lâu vậy ngươi cùng hàn d ũ đâu các ngươi kết thúc sao trình viễn Ngươi mở to mắt nhìn xem, Hàn Dũ đã chết, nàng vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Ta so với ai khác đều rõ ràng. Không, ngươi không rõ ràng lắm. Ngươi vẫn cứ đang trốn tránh sự thật này, ngươi đem chính mình nuốt lại, muốn đem chính mình, tính cả chết đi nàng, cùng nhau mai táng. Ngải Tư Vũ lau khô nước mắt, nói: Ta có thể không ở ngươi, sáu, bên người, nhưng ta sẽ không đình chỉ ái ngươi. Ta hy vọng quá đến hảo, không phải mặt ngoài hảo, là tâm, trong lòng. Tư Vũ. Dừng ở đây đi, chúng ta nói chuyện thực không ý nghĩa. Còn có, về sau đừng lại xuyên này thân quần áo, nó đối với ngươi có cái gì hàng nghĩa? Hoặc là nói, cái này váy bồng mặc ở Hàn r ũ trên người, có phải hay không cho ngươi cái gì đặc thù hàng nghĩa? Mạnh Hồi buông chính tích, đi tới Ám đạo bên, nàng thấy kia bộ váy bồng, đây là, Trình Viễn túi đầu, nói, là ta lần đầu tiên thấy nàng khi, nàng ăn mặc quần áo, không có đặc biệt hàng nghĩa, ngươi hiểu lầm, đối. t h ì n h h o à n h mang Hàn r ũ thấy người trong nhà khi đi chỉnh trạch lần đầu tiên, nàng là ăn mặc váy bồng, mạnh h g ồ i nhẹ dọn rửa vào trên tường, bên môi x ẹ t qua một tia trâm trọng. Cấp người đọc nói: Chào buổi sáng, Baby. 64 ư i ngươi trong mắt chắc chắn hoài nghi. Chưa bao giờ nghĩ tới, chúng ta có thể như thế đối thoại. Trước kia ta luôn là như vậy hèn mọn lắng nghe mệnh lệnh của ngươi. Kỳ tại đứng ở tràng quán cửa, hắn muốn d i tưởng cùng Mạc Thần cùng nhau tới phong sẽ. nhưng bị m ạ c Thị một ít công sự cấp c h ấ m chễ, giờ phút này hắn ăn mặc đơn giản hưu nhàn tây trang, thông l ã m một chút cách chàng quán đặc sắc, nhìn tới nhìn lui vẫn là m ạ c Thị Hảo. Cái gì m ạ c Thị Hảo? Chúng ta đám mây quán mới là tốt nhất. Chân chân bĩu bĩu môi, nắm chặt đôi bàn tay trắng như p h ầ n nói. Kỳ tài, đây là ta Hảo bằng h ữ u lâu chân chân chân chân, vị này chính là ta ở hết lòng tin theo học viện bạn cùng phòng, hiện tại Hảo huynh đệ. Mạnh h ồ i cuối cùng là đem chuyện xưa một cái khác Nam chính tìm được rồi. Kỳ tài, ngươi nhận thức chân chân đi. Thiết, xem hắn cái kia nốc dạng, nhất định là cái loại này muộn tao trạch nam. Chân chân không để bụng, đứng ở trước mặt cái này Nam Hải là có lai, là rất x o á i chính là nhìn qua có điểm lốc. Kỳ tài không nói gì, hắn nhưng không nghĩ tới trong ngợn g ợ i cảm nữ thần, liền như vậy đứng ở chính mình trước mặt, mất tự nhiên chớp hai hạ đôi mắt. Mạnh h ồ i thấy thế, nói, Kỳ tài mới không phải trạch nam, hắn thực ánh mặt trời, ở trường học thắng rất nhiều tràng trận bóng rồi đâu. c h â n c h â n lại nhìn hắn một cái, Kỳ t á i liền như vậy mặt đỏ, c h â n c h â n che miệng lại, trộn ở Mạnh Hồi bên t h a i nói, thực sự có ý tứ, giống như h ồ n g cà chua. Ta biết, ngươi thích ăn cà chua Kỳ Tài vội vàng trả lời nói, lại cấp Mạnh Hồi đưa mắt ra hiệu, Mạnh Hồi ở trong lòng nết lên ngón tay cái, Kỳ Tài quả nhiên có siêu cường thích đ ứ n g lực, xấu hổ chỉ ở trong nháy mắt liền bãi bình. n g a cái kia, ta còn có việc nhi, c h â n c h â n hắn mới vừa xuống phi cơ, đối chẳng quán đều không quen thuộc, ngươi dẫn hắn nơi nơi nhìn xem. Hắn rất ít tới Cẩm Thành. Mạnh Hồi yên lặng đầu, xoay người rời đi yêu cầu đơn độc ở chung thời gian kỳ tải. Mạnh tổng thật là nhàn nhã, tại như vậy bận rộn dưới tình huống, thế nhưng còn có thể làm h ư n g đương. Trình Viễn không biết khi nào đứng ở hắn phía sau, Mạnh Hồi đã sớm thay cho kia bộ trí mạng thuần trắng thấu thị trang. Lúc này hai người đều là thương vụ hóa màu đen tây trang. Kỳ tải là ta hảo huynh đệ, ta đương nhiên phải vì hắn tương lai tính toán tính toán. Mạnh Hồi thức thời hướng đi trước. lấy ra c ể a giờ hạn lượng bản bật lửa chuẩn bị cấp trình viễn bật lửa xì gà trình viễn nhìn hắn một cái che lại hắn tay lợi dụng về điểm này trào ra lăng hỏa bốc cháy lên xì gà đỉnh cái này động tác cực kỳ chậm mạnh hồi chỉ cảm thấy trình viễn tay mang theo mạc danh nhiệt độ còn mang theo một ít nóng hầm hập mướt mồ hôi c h ộ p vào trên tay lực độ có chút đại chờ xì gà một chút t h â m mạnh hồi liền rút ra tay nói trình tổng thuật nhìn có chút mệt đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi tiểu tích nói cái này chàng quán ăn ngon chơi vui địa phương ngươi nhất chín, yêu ta tới tìm ngươi. Trình Tích thực thích mạnh hồi, cái này làm cho Trình Viễn nhiều ít có chút bất an. Mạnh hồi cùng Trình cẩm thành quan hệ không giống bình thường. Trình Viễn nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói, như thế nào không mặc kia bộ quần áo? Ngươi là nói kia bộ thấu thị trang sao? Nếu Trình tổng thích, mạnh m ô không ngại lại vì ngài mặc một lần. Mạnh hồi nghiêng đầu, bậc lửa chính mình tuyết bị ra, trong mắt tàn định làm Trình Viễn cảm thấy không khỏe. Ngươi đối mọi người nói chuyện đều như vậy hái muội không rõ sao? Trình Viễn là lần đầu tiên nhìn đến mạnh hồi triệu si gà, hắn từ trước đến nay cho rằng này trường tịnh bạch khuôn mặt cùng khói bụi vô duyên, từ hắn quen thuộc động tác xem ra ít nhất có 5 năm trở lên yên linh. Nói cách khác, tiểu tử này ở vị thành niên thời điểm cũng đ ã yên không rời tay. Trước bắt đầu hái muội không rõ, là trình tổng ngươi đi. Mạnh h ồ i thẳng tắp đem vòng khói phun ở Trình Viễn trên mặt, ngay sau đó xoay người nói, không phải muốn đi tìm ăn ngon, hảo ngọn sao? Đi. t Trình Viễn lấy rất trên tay hắn tuyết miệng ra, t í n h cả chính mình trên tay thô xì gà, cùng nhau ném vào thùng rác, hỏi: Mụ mụ ngươi mặc kệ ngươi sao? Khi nào bắt đầu hút thuốc? 14 tuổi. Trình tổng mười mấy tuổi thời điểm đã bắt đầu uống so. Mạnh hồi biểu môi nói: Ngươi vẫn luôn lấy ta vì tấm gương. Trình Viễn đi lên trước, nhìn c h ầ m c h ầ m hắn con người, nhìn hắn lòng bàn tay thương kén, ngươi. Lại là từ khi nào bắt đầu nổ súng? Hắn đã có điều chỉ nghiêm túc hỏi. Mạnh Hồi không cho là đúng đem đôi tay c ắ m ở quần tây trung. Ta cái gì bắt đầu hút thuốc. Ta khi nào học được nổ súng, này đều cùng Mạnh tổng không quan hệ đi. Một người nam nhân, tổng nên có điểm yêu thích. Trình Viễn càng thêm cảm thấy Mạnh Hồi nhiều mặt. Hai người đối thoại đến hiện tại, hắn hỏi câu giống Liên Châu Pháo. Mạnh Hồi lại đương nhiên không cho bất luận cái gì đáp án. Một thân k i ê u c à n g cùng phản cảm. Đi, chúng ta đi uống điểm đồ vật. Đám mây quán cà phê thực không tồi. Ngươi xác định, ngươi muốn qua đi? n g ư ờ i mù đều biết Trình Viễn là kiên kỵ trình cầm thanh, hắn như vậy cười hỏi. Cùng ta đi trình thị không chính thức tràng quán, ngươi còn không có qua đi xem qua đi. Trình Viễn đề nghị nói. Ân, tốt. Mạnh hồi vẫn là túi đầu điểm căn xì gà, giải thích nói, đề đề thần, có điểm mệnh. t u y tiện. Trình Viễn đẩy ra môn, Mạnh hồi theo ở phía sau, đi vào phía chính phủ tràng quán phụ cận tiểu t r a n g quán. Đi vào đã bị dày nặng lịch sử cảm ngây ngốc, nhưng cái đó treo đ ồ cổ ngọc khí. Tất cả đều là chiến tranh nha phiến thời kỳ t r ì n h thị tổ truyền bảo vận. Mạnh hồi đi vào vừa thấy, hai chỉ được k h ả m bích tỷ hợp hoan ngọc ly kể tại cùng nhau. Trình Viễn trước kia thích dùng này hai cái cái ly uống rượu, hắn nếu là đính hảo khách sạn, nhất định sẽ gọi người đem này đối ẩm tử đưa qua đi. Mạnh hồi nhớ tới, có một lần lễ tình nhân, hai người là ở khách sạn vượt qua, lúc ấy Trình Viễn chính là dùng tam ly rượu trắng đem chính mình sinh sôi chút say. Đương nàng tỉnh lại thời điểm, đã là ngày thứ ba chẳng v ạ n g chính mình ghé vào Trình Viễn n ự toàn thân đều bủn rủn vô lực. thích này hai chỉ cái ly. Trình Viễn xúc một chút ly duyên, nghi hoặc hỏi. ở ánh đèn hạ thoạt nhìn, này hai chỉ cái ly giống như có rất nhiều chủ nhân hồi ức. trong nhà ánh đèn là dần dần chuyển biến, những cái đó tế lưu lưu ánh sáng từ ly thân sẽ qua. Trình Viễn nhớ tới cắn ly khẩu hàn rũ môi đỏ, chỉ cần hàn rũ uống không giới rượu thời điểm, nàng liền sẽ thói quen tính cắn cái ly. Trình tổng, ngài lại đây. Tiểu bí thư đi tới, nhẹ giọng hỏi. hai người đều không có phản ứng, tất cả đều nhìn chằm chằm kia đối ẩm tử phát ngốc. Tiểu bí thư nhìn thoáng qua cái ly, lại xem xét liếc mắt một cái phát ngốc hai người, thật sự không biết là vì cái gì. hai người kia làm chuyện gì, đều có thể bảo trì nhất trí. trước kia cái ly chủ nhân nhất định thực thực thích căn nó, mạnh hồi chỉ một chút ly duyên tiểu hoa ngân, hỏi. đúng vậy, nàng thích căn cái ly. Trình Viễn gật đầu, hai người đồng thời xoa từ trước từng người, nam cầm cái ly, đáng tiếc. Người trên tay kia chỉ, nó chủ nhân đã không còn. Mạnh Hồi không có trả lời. Này cái ly thượng không có một tia độ ấm, tựa như giữa hai người bọn họ sớm đã làm lệnh ký ức. Trinh Tổng, Mạnh Tổng, bên trong thỉnh đi. Cái ly có cái gì đẹp? Tiêu Bí Thư lại lần nữa ngắt lời, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy hai người đều có chút thương cảm. Lên lầu, Tiêu Bí Thư bưng hai phần đơn giản bánh ngọt kiểu Âu Tây cùng hai phần cà phê, Mạnh Hồi cùng Trình Viễn các ngồi một bên, từ bên này cửa sổ s ắ t đất. có thể hoàn toàn thấy đối diện tràng quán động thái, đặc biệt là đám mây quán. Cái miệng nhỏ nhấm nuốt kiều nộn tiểu thịt bò. Mạnh Hồi trong lòng vắng vẻ suy nghĩ dần dần pha loãng. h ắ n uống một ngụm cà phê, chỉ vào đám mây quán nói, những cái đó mỹ nhân ngư nghỉ trưa, bằng không từ nơi này nhìn lại, nhất định đặc biệt gợi cảm vũ mỹ. Trình Viễn gật đầu, cắt mở cá sống cắt lát, dính điểm hương tương. Mạnh Hồi, chúng ta giống như nhận thức ngâu bốn tháng. Đúng vậy. Mạnh Hồi nhìn Trình Viễn liếc mắt một cái, hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị. cùng trình cẩm thanh ở như vậy nhiều truyền thông trước mặt thân thiết hiện tại toàn bộ cẩm thành đều truyền ra kết thúc cánh tay h a i tiếng bốn tháng trước ngươi liền biết sẽ gặp được ta t r ì n h viễn l a u một chút khoe miệng ngươi hoa bao lâu thời gian điều tra ta thật lâu thật lâu mạnh hồi đôi tay giao nhau chỉ chỉ hai mắt của mình ta thật sự thực may mắn có được một đôi cùng ngươi thích nữ nhân thực tương tự đôi mắt nói những lời này thời điểm mạnh hồi cảm thấy chính mình tâm chìm vào lạnh băng đáy biển Trình Viễn trong mắt tất cả đều là chắc chắn hoài nghi. Kia, ngươi nói ta rốt cuộc hiểu biết tới rồi cái gì trình độ? Nói đến nghe một chút, nhìn xem công khóa của ngươi làm được như thế nào. Trình Viễn dự kiến bên trong nhấp một ngụm cà phê, bàn hạ nắm tay cũng đã nắm chặt, hắn bị bỗng nhiên tới đau lòng tập kích không chỗ nhưng trốn. Này đoạn hoang đường thời gian, thật là làm hắn nan k h a m đến cực điểm. Cấp người đọc nói, sáng sớm ngồi giao thông công cộng thời điểm, nhìn lưu động đám người, ta trong đầu thoáng hiện bọn họ tương nhận khi tình cảnh. xuống xe thời điểm nước mắt tràn mi mà ra sáu mươi ă m mưa to phun thành ta không nghĩ tới chính mình sẽ cho sối ngươi mở cửa chàng quán nhà ăn nhỏ nội đang ở bá báo dự báo thời tiết chủ bá chỉ vào khí tượng dự báo lời thề son sắt nói trong khoảng thời gian này đều là trời nắng nặng ở nóc nhà phục cổ quạt trần thấm thoát thổi phong không lớn trong không gian chỉ có ngồi đối diện trình viễn cùng hàn d ũ hai người tiểu bí thư cố ý làm người gas ngưng thần tĩnh khí hơn hương hương Lại trùng hợp là hai người đều thực thích hoa quả hương vị. Các ngươi ai đều đừng đi vào. Hôm nay giống như muốn xảy ra chuyện. Tiêu Bí Thư nhìn ra hai người kia không thích hợp, mạnh hồi thực hiển nhiên là chỉnh cẩm thanh người. Hắn như vậy trăm phương ngàn kế tiếp cận trình viễn, mục đích vốn dĩ liền không đơn thuần. Bất quá trình viễn đối mạnh hồi, hư các ngươi đừng ở chỗ này nhi thảo luận, tất cả đều đi. h ả o vừa rồi chính là hôm nay dự báo thời tiết, ở như thế mặt trời lên cao trời nắng. làm chúng ta cùng nhau mong ước lần này cẩm thành phong sẽ có thể viên mãn h ạ m à n Tin tức chủ bá d ứ t khoát nói, mạnh hồi ngẩng đầu, nói, trình viễn, người nam nhân này thực bá đạo, thực ích kỷ, cũng thực làm lơ luân lý, hắn thích chính mình tẩu tử, còn tưởng cưới nàng làm vợ. hắn mạnh hồi giao nhau đôi tay buông ra, thẳng t á c vọng vào trình viễn trong mắt, hắn thực cái ăn, không thích ăn đ ồ vật rất nhiều, khẩu vị thực trọng, thích ăn cay, tiểu lượng thực hảo, ngủ thời điểm thực ngoan, nhất định sẽ không đá chăn. Tắm rửa sẽ dùng một cái têu láo cẩm thành nhãn hiệu lâu đời từ sữa tắm, cái loại này sữa tắm không có hương khí. Hắn sẽ dùng mát nước hoa. Lái xe thời điểm, cơ bản không cần tay phải. Nói dối thời điểm, so nói thật ra càng đúng lý hợp tình. Phần 105. t r ì n h Viễn lập tức đứng lên, quát đủ rồi. Chỉ có thân cận nhất người mới có thể biết hắn này đó thói quen, hắn có loại bị hoàn toàn vạch trần không khỏe cảm, các loại phức tạp cảm tình liền như vậy vỡ ra. Mạnh hồi xoa xoa h ế ẩm cái mũi. cũng đứng lên, không cho là đúng điểm căn x i gà, nói, cảm ơn ngươi đồ ăn Trung Quốc, ta tưởng về sau chúng ta không cơ hội ngồi ở cùng nhau ăn cơm, ra nơi này, mạnh hồi, ngươi về sau tốt nhất không cần xuất hiện ở ta trong tầm mắt, trình viễn lạnh lùng nói, xoay người mạnh hồi trinh lang một chút, hắn gật gật đầu, trầm giọng nói, trò chơi kết thúc, nguyên lai, like. trình viễn, bất quá như vậy, ba một tiếng, mạnh hồi dùng sức đóng lại nhà ăn m ô n tiểu bí thư đứng ở một bên, nói, mạnh tiên sinh. đi rồi. tại kiến. mạnh hồi nhìn thoáng qua vẫn đứng ở bàn ăn trước trình viễn, trong mắt hiện lên một vạn loại thất vọng. hắn liệm hạ nhảy lên khó chịu, hắn chạy xuống lâu. c ô y đánh nát kia hai chỉ lẫn nhau rửa sắt vào nhau hợp hoa ly, nên bước trầm trọng đi bước một rời đi c h ẳ n g quán. một người chờ ở p h ê t í c h nhìn không tới mặt trời mọc cùng mặt trời lặn, phân không rõ biến hóa thời gian, trước mắt tất cả mọi người là một cái mơ hồ b ó n g dáng. mấy năm nay tới, trình viễn quá đến chính là loại này n h ậ tử. mạnh h i đi rồi lúc sau. Trình Viễn thật mạnh ngồi xuống, bàn chung là cắt một nửa cá sống cắt lát. Hắn đột nhiên cảm thấy buồn nôn, chính mình thế nhưng sẽ đối như vậy một người tuổi trẻ nam nhân đ ể bụng, còn một lần vì thế hoang mang. Có một ngày, đứng ở phế tích n g ư ờ i cảm thấy chính mình có thể đi ra phế tích, không nghĩ tới, sở hữu hết thể đều là Hải Thị thật lâu. Trình Viễn cười lạnh một tiếng, thương trường như chiến trường, hắn như thế nào có thể vứt bỏ quy tắc trò chơi? Chỉ nghĩ, có thể cùng mạnh hồi tới gần một chút, gần chút nữa một chút. trong khoảng thời gian này mỗi một ngày Trình Viễn đều ở mất khống chế bên cạnh b ồ i hồi kia cổ như thiếu niên cực nóng cảm tình vào lúc này làm lạnh x u ơ n g dưới hắn cảm động dày đặc bi ai cũng chưa bao giờ từng có bị lừa gạt cảm nguyên bản hoang vu phế tích càng thêm trống không một vật gió lốc qua cảnh cái gì đều không có lưu lại tí tách tí tách cửa sổ s ắ t đất ngoại hạ mưa nhỏ Trình Viễn nhìn về phía ngoài cửa sổ mạnh hồi s ố i bóng dáng liền ham ở trong màn mưa hắn đi được rất chậm trong tay cầm một cây bị tưới tắt xì gà Vũ Châu càng lúc càng lớn, hắn hoàn toàn bị bao phủ ở trốn vũ trong đám người, như vậy cao ngạo tuyệt quyết. t ư ớ c dầm dề mặt đường thượng, chạy một chiếc phong thả đi trước xe hơi. Hứa Thản Nhiên lần thứ ba quay đầu lại xem không có gì động tĩnh mạnh hồi. Cẩm t h à n h Phong sẽ liền phải tiếp cận kết thúc. Đêm nay mạnh hồi nói muốn về nhà nghỉ ngơi, Hứa Thản Nhiên liền đảm đương tài xế. Bên ngoài còn ở mưa rơi, mạnh hồi trợn tròn mắt, nhìn chăm chú bị nước mưa cọ rửa cửa sổ xe, ngoài cửa sổ tất cả đều là vẩn vẹo bóng cây. Hắn ở cửa sổ xe thượng cắt vài cái, cảm thấy n h a m chán, liền đem đầu để ở lạnh băng bên cửa sổ. Ngươi đau đầu? Có phải hay không quá mệt mỏi? Hứa Thản Nhiên nhẹ giọng hỏi. Ngươi nên chính mình chú ý điểm, vẫn là thân thể quan trọng. Mặt khác, đều là ngoài thân vật. Ta biết. Mạnh hồi mỏi mệt nói. Hắn ôm chặt tay trang, xe ngừng ở trung cư tiểu khu cửa. Đèn đường cũng bắt đầu nhỏ giọt lạnh lùng nước mưa. Nguyên bản nên là trời nắng cầm thành, nên đón đến c h ê mưa to. Ngươi cẩn thận một chút. Yêu cầu ta bồi bồi ngươi sao? cho phép vào suốt n g o ạ i đi, ta hiện tại là tự do thân. Hứa Thản Nhiên nói, mạnh h ố i lắc đầu, cũng không có buông rủ, nói, ta, b ố n đi vào, ngủ ngon, ngủ ngon, ngày mai ta lại đến tìm ngươi, chúng ta đã lâu không tâm sự. Người khác đều nói, thành công người là cô độc. Hứa Thản Nhiên cảm thấy hiện tại hàn rũ, ở sự nghiệp thượng là có chút s ở thành, nhưng tựa hồ trong lòng còn có chút vô pháp đền bù miệng vết thương. Ân, mạnh h ố i đem áo khoác đỉnh ở trên đầu. chạy tới chung cư cửa thang lầu vào cửa lúc sau mạnh hồi mở ra tivi cởi ra quần áo ướt đi vào phòng tắm hung hăng tẩy rớt một thân chất v ợ n hắn ở bồn u tắm cái đ á y n ẹ n trong chốc lát k í rốt cuộc đem trình viện những lời này đó quên đến sạch sẽ hô mạnh hồi từ bồn u tắm chung đứng lên mặc vào một kiện thật dày ngủ ý nhiệt một phần bữa ăn khuya cùng bình thường giống nhau h o a ở trên sofa xem buổi tối tin tức về cẩm thành phong sẽ đưa tin che trời lấp đất phúc quả nhiên một nhà giải trí đài truyền hình đang ở truyền phát tin t r ì n h cẩm thanh hôn n ô i mạnh hồi gương mặt liên hoàn đồ còn có t r ì n h cẩm thanh tới gần chính mình nói chuyện khi gương mặt tươi cười bắt quái người chủ trì cười nói kỳ thật nếu đám mây giải trí chính tổng thật sự cùng thương giới tân tú mạnh tổng có cái loại này thân mật quan hệ chúng ta cũng hoàn toàn có thể lý giải hai người thực xứng đôi đâu hiện tại đại gia đối loại chuyện này đều tương đối khoan dung hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc mạnh h ồ i bóp ông gối thiếu chút nữa cười lên tiếng này đàn bắt quái truyền t h ô n g tử không thành có năng lực thật đúng là không bình thường chính hãy còn cười chung cửa đong nhiên vang lên lên k e n mạnh hồi tưởng hứa thản nhiên đi mà quay lại liền mở cửa nói ngươi như thế nào lại trở về câu nói kế tiếp toàn bộ bao phủ ở tấn m á n h hôn sâu t r ù n g mạnh hồi mở to hai mắt trình viễn ôm chặt lấy hắn nhẹ nhàng đem hắn ôm vào trong phòng tay trái bang một tiếng đóng cửa lại nô ấ n mạnh hồi hoàn toàn bị hắn không chế được trình viễn khấu khẩn hắn leo liền như vậy thật sâu hôn xa phiên ngoại nhị ngươi không biết sự có đôi khi ở rất dài một đoạn thời gian, hàng rũ ta đều cảm thấy ngươi liền ở ta bên người, ngươi đang xem ta sao? Chiếc xe kia khai đi rồi, ở ngô đồng thấp thoáng trên đường, càng khai càng xa, bọn hộ viện cùng ta nói được lời nói, ta đều nghe không rõ, chỉ cảm thấy lúc này đây lại là cái loại này lệnh người đau thâm ác ảo giác. Gần nhất tựa hồ thường thường như vậy, bác sĩ tâm lý nói, đây là bởi vì ta quá mức tưởng niệm g h hàng rũ, đại não mới sinh ra loại này sai lệnh tưởng tượng. mở ra nhà ăn muôn ấm áp ánh đèn hạ nguyễn nữ sĩ cùng tiếu lễ đang ở ăn cơm chiều k i ê u ba cái q u ậ t cường tiểu h à i tử vẫn cự tuyệt cùng tiếu lễ cùng nhau ăn cơm nguyễn nữ sĩ đối này cảm thấy dị thường bất mãn a viễn đã trở lại ngồi ăn cơm chiều nguyễn nữ sĩ cười nói trước kia hàn d ũ cũng sẽ cùng bọn nhỏ canh giữ ở bàn ăn trước chờ ta về nhà ăn cơm chiều nếu ta có xã giao cũng chưa về liền nhất định đến trước tiên gọi điện thoại cho nàng có một lần ta không gọi điện thoại cái này ngốc nữ nhân liền đói bụng trở ta về nhà ta ăn qua thói quen tính mở miệng nhìn thấy tiểu l ê đứa nhỏ này ta tổng vô pháp bình yên cùng ăn nhìn kỹ lên tiểu l ê xác thật cùng đại ca rất giống hắn chính là hàn dũ trong lòng kia viên rút không xong thứ hiện tại hắn thành ta thứ ta không biết nên như thế nào tâm bình khí hòa đối mặt đứa nhỏ này ta hoàn toàn có thể tưởng tượng kia một ngày hàn dũ biết hắn là đại ca tư s i n h tử kia đau triệt nội tâm tuyệt vọng cái gì ăn qua Ngươi lại nói b ừ a cái gì? Ta gọi điện thoại cấp tiểu bí thư. Ngươi buổi tối không có x a giao. Mẹ, ta ở bên ngoài chính mình ăn chút gì. Ngươi cùng tiểu lễ ăn đi. Ngươi, nguyễn nữ sĩ ném xuống chiếc búa, nói, hảo, hảo, ta ngày mai liền mang tiểu lễ đi úc châu, về sau đều không trở lại. Cái này, ngươi như ý đi. Không thấy được ta, cũng không thấy được hắn, ngươi trong lòng cái kia h à n g rũ, là có thể đã trở lại. Mẹ ta biết mẫu thân đã trở đến không kiên nhẫn. nàng chờ mong cái kia nhi tử vĩnh viễn đều không về được người qua bên kia cũng hảo ba không phải đi trước sao yên tâm đi ta không có việc gì à viễn ta à viễn đi đâu vậy hàn vũ cái kia chết nữ nhân đem ta nhi tử trả lại cho ta nguyễn nữ sĩ mèo ta cổ áo dùng sức loạn trạng ta không lời nào để nói hiện tại chính viễn ở trong công ty không có gì bất đồng nhưng ta chính mình biết chính viễn đã biến thành một bãi bùn lầy sủi lơ ở trong thống khổ vô pháp b ứ n g ra cũng không hiểu đến giảm b ấ t chính mình đau đớn ba cái hài tử nghe thấy thanh âm đều chạy xuống dưới trình phi phạm mới từ anh quốc trở về xem ta ánh mắt vẫn cứ là reo gió gặt bão tiểu tử này đại khái trước sau cảm thấy ta mới là làm hắn mâu thân qua đời đầu sỏ gây tội bất quá c ứ u này căn bản loại này cách nói cũng không có gì không đúng là ta hại hắn dũ ta hủy hoại nàng cả đời nàng nguyên bản nên hạnh phúc vui sướng người n g u y ệ n nữ sĩ hai mắt đấm lệ ôm hận nhìn ta ba cái hài tử đều đi xuống lâu là l ư ớ tốn ta tay háo, khóc lóc nói, nhị thúc, đừng như vậy, ngươi đừng như vậy, ta thế mới biết chính mình h ố c mắt đã sớm chứa đầy nước mắt, chạy nhanh đem lệ ý nuốt trở vào, đều là làm vừa rồi kia chiếc mi mị b ậ t nhào đến, này trong lòng lại không thoải mái, không có việc gì, nhị thúc không có việc gì, ta xoa xoa là l ư ớ c đầu, Hàn Dũ, ta sẽ vì ngươi hảo hảo chiếu cố n à y ba cái hài tử, hảo, ta cùng tiểu lễ đêm nay ngay cả đêm đi úc châu, các ngươi. các ngươi nguyện nữ sĩ thở hổn hển một hơi, chỉ vào ta nói, kia phân văn kiện ngươi đã ký tên, có ngươi m ở ợ làm chứng, tương lai, ngươi nếu là lại sang bệ, trình thị, ta liền trực tiếp đem nó bán đi. Hảo, mẹ, ta biết, kia phân văn kiện hiện tại khóa ở kết sắt, không chuẩn nào một ngày, nên có hiệu lực. Ta phải đợi bọn nhỏ lớn lên, chờ phi phàm tiếp quản trình thị lúc sau. Ta liền, cuối tuần, ta mang theo ba cái hải tử đi vào q u quán, sơn sơn thủy thủy như cũ, nàng lại không ở nơi này. nhìn đến rừng cây nhỏ chơi đùa hài tử khi ta liền nghĩ tới cùng Hàn Dũ ở trong rừng truy đuổi tình cảnh ánh mặt trời xuyên qua nàng bên h a i thanh thanh đạm đạm lần này tới là vì xem ba mẹ bất quá ta không xác định bọn họ có thể hay không thấy ta Trình Viễn ngươi còn có mặt mũi tới Lan hỗn đàn Lan liền chính mình tẩu tử ngươi đều mẹ từ mãi mãi qua đời lúc sau già rồi rất nhiều ba nhìn ta ánh mắt cũng không có thiện ý nhị lao rửa vào cạnh cửa liền như vậy khóc lên. Ba mẹ, ta là đưa ba cái hải tử tới xem các ngươi. Phi phàng khó được từ Anh quốc trở về, nghĩ đến nhìn xem gia gia nãi nãi, gia gia nãi nãi, ta rất nhớ các ngươi nga. Ô ta cũng hảo tưởng mụ mụ trình tích khụt khịt ôm lấy mẹ n ó đ ù i Tiểu hai tử nước mắt rất có lực sát thương, nhị lao cho phép bọn nhỏ vào nhà. Ta bị cự chi m u n ngoại. Như vậy đã thực hảo, ta đi trở về trên xe, mở ra đèn, ở núi sâu yên tĩnh ám dạ trùng. nhớ tới về Hàn Dũ lúc ban đầu những cái đó ký ức những cái đó không quan hệ ký ức lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi nàng chát hai cái bím tóc màu trắng váy bồng t r ồ n g lên b ố n trên người làm nàng t h ạ t nhịn so thực tế tuổi tác muốn tiểu bất quá nàng là ta đại tẩu ta đương nhiên sẽ tôn trọng nàng đại ca lúc ấy vừa mới bắt đầu tiếp nhận gia tộc sự vụ là bận rộn không chung người bay trong nhà thường thường chỉ có ta cùng nàng chúng ta sẽ hạ cờ tướng tới tống cổ thời gian nhưng nàng chưa từng có thắng quá ta luôn là ở m ấ u chốt nhất thời điểm thua. Sau đó ta sẽ chê cười nàng là đại ngu ngốc. Hiện tại nhớ tới, nàng kỳ thật có lẽ gần là xảo r ư ợ u bại hạ chợt tới. Khi đó ta sẽ lái xe mang nàng đi ăn cẩm thành sáng sớm cái thứ nhất mới mẻ ra lò bánh mì cũng sẽ ở tâm tình tốt thời điểm tiếp nàng tan học. Chúng ta cũng không ở một cái trường học. Mỗi lần ta đi tiếp nàng, tổng có thể nhìn đến cái kia chán ghét phùng thu bạch giáo phục đối các nàng nữ giáo giáo phục luôn là thực bảo thủ. Vẫy vẫn luôn kéo dài tới mắt cá chân, cái loại này giống như nữ tu sĩ đến giả dạng, cái nào người thấy đều sẽ cảm thấy không thú vị. Nhưng Hàn Dũ mặc vào đi, cảm giác liền không giống nhau, ngươi thậm chí sẽ cảm thấy cái này giáo phục rất cao nhã. Hàn Dũ kỳ thật thực thông minh, chúng ta cùng nhau ở phòng khách làm bài tập thời điểm, nàng hoàn thành tốc độ luôn là thực mau, một ít khó hiểu đ ề m ụ chỉ cần ta giảng một cái bắt đầu, nàng là có thể biết kế tiếp nên làm như thế nào. Ngáp ta không cấm đánh cái hắt xì, đã mau đến dạng sáng hai điểm. Từ trong sơn cốc truyền đến hai tiếng quái dị điều kêu. Nguyên lai like ta cũng không có lái xe nội n á khí, quấn chặt quần áo, trong nhà đèn sáng, là lướt bọc thật dày áo ngoài đi ra, trong tay cầm một cái hộp thảm lông. Chủ y vừa xuống xe m ô n nói, nhị thuốc, ban đêm l á n h cho ngươi, còn chưa ngủ, ta ngủ ở m ụ mụ trong phòng, mãi mãi cho ta nhìn thật nhiều mụ mụ khi còn nhỏ ảnh chụp cùng món đồ chơi. Là lướt đôi mắt hồng hồng, nàng nhìn ta, nói, nhị thuốc, ngươi lại suy nghĩ ta mụ mụ đi. chỉ cho các ngươi tưởng, không chuẩn nhị thuốc tưởng sao? ta cười cười, nha đầu này kỳ thật không phải như vậy tùy tiện. mẫu thân rời đi, trong nhà chỉ còn lại có ta cùng ba cái hài tử, giữa mùa hạ dọn đi ra ngoài, sinh hoạt còn ở tiếp tục. hàng rũ, hàng rũ. ta sẽ hảo hảo. phần 106 cấp người đọc nói, ngủ ngon baby ia điên mũ 100 hạt ngũ cốc. ta chuẩn c h u i thấy được, nói thực ra thực cảm động của k h ị s 67 bạo lực như lúc ban đầu. Đây là trình thị nhất lệnh người ấn tượng khắc sâu thần sẽ, xưa nay chưa từng có. Ánh sáng mặt trời nhiệt liệt chiếu cố cẩm thành mỗi cái góc, công viên cây tùng hạ, lao thái thái tay cầm màu xanh lơ qua xếp, chậm rãi vũ động. Trên quảng trường tụ tập mấy cái luyện thái cực lao ra ra, bọn họ đẩy tới đẩy đi, nhất phái nhàn nhã tương hòa. Một con hắc bối điệp nhanh nhẹ tới, nó ở thành thị trên không bay múa một trận, lại b ỗ n g nhiên rớt xuống, đình chú ở trạm xe b u ý t bài màu lam cây cổ tượng, ngừng lại vài phút, lại tiếp tục về phía trước phi hành. dậy sớm đi học bọn nhỏ cười k h a n h khách ở trên chúc triển trên đài thảo luận hôm nay khảo thí một đám xuyên chế phục đi làm tộc đầy mặt mỏi mệt đi qua trình thị cao úc bọn họ muốn đi cách đó không xa bán chàng tiến hành đẩy mạnh tiêu thụ hắc bối điệp dọc theo trình thị cao úc hình dáng hướng về phía trước bay đi một đường uốn lượn hướng về phía trước thẳng đến bay đến tầng cao nhất nhô lên trình thị logo thượng nó ngừng lại không có lại hướng nơi khác vì tựa hồ là đứng ở này đống toàn cẩm thành tối cao kiến trúc thượng quan sát toàn bộ thế giới Đinh k i ể u Bí thư từ thang máy trên dưới tới, trong tay sách theo sữa đậu nành bánh quẩy, mặt k h á c công nhân đều sôi nổi hướng nàng chào hỏi. k i ể u Bí thư, buổi sáng tốt lành. A, ngươi hảo. k i ể u Bí thư cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trình Viễn cùng mạnh hồi tiểu gái m ộ i rốt cuộc qua cơn mưa trời lại sáng, này nam nhân cùng nam nhân a vẫn là làm huynh đệ tương đối hảo, nếu là bước ra kia một bước, đủ để cho nhân thần cộng vẫn. k i ể u Bí thư, Trình tổng còn không có tới, đến trễ 17 phút. Tiểu bí thư đột nhiên mở to hai mắt, Hàn Dũ trên đời thời điểm, Trình Viễn là thường xuyên đến chế, thông thường sáng sớm đều là 10 điểm đà tải đến văn phòng, nhưng mấy năm nay cơ hồ đều là trước tiên nửa giờ, chưa bao giờ có đến chế ký lục. Mặc dù là đêm qua là dạng sáng 4 điểm ngủ đến, sáng sớm vẫn là đúng giờ đi làm. Tiểu bí thư trước kia luôn là không rõ, vì cái gì Trình tổng như vậy thủ khi người sẽ không định kỳ đến chế. Từ biết Trình Viễn cùng Hàn Dũ kia tầng quan hệ lúc sau. nàng thật là ở trong lòng vì trình tổng đổ mồ hôi, tiểu bí thư, trình tổng tới, nguyên bản thông thả di động công nhân đều bắt đầu nện bước chỉnh tề đi tới đi lui, bất quá liền ở trình viễn hạ thang máy thời điểm, tất cả mọi người dừng hình ảnh ở chỗ cũ, giao hóa đơn người nắm chặt hóa đơn, chấn kinh nhìn về phía trình tổng, sửa sang lại văn kiện người ngừng tay đầu công tác, miệng đại trường, nguyên bản tới đổ rác cá di t ắ c thẳng tắp đứng ở v e n tường, v ậ n đục ánh mắt có chút oán trách, mấy cái cao q u ả n g ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. đều bắt đầu nuốt làm nước miếng. t i ể u bí thư cắn sữa đậu nành ống hút, quay đầu, phốc sữa đậu nành phun đến đầy đất đều là, trình viễn lui về phía sau hai bước, nói, lập tức khai thân sẽ. A, ta kiều bí thư thiếu chút nữa bị sữa đậu nành cấp sặc chết, nàng chỉ vào trình viễn mặt, lại dùng sức ho khan hai tiếng, hai cái bảo an theo sát đi lên tới, hỏi, kiều bí thư, trình tổng mặt, chúng ta nơi này có thuốc trị thương, có thể sát một sát. i ể u bí thư run rẩy lấy quá miên đ ồ n g cùng bún gạo sắp cao trạng dự vật. ú đúng nói, kia vẫn là mặt sao. Toàn bộ hủy dung. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Ai dám ở trình v i ễ n trên mặt la lối khóc lóc. Hơn nữa, từ hắn áo sơ mi, cổ áo cũng có thể nhìn đến nứt h a n h m u bàn tay tất cả đều là quát thương, trên cổ tay còn có dây thường lạc thành vết bầm. Mấy khối tím tím xanh xanh dấu vết, bò đầy tà cảm. Trên cổ còn có hai cái trào ấn, tay trang vẫn là hoàn chỉnh, chỉ là nếu như cởi kia bộ tay trang. nội bộ nên sẽ không cất giấu càng đáng sợ ẩu đả d ấ u vết đi. thật là phản thiên. rốt cuộc là ai làm? tiểu bí thư đôi tay chống n ạ n h này muốn đánh nhau cũng không thể tất cả đều đánh vào trên mặt ta. rốt cuộc là ai? tiểu bí thư, ngươi đừng ở chỗ này nhí giống lên, chạy nhanh chuẩn bị thần xe đi. La Trạch Minh đứng ở n g ộ n g hồi quán cổng lớn, sáng sớm tới tham quan người cũng không nhiều, to như vậy chẳng q u á n c h u n g qua lại đi lại đều là chút mặt khác c h à n g quán nhân viên công tác. Hôm nay xem như cẩm thành phong sẽ cuối cùng một ngày, c h à n g quán sẽ ở một vòng nội rớt xuống. k ế tiếp cấp quan trọng bộ phận chính là đối các c h à n g quán người phụ trách tập trung phỏng vấn. Mạnh Hồi lần này ít nhất muốn tham gia hai cái chủ lưu truyền thông đầu để phỏng vấn. Bang một tiếng, La Trạch Minh nhìn đến ngày thường thập phần cẩn thận tiểu trợ lý, đem trên tay trang trí bình hoa ném xuống đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía trước. Hắn quay đầu, Mạnh Hồi liền như vậy vẻ mặt thanh hồng đã đi tới, miệng vết thương thậm chí đều không có xử lý, ă n mặc vẫn là ngày hôm qua kia bộ quần áo. Mạnh tổng, ngươi đây là có chuyện gì? La Trạch Minh là lần đầu tiên nhìn đến Mạnh Hồi đánh nhau, ở hắn trong ấn tượng, Mạnh Hồi không phải cái bạo lực Nam h à i ở hết lòng tin theo thời điểm, mặc dù là đối phương ác ý khiêu khích, hắn cũng có thể nhẹ nhàng hóa giải r ớ t trừ phi là gặp được tâm thuật bất chính nam tính người theo đuổi, hắn mới có thể. Chẳng lẽ, có phải hay không lần trước cái kia biến thái lại tới quấy rầy ngươi? Cái gì biến thái Mạnh Hồi liền nói chuyện cũng cảm thấy đau, đầu lưỡi bị chỉnh viễn c ắ n bị thương. Sáng sớm cấp vị này ôn thần mở chói thời điểm, hắn đi soát cái nha, kết quả bàn trải đánh răng thượng tất cả đều là huyết, người xem thận đến hoảng. Người muốn hay không đi xem bác sĩ? Trên người bị thương không? La Trạch Minh lo lắng nhìn từ trên xuống dưới hắn, loại chuyện này khả đại khả tiểu, bị cái loại này người theo dõi, xem ra này đến chạy nhanh đổi tiểu khu. Nhìn kỹ lên, mạnh h ồ i trừ bỏ trên mặt thương, trên người chỉ sợ không có gì vết thương, cổ như cũ chân bóng lưu lưu. đều thương ở trên mặt. Ta đi mua điểm dược cho người sát. Hảo. Mạnh Hồi ngồi, ngồi ở băng ghế thượng, nhẹ răng trợn mắt chiếu chiếu quẩy thượng gương, nói: may mắn không đánh t h à n h gấu trúc mắt, bằng không ta liền thật vô pháp gặp người. Mạnh tổng, người không sao chứ? Có đau hay không? Hai cái nữ đồng sự đi tới, lo lắng hỏi. Rất đau, quá một thời gian thì tốt rồi. Tiểu thương, không có việc gì, các ngươi vội của các ngươi, ta đến bên trong ngồi, tình ảnh hưởng cửa hàng dung. Mạnh Hồi xoa xoa k h ỏ e miệng, trừ bỏ bụng bị Trình Viễn tấu tam quyền, trên người địa phương khác cũng chưa cái gì thường. Bất quá, so sánh với cái này, Trình Viễn thương chính là dây thường xuân giấu chân. Nhớ tới hôm qua buổi tối đánh lộn động tác, Mạnh Hồi liền cảm thấy trong lòng thông khoái cực kỳ. Trước kia vẫn là hàn r ũ thời điểm, Trình Viễn muốn làm gì liền làm gì, tưởng ở đâu làm, liền ở đâu làm, muốn làm tới khi nào, liền làm tới khi nào. Vô luận chính mình có bao nhiêu đau, đều đến muốn không hề điều kiện chờ đợi. vẫn luôn chờ đến trình viễn cảm thấy mỹ mãn ngủ mới có thể thoát ly khổ hải mạnh h g ố i hút hút cái mũi lại nhìn trong gương chính mình này trương hoa miêu mặt trình viễn xem như thủ hạ lưu tình ít nhất mũi không có hoai miệng không có nghiêng hắn vài lần nắm tay đều nhắm ngay này đôi mắt còn là thu tay lại nhất may mắn chính là trình viễn chỉ là hôn chính mình căn bản liền không giống trước kia nam như vậy đi lên liền lột quần áo tối hôm qua trình viễn trước sau hôn thật sự câu nệ hơi có chút không biết như thế nào xuống tay b ấ t đắc dĩ cảm hắn nhẫn nhẫn, k h ắ c chế, hai người đánh nhau quá trình cũng đem hắn lực chú ý chuyển tới nơi khác. mạnh hồi sờ sờ ngực buộc ngực, kia bộ màu da tinh chất đặc biệt buộc ngực ở tối hôm qua cứu chính mình một mạng. ha ha la trạch minh mua thuốc trở về, liền thấy mạnh hồi chính mình ngồi ở quầy chuyên doanh mặt sau cười, vẫn luôn cười đến toàn thân bắt đầu run rẩy. mạnh hồi cười đủ rồi, tê tê liền nha, nghĩ đến trình viễn một bộ dục cầu không được thỏa mãn nôn nóng d ạ n g hắn liền toàn thân bị cực thái lai, cái kia khởi động lều c h ạ y nhỏ. là sau nửa đêm mới hành quân lặng lẽ, hai người thở hổn hển nhìn nhau, bị t r ó i lên trình viễn cuối cùng là ở thiên mau lượng thời điểm, tiểu ngủ trong chốc lát. 68 t ự mình bảo hộ cơ chế. Trình Viễn, ngươi cho rằng ta còn là cái kia nhậm ngươi trả đạp ta sao? Phương Tỷ thay một thân tân mua lượng phiến lễ phục dạ hội, trong tay cầm mới nhất khoản lở vờ bao bao, một đường hứa ca, đi tới đám mây cao ố c phòng luyện tập, đẩy cửa ra, nhìn một vòng, hỏi chân chân đâu? Nay đi một chuyến tràng quán lúc sau. Vài thiên đều không thấy bóng người, l i ê n hình thể luyện tập đều không tham gia. Nàng sáng sớm liền tới rồi, ở toa l e t đâu? Một người người mẫu nhỏ giọng nói, nghe nói sáng sớm lại đây, liền chảy máu mũi, chảy máu mũi. Phương tỷ xoay người hướng toa l e t đi đến, toa lét nội chân chân nhìn chằm chằm ngồi s ổ n to như vậy, cách gian hướng tả dịch ba bước lại về phía sau dịch ba bước, nàng cúi đầu ai một tiếng, nàng đôi tay nắm chặt lại lần nữa lặp lại nói, tuyệt đối không phải ta nhìn đến như vậy. tuyệt đối không phải ta nghe được như vậy, sự tính nguyên bản sẽ không như vậy kinh thiên động địa, vì cái gì sẽ làm chính mình gặp phải đâu. tối hôm qua, hạ rất lớn vũ, chân chân cùng kỳ tài ở một nhà nhật bản liệu lý ăn cơm lúc sau, kỳ tài muốn đi hỏi mạnh hồi một chút sự tình, chân chân vẫn luôn đối mạnh hồi ở khang thành chô ở rất tò mò, liền đi theo một khối đi. tình cảnh tái hiện, đây là mạnh hồi ra, môn là h ờ khép, căn bản là không khóa thượng, kỳ tài lấy ra di động, so với một chút tin tức, nói. chính là nơi này à, môn như thế nào không khóa người đi ta mặt sau kỳ t ạ i cảm giác được có chút không thích hợp hắn đem chân chân hộ ở sau người chân chân trong lòng lấm áp này phó người bảo vệ tư thái xác thật đối nàng thực hưởng thụ uy chúng ta không lưng vào đi thôi có thể là ăn trộm ta đánh một chút mạnh hồi di động chân chân không lưng tiểu bước cọ đi vào kỳ t ả i cũng vào phòng hai người ở trong phòng khách cũng không có bất luận cái gì phát hiện chân chân xem kỳ t ả i đi phòng ngủ bên kia liền cẩn thận chạy tới phòng tắm phụ cận có lẽ là cách â m điều kiện thật tốt quá đến gần mới phát giác trong phòng tắm có à o à o tiếng nước đang là đầu đánh ngã tấm kính dày thanh âm chân chân che miệng lại từ phòng tắm khe hở thấy được khó có thể tin hình ảnh mạnh hồi tóc tán loạn c ư ờ i ở trình viện trên người ách g i ọ n g nói mắng ngươi mẹ nó chính là cái xuất sinh ngươi mở to mắt nhìn xem ta là cái nam nhân ngươi còn tưởng tượng ta ân trình viện kêu lên một tiếng xoay người lại ngồi ở trên người hắn chế trụ hắn hai cái cánh tay nói ngươi lại mắng, mang đến lớn tiếng chút, nói xong liền cúi người đi xuống, ở hắn trên môi gầm cán, trình viễn tay phải bị thương, hắn nắm chặt buồn tắm bên cạnh, ở ẩm ướt trong không khí, chân chân chỉ nghe được hai người nuốt h ừ thanh, nàng cả người nổi ra g à đều đi lên, đã sớm đã quên chính mình là ở rình coi, nàng đứng lên, lại để sát vào một chút, bị hung hăng hôn lấy mạnh hồi phát ra t h a n khóc, hắn hai chân vừa nhấc, liền như vậy đỉnh khai trình viễn thân thể, trình viễn thượng thân ở trần, về phía sau ngã xuống, mạnh hồi đứng lên. c h â n c h â n chỉ nhìn đến trình viễn vẻ mặt thống khổ đ ộ dáng trình viễn ngươi mẹ nó cút cho ta hiện tại lập tức mạnh ngồi lau lau k h e miệng vết máu thở hổn hển nói trình viễn mở đỏ bừng đôi mắt lạnh giọng nói ngươi làm ta làm một lần ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi trình cẩm thanh có thể cho ngươi ta sẽ gấp đôi cho ngươi hắn không thể cho ngươi ta cũng có thể cho ngươi thật lớn khẩu khí ngươi trước kia chính là như vậy hống ngươi đại tẩu lên giường Mạnh hồi phỉ n ổ ta nói cho ngươi, ta mạnh hồi nghĩ muốn cái gì, ta sẽ chính mình tranh thủ, không cần ngươi đ á n g thương ta, cũng không cần ngươi bố thí, ta không phải ra tới bán, không phải ra tới bán. Hừ, ngươi không bị Trình Cẩm Thanh thượng quá. Trình Viễn đôi eo đứng lên, hắn tiến lên một bước, mạnh hồi liền lui về phía sau, hắn đành phải đứng ở tại chỗ, tiếp tục nói, ngày đó Trình Cẩm Thanh hôn ngươi thời điểm, có biết hay không ta lúc ấy muốn làm gì? Ta không muốn biết mạnh hồi che lại bụng. hung hăng nhíu một chút cái mũi, ta tưởng lột sạch ngươi quần áo, làm cho mọi người mặt thượng ngươi. Trình Viễn xải bước lên trước, đem mạnh hồi ấn ở trên tường, lại lần nữa hôn qua đi, từ chân chân góc độ xem qua đi, mạnh hồi đã không có năng lực phản kháng, Trình Viễn giống như là một đầu động dục kỳ sư tử, toàn bộ phòng tắm tràn ngập hắn gào giống thâm x u y ễ n hắn tựa hồ không có tính t o á n kéo xuống ao tắm, cũng chỉ là như vậy hôn. Chân chân vừa định qua đi hỗ trợ, mạnh hồi liền từ bồn tắm phía dưới rút ra một khẩu súng lục. định ở trình v i ễ n trên đầu nói xin lỗi trình tổng cái này hỗn loạn ban đêm nên kết thúc màu đen súng lục ánh ánh tỏa sáng chân chân trong lòng hoảng sợ nàng đang chuẩn bị lui về phía sau mạnh hồi liền thấy được nàng mạnh hồi nhìn thoáng qua trình v i ễ n lại nhìn thoáng qua chân chân nói đánh tới hiện tại ta thật sự không nghĩ động ra hỏa xem ra ta luyện tập phòng thân thuật ở trình tiên sinh nơi này chút nào không có tác dụng phần 107. t r ì n h v i ễ n cũng bình tĩnh xuống dưới ca một tiếng Mạnh Hồi cấp thương lên đạn, dùng sức đứng vững chỉnh viễn cái chán, hắn thâu tiến lên, nhỏ giọng nói: Có người, b ố n ở bên ngoài xem, ngươi không cần xoay người, ngươi phía dưới động tĩnh, nhưng không thật là khéo. c h â n c h â n đứng ở nơi xa, chỉ cảm thấy hai người đang nói cái gì. Một lát sau, Mạnh Hồi đi ra, b a một tiếng đóng lại tấm môn, ngươi như thế nào có rảnh lại đây? A, ta bồi kỳ tại lại đây, môn không quan, ta liền vào được. Các ngươi, ngươi đầy mặt đều là thương c h â n Trân c h â n Tay luôn cuống đứng ở chỗ đó. trong phòng tắm mặt chính là cẩm thành lớn nhất kim t mạnh hồi lau lau k h ỏ e miệng vết máu nói vừa rồi ngươi nhìn đến cái gì coi như cái gì cũng chưa nhìn đến hắn đêm nay phỏng chừng là mạnh hồi ngươi như thế nào làm trong nhà tiến tặc kỳ tại đi tới khắp nơi nhìn xung quanh một trận thật đâu không phải t ặ c t ta là đi tập thể hình trung tâm luyện tàn đ ánh vừa trở về môn đã quên khóa đang chuẩn bị tắm rửa đâu mạnh hồi câu lấy kỳ tại bà vai cười hì hì thấp giọng nói Hôm nay quá đến vui sướng sao? Chân chân lao lao trên đ ầ u hãn, nhìn thoáng qua trong phòng tắm không có động tĩnh trình v i ễ n đành phải đi theo hai người mặt s a u Mạnh hồi đổ hai ly nước trái cây, nói: khó được các ngươi lại đây, đáng tiếc chính là quá muộn. Lần sau ban ngày tới, ta cho các ngươi làm tốt ăn. Hảo A kỳ tài nhựu n h u mi, hắn nhìn chân chân liếc mắt một cái, chân chân uống một ngụm nước trái cây, kéo hắn tay nói: quá muộn, có chuyện gì ngày mai lại nói. Kỳ tài, đưa ta về nhà đi, lại không quay về. Ta ban nên vội muốn chết. Đúng vậy, đúng vậy, có chuyện gì, chúng ta ngày mai lại nói. Mạnh ngồi hướng chân chân ánh mắt trí tạng, ở bọn họ rời đi phòng ở phía trước, trên mặt như cũ là giống nhau như lúc tươi cười. Tình cảnh rút ra, chân chân sau lại gọi điện thoại quá khứ thời điểm. Mạnh h ồ i nói, đã không có việc gì. Nàng ngồi s ổ n t o i l e t lại lần nữa buồn bực nói, đều thành như vậy, còn không có sự t r ì n h viễn vì cái gì là cái gây. Hán, thịch thịch thịch phương tỷ gõ một chút môn, hỏi. Trân Trân, ngươi như thế nào chảy máu mũi? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Trân Trân lại nghĩ đến Trình Viễn cưỡng hôn mạnh h ồ i khi hai người phù hợp sơn mặt, máu mũi liền như vậy lại lần nữa chảy xuống dưới, nói: Phương tỷ, ta không có việc gì, chính là nhìn điểm, không nên xem đ ồ v ậ s 69 ai động ta tiểu tàu hàng? Nếm mùi thất bại, nơi nơi nếm mùi thất bại, thật là chạm vào đến mãn đường màu. Trình Cầm Thanh, nam, 27 tuổi, cùng Trình Trọng Hạ cùng tuổi. Hắc đạo mũi nhọn phân tử, tinh với cao chỉ số thông minh phạm tội, là năm gần đây quốc tế phạm tội tổ chức số một nhân vật. Hắn ở các tổ chức lớn chung như cá gặp nước, gần nhất chủ yếu hoạt động là giúp i t a l y m a Phi-ả, m ấ y nhà tẩy trắng công ty đưa ra thị trường, còn lợi dụng một ít tiểu quốc gia nợ nần nguy cơ lại kiếm lời một bút. Trình tổng, trước mắt thu thập đến tư liệu chính là này đó, cho phép vào xuất ngoại một chuyến sau khi trở về, cả người tiểu t ụ y không ít, hắn nhìn tờ tờ tờ thượng giới thiệu, mỗi một chữ mỗi một câu đều lệnh người sợ hãi. rất nhiều tư liệu đều bị cắt từng đạo đặc thù h ồ n g giang này đó tư liệu lúc ấy hủy đi phong thời điểm còn muốn đưa vào một chỉnh tổ phức tạp mật mã đối với trình cẩm thanh trở về cẩm thành thương giới đều nghe tin lập tức hành động có tiến lên lịnh b ợ có tác hướng trình thị dự a sát năm đó trình cẩm thanh nhất ý cô hành đem nguyên bản cũng đã phá sản mạnh r a nghiền xương thành cho cái này làm cho trình thị nguyên lão nhóm vô pháp nhận đồng từ nhỏ liền trời sinh quỷ tài trình cẩm thanh liền như vậy bị đuổi ra khỏi nhà Hắn đi thời điểm là mình không rời nhà, không có mang đi t r ì n h thị một phân tiền. Hắn hiện tại đã trở lại, không ai biết hắn tưởng đối t r ì n h thị làm cái gì. Bất quá có thể khẳng định chính là, trình cẩm thanh lần này trở về, nhưng không đơn giản là dùng một cái đám mây giải trí tới dễ chịu cẩm thành thiếu nữ phương tông. t h ế cho ngươi tư liệu, ngươi đều xem qua. Trình viện trên mặt miệng vết thương còn không có hảo, đón quang nhìn qua, thanh hồng giao nhau, t ả trên cầm rán một khối băng keo cá nhân, cho phép vào trở lại công ty thấy thời điểm. còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, xoa nhẹ đôi mắt rất nhiều hạ. đúng vậy, đều xem qua. cho phép vào suốt ngoại lộ trình đều là từ kẻ thần bí a n bài, từ đầu tới đuôi, hắn đều là bị che lại đôi mắt. đi một chuyến căn cứ bí mật lúc sau, hắn càng thêm cảm thấy trước mặt chính v i ễ n so với chính mình biết nói muốn cao thâm khó đón nhiều. ngươi liền thay ta nhìn trầm c h ầ m trình cẩm thanh đi. hắn lần này trở về, không ở thương trường thượng cho ta điểm năng h a m là sẽ không bỏ qua. nói lời này thời điểm. Trình v i ê n b ú n g b ú n g xì gà khói bụi, miệng lưỡi không phải trầm trọng, mà là một loại gặp gỡ đối thủ mạc danh h ư n g phấn, còn kèm theo làm huynh trưởng quân bách. Trình tổng năm đó hắn bị đuổi ra trình thị thời điểm, chỉ cần đơn giản là mạnh ra sự tình sao? Cho phép vào hỏi. đương nhiên không phải. Khi đó đại ca cha r a hắn ở phía đ ộ c nay ở chính gia là tuyệt không cho phép. Trình v i ê n tiêu diệt chịu một nửa xì gà, nói mỗi năm đều sẽ có người đúng giờ cho ta chịu chết điều, chính là hắn. n g a cho phép vào đang định nói cái gì, trình thập phương lại gõ cửa tiến vào, trong tay cầm hai phân tạp chí, nói, nhị ca, ngươi nhìn này báo chí thượng đều ở loạn viết chút cái gì. Bang hai phân màu trang tạp chí bị ném vào trình viễn trước mặt, trình viễn ngẩng đầu nhìn cho phép vào liếc mắt một cái, cho phép vào liền ra văn phòng. biết là loạn viết, còn lấy tới cấp ta xem. trình viễn uống một ngụm thủy, nhìn chăm chăm tạp chí thượng chính mình cùng mạnh hồi ăn cơm chụp ảnh chung, đây là ngày đó giữa trưa ảnh chụp, rõ ràng là chụp lén, rất mơ hồ. n h ị ca, buổi chiều chính là truyền hình phong sẽ phỏng vấn. Nếu là những phóng viên này hỏi đến vấn đề này làm sao bây giờ? Ngươi cùng mạnh hồi kia tiểu tử căn bản liền không quan hệ. Này mặt trên văn hay tranh đẹp viết như vậy rất thật. Này trình thập phương đã cùng tiểu bí thư cậu lại qua. Trình viện trên mặt tường, mười có tám chín là mạnh hồi lưu lại. Hơn nữa, trình viện trên người cũng là tường. Này liền thuyết minh, hai người kia chi gian nhất định đã xảy ra sự tình gì? Giả chính là giả, nó viết đến lại rất thật, cũng vẫn là giả. Ngươi cho rằng? Nhị ca ta là đồng tính luyến. Trình Viễn ngồi ở ra ghế, bàn hạ tay động một chút, vừa nói đến đồng tính luyến, hắn liền cả người đổ mồ hôi lạnh. Ngày đó buổi tối hôn mạnh hồi, hắn đã đi xuống rất lớn quyết tâm, đương hai người hôn môi thời điểm, rõ ràng bình thường sinh lý phản ứng đều xuất hiện, Trình Viễn lại không biết từ đâu bắt đầu, hắn thậm chí không dám kéo ra mạnh hồi kia bộ đáng chết áo tắm d à ả i Nếu thấy được cùng chính mình giống nhau kết cấu thân thể, Trình Viễn không cam đoan chính mình có thể hay không phun. đương nhiên không phải. Nhị ca ngươi sao có thể là g a y đều là mạnh hồi kia tiểu tử lớn lên rất giống đại tẩu, mới làm ngươi c ó ả o g i t chỉnh thập phương đánh chính mình miệng một chút, bất đắc dĩ nói, nhị ca, ta lại nói sai lời nói. Không, không, ngươi chưa nói nói bậy. Chính là bởi vì hắn lớn lên giống Hà v ũ ta mới có thể chú ý hắn. xét đến cùng, hắn vẫn là cái nam nhân. Trình Viễn t ú i đầu, không biết nghĩ tới cái gì, mắt đen dần dần làm lạnh, chỉ chỉ dư một chút phẩm không ra hương vị dư vị. Như vậy thật sâu h ô n Trình Viễn có thể cảm giác được từ sau lưng truyền lại ra tới c h i n h phục cảm cùng khống chế dụ, hắn r ố t cuộc có như vậy một chút minh m ạ c h vì cái gì, có người sẽ thích nam nhân, đặc biệt là mạnh hồi liều mạng phản kháng, lại không cách nào từ chính mình khống chế c h u n g chạy thoát thời điểm. Này lệnh Trình Viễn hưng phấn n g h ĩ tới ở chính mình dưới thân khóc khóc hàng rũ, như vậy bất lực, như vậy gợi cảm, phong sẽ b n cuối cùng một ngày, nguyên bản bận rộn phòng triển lãm chỉ để lại mấy cái xem cửa hàng nhân viên cửa hàng. Các đại triển thính đều bắt đầu rút lui hàng triển lãm, Mặc Thần đi vào m ạ c Thị tràng q u á n trung, Kỳ Tài đang ở giống mô giống dạng chỉ đạo nhân viên cửa hàng dỡ hàng đổ v t Cứu cứu, sớm như vậy liền tới rồi, giữa chưa ăn cơm xong sao, Kỳ Tài biết, Mặc Thần tới cẩm thành đêm đó, đã bị một ít Mặc Thị từ trước lão b ằ n g hữu bao quanh vây quanh, triển hội trong lúc, Mặc Thần không biết đi nhiều ít tranh xà giao. An qua, Mặc Thần ngẩng đầu, nhìn trên trần nhà thực vật xanh, nói, này đó gì không đi rồi đi, quên cấp trường học đi. kia cũng hảo, ta chờ một chút liền liên hệ kỳ t ả i cũng ngẩng đầu nhìn về phía những cái đó tràn đầy thực vật xanh, nói, cứu cứu, mặc ra rốt cuộc đã trở lại, mợ nếu là còn ở, hẳn là sẽ thật cao hứng. đúng vậy, nàng sinh thời, liền tâm tâm niệm niệm trở về đâu. mặc thần nhũ nhũ mày, vài tên phóng viên đi tới, nói, m c tổng, truyền hình phỏng vấn lập tức liền phải bắt đầu rồi, ngài chuẩn bị vào bàn sao? tốt, cảm ơn. mặc thần vô vô kỳ t ả i bả vai nói, dọn đồ vật thời điểm, cẩn thận một chút. kỳ tài g ậ t g ậ t đầu, mặc thần chân trước mới vừa đi, mạnh hồi liền đỉnh kia vẻ mặt như ẩn như hiện vết thương đi tới, mạnh hồi người trên mặt thương như thế nào còn không có hảo, có thể là không có kịp thời xử lý đi. các ngươi hủy đi quán, đồ vật chuẩn bị như thế nào vận trở về. mạnh hồi nguyên bản đ í n h xuống cái kia vận chuyển hàng hóa tiểu tàu thủy lâm thời lỡ hẹn, hắn đang ở tìm có thể cùng nhau gửi vận chuyển công ty, kết quả có lẽ là ngày đó thấu thị trang quá làm nổi bật. Tiểu sĩ nghiệp toàn bộ nhất trí chuyển chuyển từ chối hắn tình cầu. Ở cái này mấu chốt thượng, chỗ nào tìm đến ra tới thuyền. đ ồ vật không nhiều lắm, không vận trở về một bộ phận, còn có một bộ phận lưu tại Cẩm t h à n h chi nhánh công ty kỳ tải cười nói. Cái gì? Liên hai ngày này, Mặc Thị đã ở Cẩm t h à n h có chi nhánh công ty. Mạnh Ngồi thật sự đối m ạ c thần làm việc hiệu suất cảm thấy khiếp sợ, bất quá ngược lại tưởng tượng, Trình Thị ở Khang t h à n h đồng dạng cũng có phòng làm việc. 7 0 tam thiếu một. bị t r à o lại đây cho đủ số cảm giác không tốt lắm nhưng là đại ca nhìn đến tứ đại gia tộc tề tụ một đường trong lòng hẳn là sẽ thật cao hứng truyền hình mỹ lệ nữ chủ bá duyệt hân đang ở phòng hóa trang hóa trang nàng trừng lớn đôi mắt d ụ n g tâm phát hỏa n h a n tuyến vi kiệt tây cầm một chi hoa hồng không có gõ cửa liền xông vào nữ chủ bá thấy là hắn đầu tiên là hoảng sợ sau lại h o á n trách nói thế nào lại nghĩ đến tiềm quy tắc ta không dám không dám duyệt hân ngươi thật là khai ta vui l ù a Ngươi hiện tại chính là thị trưởng trước mặt Hồng Nhân đ u Ta nhưng không cái kia lá gan. v ì Kiệt Tây ở Duyệt Hân không nổi danh phía trước liền từng theo đuổi quá nàng, hai người cũng từng có một đoạn thời gian người tỉnh ta nguyện. Ai? Hỏi ngươi a? Xem báo chí không? t h à n h Thật nói cho ta, c h í n h Viễn rốt cuộc có phải hay không gay? Hắn cùng cái kia k ê u mạnh hồi có phải hay không thật là cái loại này quan hệ? Duyệt Hân dựa vào một bên, trên tay cầm m ỹ bút, vẻ mặt tì m tòi nghiên cứu hỏi. Ta nói. các ngươi này đó nữ nhân như thế nào liền thích cân nhắc này đó không thực tế bát quái tin tức vi kiệt tây đối với gương chiếu chiếu nói ta cùng trình viễn nhận thức lâu như vậy liền chưa thấy qua hắn chơi qua nam nhân nói không c h ừ n g hiện tại đổi tính đâu ta có mấy cái nam tính bạn bè đặc biệt muốn biết có phải hay không thật sự nôn vi kiệt tây thè lưỡi cái tiêu tiêu mạnh hồi tiểu tử ta còn vẫn luôn chưa thấy qua rất thượng tính kia nhưng thật ra rốt cuộc là đám mây giải trí lao tổng người Nhất định là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân nhi. Duyệt tin rất là gen h g h é t nói, nàng cũng từng là đám mây giải trí tân nhân, đáng tiếc không có bị phùng hồng, ngược lại là chuyển đi đương tin tức nữ chủ bá lúc sau mới toàn thành nổi danh. Tấm tác một người nam nhân, các ngươi đều nói hắn là mỹ nhân. Hư Ân, các ngươi n ộ t cũng chưa gặp qua mỹ nhân. Vi Kiệt Tây trong chốc lát cũng đến tham gia phỏng vấn, hắn lại quát hai h ạ dâu. Vậy ngươi nói nói, ai là mỹ nhân a? Duyệt Ân hỏi lại. Hàn d u a. Trình Viễn Đại Tẩu kiêm ngầm tình nhân, ta trước kia thân mật. Vi Kiệt Tây tự hào đối với gương nói. Duyệt thân đầy đầu hất tuyến, cái này Vi Kiệt Tây là cái mạnh m i ệ Vương, nói lên hàng rũ, ai không biết ta? Đi một chút, thời gian mau tới rồi, p h ò n g trường phóng viên đều tới, chúng ta đến trước đài đi thôi. r a n g r ắ c r ă a n g r ắ c các phóng viên c a m e ra bắt đầu lập lòe, nguyên bản an tĩnh đại sảnh sôi chào lên, đây là hơn 20 năm sau tứ đại gia tộc lần đầu tiên tập thể bộc lộ quan điểm. Trình Viễn đứng ở chính giữa. Hắn hai bên đứng Vi Kiệt Tây cùng Mặc Thần, nếu Tính Thượng đứng ở người chủ trì duyệt h â n bên cạnh Mạnh Hồi, này thật xem như tụ tập tứ đại gia tộc. Tốt, ta là Duyệt Hân, hoan nghênh đại gia xem phong sẽ số đặc biệt đệ nhất kỳ. Hôm nay chúng ta đi vào hiện trường bốn vị, chính là đại gia quen thuộc tứ đại gia tộc. Duyệt Hân cười cười, loại này phát sóng trực tiếp tiết mục thượng, thế nhưng có hai người đều mặt bộ bị thương, điểm chết người chính là, trong đó một cái vẫn là Chính Viễn. Phần 108 t ta tưởng Mạnh Tiên sinh trừ bỏ họ Mạnh ở ngoài. c ù n g tứ đại gia tộc xả không thượng cái gì quan hệ trình viễn dẫn đầu mở miệng các phóng viên lại bắt đầu răng rắc ký lục c á m e ê g a nhắm ngay trình viễn mặt một ít tivi người xem thậm chí có thể nhìn đến trình viễn trên mặt vết thương phần trích phóng to ngồi ở trong nhà xem phát sóng trực tiếp lại định vinh ăn hai viên đạm lục sắt nho hắn nhìn chằm chằm trình viễn trên mặt thương lại nhìn thoáng qua m ạ n h hồi trên mặt thương chỉ vào bọn họ hai người nói có miêu n h ị đinh đinh chuông điện thoại vang lên lại định vinh mới vừa tiếp điện thoại liền nghe được lại định phát ở kia đầu k ê như thế nào làm Ai đánh ta bà bối? Mạnh hồi trên mặt thương sao lại thế này? Lại định phát luôn luôn coi mạnh hồi vì trong lòng chân bảo, nhìn đến chính mình m ổ chính kia phó thiên sứ khuôn mặt gặp như thế cực kỳ tàn ác tay đấm chân đá, hắn trong lòng thật là đi theo đau lòng. Ui, ngươi thanh âm đ i ể m nhỏ, lại định v i n h lại ăn một ngụm đạm lục s ắ c nho, nói, ngươi nhìn xem tivi, ngươi nhìn một cái trình viễn xem mạnh hồi ánh mắt, ta xem mạnh hồi tiểu tử này có nguy hiểm, chính hắn cũng không biết ta, cái gì nguy hiểm? Lại Định Phát cũng nhìn về phía TV màn hình, có một cái màn ảnh trùng hợp đồng thời nhắm ngay trên mặt đều có thương tích hai người. Ở màn ảnh chung, Trình Viễn không e dè nhìn về phía Mạnh Hồi, t h o ạ t nhìn tương đương thân thiện cùng tò mò. n g ư ờ i này đều nhìn không ra tới. Trình Viễn thực rõ ràng là tưởng đối Mạnh Hồi làm loại chuyện này, là nam nhân, đều sẽ có cái loại này ánh mắt. Điện thoại kia đầu An tĩnh lại, Lại Định Phát không nói chuyện nữa. Cho nên, nay hẳn là tam thiếu một đi, ta là Lâm Thời lại đây, cấp người chủ chỉ làm làm nền. Mạnh h ồ i ra vẻ xấu hổ cười cười. Nếu có một ngày, Trình Viễn biết chính mình chính là Mạnh Khêm i đệ đệ, không biết nên làm gì cảm tưởng. Hiện trường một trận cười khẽ, d y ệ t Hân lập tức nói sang chuyện khác, hỏi Mạnh h ồ i nói, Mạnh tổng lần này phong sẽ c h u n g biểu hiện tương đương xuất sắc đầu. kế tiếp, hẳn là sẽ ở Cẩm Thành dừng lại một đoạn thời gian đi. Ta tưởng hẳn là sẽ không, ta sẽ lập tức hồi Khang Thành đi. Ngay cảm thấy Cẩm Thành là cái như thế nào thành thị. d y ệ t Hân văng ra đề tài, thông thường loại này phỏng vấn, ở mới bắt đầu. 4. khi đều không thể trực tiếp phỏng vấn nhân vật trọng yếu mà là từ những nhân vật khác vào tay hơn nữa lấy nàng nhiều năm chuyên nghiệp tiêu chuẩn tới phán đoán hôm nay không khí thực sự kỳ quái vi kiệt tây vẻ mặt trò hay nhìn về phía bên này đại cao quanh co khúc k h ỷ u mạnh h ồ i dọn đến khang thành lúc sau liền không lại hồi quá cầm thành mà trước kia hàn dũ cũng cơ hồ không ra khỏi cửa chỉ hành tẩu ở một t ố c vương đại trình trạch hắn đối c ẩ m thành vẫn là không có giống khang thành quê quán như vậy lòng trung thành vì cái gì quanh co khúc hiểu, m ạ c Thần hỏi, có rất nhiều quanh co khúc h i u đường phố, như là gấp giấy giống nhau, rất nhiều, taxi đi ngang qua địa phương, bọn nhỏ ở những cái đó quanh co khúc h i u ngõ nhỏ chạy vội, liền tiếng cười nghe tới cũng quanh co khúc hiểu, đó là vì tiết kiệm không gian. Trình Viễn trả lời nói, người không thích như vậy thành thị kết cấu, tưởng trực tiếp từ m ạ c Thần cùng Trình Viễn trong miệng lời nói khách sáo là không đơn giản, đối thoại không khí cuối cùng bình thường, không thích. Quá mức không phóng khoáng, c h e n c h ú c còn có sẽ cho người thực không trực tiếp cảm giác. Ta hy vọng sự tình đều có thể đơn giản trực tiếp một ít. Mạnh h ồ i cảm thấy rất nhiều gia truyền thông màn ảnh đều nhắm ngay chính mình, trả lời vấn đề thời điểm, người liền trở nên câu nệ lên. Mạnh m ụ m ụ ngồi ở tivi trước, một bên làm văn hán, một bên cười xem hán. Mạnh Tiên Sinh, không phải sở hữu sự tình đều có thể đơn giản trực tiếp. Trình v i ê n uống một ngụm trà, phản bác nói, ta hy vọng nó có thể tận lực như vậy. Mạnh ngồi cũng uống c ầ u trà, túi lâu nói, khi còn nhỏ, ở Lão Khang Thành, đường phố là thẳng tắp, ở Lão ngõ nhỏ, có thể nghe được bọn nhỏ thiên chân tiếng cười, còn có bán hồ l â u nào đường cùng bán kẹo đông gòn lao bá, cái loại này khản khản thét to thanh. Hiện tại Khang Thành cũng đồng dạng như thế, thẳng tắp đường phố, rộng lớn trường hẻm, đích xác như thế, Khang Thành thành thị quy hoạch so cẩm thành tới thẳng thắn. Mặc Thần v ũ vô bờ vai của hắn, tán đồng nói, Trình Viễn cảm thấy hắn nói được lời này thập phần quái dị. cái loại này thơ hấu h ồ i ức, tựa hồ không phải hắn tuổi này Nam Hải nên có, nhưng cụ thể cũng không biết quái gì ở nơi nào. 71 m i t ô i thương, Mặc Thần vừa nhìn, thực giữa gìn hắn, phát sóng trực tiếp còn tại tiếp tục. Trình Vi Phàm ngồi ở trên sofa, cùng Trình là lướt cùng nhau nhìn chằm chằm TV màn hình Trình Viễn cùng mạnh hồi, Trình là lướt đào một n g ư n g hương thảo kem, khẳng định nói nhị thuốc sắc thật có chút không thích hợp. Trình Viễn đã liên tục hai ngày ngủ ở công ty, hắn chỉ là cùng Phúc Bá công đạo một tiếng. Mới đầu trình là lướt tưởng công ty sự tình bận quá, không nghĩ tới ở trên TV thấy được nhị thúc vẻ mặt nhìn thấy ghê người vết thương. Từ nàng ký sự khởi, liền trước nay không thấy được chính mình nhị thúc cùng người nào từng đánh nhau. Còn nữa mà nói, vô luận đối phương là ai, cũng không dám ở trên mặt hắn lưu lại nhiều như vậy việc xấu. Nữ g t ố c không có không bình thường, cùng bình thường ở công ty giống nhau. Trình Phi phàm đau đầu xoa xoa mũi, nếu nhị thúc là ở mười mấy tuổi tuổi tác, tuổi trẻ khí thịnh, đánh nhau còn về tình cảm có thể tha thứ. nhưng trên mặt bị thương hoàn toàn có thể công đạo chính mình đi tham gia loại này nhảm chán phỏng vấn vì cái gì muốn đỉnh vẻ mặt thương đi tham gia đâu không lâu lúc sau truyền thông nhóm không liên quan nhau suy đoán khẳng định q u ầ n c u ậ n mà đến hình ảnh trình viễn cùng mạnh hồi trên mặt đồng loạt bị thương bất quá trình viễn rõ ràng bị thương nhiều một ít ai ai các ngươi mau xem hai người bọn họ đều là hoa k i ể m y ê u đám mây giải trí trong phòng luyện tập các nghệ sĩ thừa dịp nghỉ trưa thời gian mở ra tivi Trân Trân xối tắm rửa, ă n mặc đồ thể thao đi ra, thấy mọi người đều vây quanh ở TV trước, cũng thấu đi ra ngoài. Ách Trân Trân nhìn thấy hai người trên mặt thương, liền nghĩ tới cái kia kịch liệt ban đêm, nàng sờ sờ cái mũi, đều như vậy, còn cùng nhau thượng tiết mục, cảm tình còn có thể lại hảo một chút sao? Nghĩ đến gần nhất bắt quái tạp chí lung tung rối loạn suy đoán cùng chân tướng, nàng liền vì mạnh hồi đau đầu, rõ ràng là Trình Viễn Ngạnh muốn như vậy, mạnh hồi là người bị hại mới đúng. nhưng cơ hồ sở hữu tiểu hoa thư thượng đều đang nói mạnh hồi là như thế nào cầu dẫn trình viễn chân chân ngươi làm sao vậy sao vẽ mặt rồi dám bộ dáng a không có gì chân chân dùng sức lắc đầu tính tính đáng thương mạnh hồi vẫn là chạy nhanh hồi khang thành đi thôi ở cẩm thành hai đầu bờ ruột thượng ai đều đến hướng trình viễn túi đầu hiện tại không túi đầu về sau vẫn là đến túi đầu tưởng tượng đến mạnh hồi bị trình viễn cưỡng bách bộ dáng nàng liền lòng tràn đầy chua xót bóng đêm sòng bạc vip ghế lô nội t i ế u lễ ngồi ở trình trọng hạ bên người hai người nhìn truyền hình phát sóng trực tiếp phong xe số đặc biệt hiện tại tv thượng truyền phát tin hình ảnh là một ít phong sẽ cảnh tượng hồi phóng trong đó nhất thấy được liền phải số ở h thảm thượng thân thấu thị trang mạnh hồi lúc thúc bọn họ hai cái đồng thời bị thương hơn nữa phía trước nghe nói bọn họ giao tình cũng không tệ lắm trình phi phàm kinh ngạc nói nhìn đến mạnh hồi cặp mắt kia sao trình trọng hạ che k h u ấ t mạnh hồi đôi mắt dưới khuôn mặt khẳng định nói vấn đề liền ra tại đây đôi mắt thượng rất giống hàng rũ quả thực giống nhau như lúc lục thúc ngươi là nói nhị thúc thật sự cùng mạnh hồi tiếu lễ che miệng lại mấy ngày này ở trường học hắn đi theo trình phi p h ả n g bên người thời điểm tổng có thể nghe thấy một ít nữ sinh hương phấn nói lên trình viễn cùng mạnh hồi là tình lữ chuyện này không trình viễn sẽ không làm như vậy chuyện khác người hắn sẽ không làm như vậy rõ ràng trừ phi hắn là thật sự làm trinh trọng hạ n g ầ m thuốc l á đấu ở trong nhà đi rồi hai vòng lần này phong sẽ được lợi lớn nhất không gì hơn không đi tầm thường lộ mạnh hồi trình cẩm thanh xuất hiện không có khiến cho bao lớn b ọ n sóng ít nhất bên ngoài thượng mọi người chỉ là ở ngầm bắt đầu nghị luận t r ì n h ra chuyện cũ mọi người đối với cái này ngang trời xuất thế mạnh hồi đều báo lấy cực đại nhiệt tình trình trọng hạ cũng bắt đầu đối cái này tuổi trẻ nam hải t ò mò hắn nhìn về phía chính mình thời điểm có loại giống như đã từng quen biết cảm giác đốc đốc t i ế u lệ di động bắt đầu chấn động hắn tiếp khởi điện thoại cung kính nói mãi mãi Trình Trọng Hạ thu hồi suy nghĩ, t i ế u l ệ tiếp được là Nguyễn Hương Ngọc điện thoại, hắn ngồi ở hắn bên người, hút một ngụm cái tẩu. l ệ Nhi, ngươi nhị thúc gần nhất có phải hay không thật sự cùng cái kia kêu, kêu mạnh hồi tuổi trẻ Nam Hải q u ẹ với nhau? Nguyễn Hương Ngọc k h ắ t chế trong lòng lửa giận, Trình Viễn mấy năm nay trừ bỏ kinh doanh công ty ở ngoài, hoàn toàn không suy xét cá nhân vấn đề, nàng ở Úc Châu từng tìm kiếm quá vài cái thích hợp nữ hải, Trình Viễn đều dùng các loại lý do cự tuyệt. Nguyễn Hương Ngọc quyết định chờ đợi. chờ đứa con trai này có thể chân chính từ khói mù c h u n g đi ra. Trình Viễn đã ba mươi mấy tuổi, Nguyễn Hương Ngọc thật sự không nghĩ đem hắn hôn nhân đại sự lại về phía sau duyên, có thể sớm một chút nhìn đến cái này không bất lo nhi tử thành ra, là nàng này năm năm lớn nhất nguyện vọng. ách, cái này. đương nhiên không phải, đều là bắt quái t ạ p c h í luận viết. t i ế u lễ vô t h ố nhìn về phía trình trọng hạ, bên kia tin tức, thật đúng là linh hoạt. luận viết, ta đang xem phát sóng trực tiếp. hai người như thế nào đồng thời đều bị thương. Nguyễn Hương Ngọc nhìn màn ảnh nhắm ngay mạnh hồi, mang nói, hiện tại h à i tử đều tưởng dừa quan hệ một bước lên trời, cái này tiêu mạnh hồi thật là không biết xấu hổ. n g i n ã i không phải ngươi nghĩ đến như vậy, đều là t ạ p c h í l à viết, bọn họ chỉ là nhận thức mà thôi. Tiếu lễ lại lần nữa khẳng định nói, trình trọng hạ gật gật đầu, đối Nguyễn Hương Ngọc cũng chỉ có thể nói như vậy. Ngươi ở nhà hảo hảo nhìn c h ầ m chăm ngươi nhị thúc, muốn chơi nam nhân có thể, ta không phải như vậy cũ kỹ người. nhưng cái này mạnh hồi không được nguyễn lương ngọc liếc mắt một cái liền nhìn ra tới mạnh hồi cùng hàn r ũ đôi mắt rất giống vì cái gì đâu tiếu lễ hỏi tiểu hai tử không cần phải hiểu nhiều như vậy ngươi đem ta nguyên lời nói mang cho ngươi nhị thúc hắn nhất định minh bạch ta ý tứ ân hảo mãi mãi tai kiến tiếu lễ vẫn luôn đều ở đảm đương đôi mẹ con này gian truyền lời ống hắn thở dài nói mãi mãi tổng hy vọng người khác dựa theo nàng ý tưởng làm việc nàng chính là người như vậy Trình Trọng Hạ Khinh Thường cười cười, hắn Mẫu thân tuy rằng đã qua đời, nhưng ít nhất Mẫu thân còn ở thời điểm hắn được đến trên đời này mỹ lệ nhất tình thương của mẹ. Nghĩ như vậy, lại vì Trình Viễn có như vậy Mẫu thân cảm thấy tiếc nuối. Trên thực tế, ta ngái o đầu nhìn lại cười càng ưu ái k h ă n thành, bởi vì nơi đó là nhà của ta, ta hy vọng ở ta sinh ra lớn lên địa phương, vì ta thích mọi người, nhiều làm chút chuyện. Mạnh Ngôi lại lần nữa trả lời duyệt hơn vấn đề, Trình Viễn nhìn hắn thượng môi cùng hạ môi v a chạm khi thật cẩn thận. Đại đa số dưới tình huống mạnh hồi đều là cái ở trên môi ma thương người, cẩn thận mở miệng, cẩn thận đánh bại đối thủ. Ở cái này nói chuyện trong quá trình, Trình Viễn tìm không thấy hắn trong lời nói lỗ h ổ n g hắn nói được mỗi một câu đều trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Vậy ngươi vì cái gì tới tham gia cẩm thành phong sẽ? Trình Viễn không đợi duyệt hơn mở miệng lại hỏi. Thứ ngươi lời nói chung, cơ hồ không có một tia d ạ tâm. Nam, ngươi trẻ tuổi làm việc, khả năng càng nhiều xuất phát từ yêu thích. mà đều không phải là dạ tâm, vẫn luôn không q u á nói chuyện. m ạ c Thần mở miệng nói, đúng vậy, m ạ c Tiên Sinh nói ra ta tiếng lòng. Mạnh ngồi ở trước màn ảnh triển lộ hài tử mỉm cười. Phỏng vấn tiếp cận kết thúc, hắn đối với màn ảnh nói, không biết ta fans nhìn đến ta trên mặt thương, có thể hay không đau lòng. Ta hướng các ngươi bảo đảm, chúng nó quá mấy ngày liền biến mất, này chỉ là ngoài ý muốn, các ngươi không cần lo lắng. Ha ha, m ạ c Thần cũng cười, hắn đứng lên, vỗ tay nói. hy vọng khang thành có thể có càng ngày càng nhiều giống mạnh hồi như vậy người trẻ tuổi cấp người đọc nói đoán xem xem ai là cái thứ nhất phát hiện càng người cười xấu xa 72 cuộn ta muốn đánh cái điện thoại cho ngươi ta chỉ là muốn đánh cái điện thoại cho ngươi nước mưa theo cửa sổ sắt đất à o ạ o xuống phía dưới chảy xuôi cẩm thành tựa hồ tới rồi mùa mưa ở hạ thu luân phiên thời khắc ẩm thấp mưa lạnh ở toàn thành trên không rơi mạnh h ồ i bưng một ly sữa bò nóng đóng lại trên ban công cửa sổ môn Hắn ngón tay ở trên cửa sổ khẽ chạm, phong sẽ kết thúc, sở h ữ u kế tiếp công tác đều từ la bí thư đại lý. Dùng la trạch m ì n h nói, mạnh tổng, ngài vẫn là ở trong nhà dưỡng thương đi. Hắn nhấp một ngụm sữa bò, nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian, hiện tại là sáng sớm 9 giờ. Bên ngoài nhất xa xôi phía chân trời, như cũ là thấp bé ám hôi lưu vân. Xem ra, này v ũ m u ố n tiếp theo cả ngày. Mở ra tivi, tất cả đều là về lần này phong sẽ đưa tin, còn có chuyên nghiệp nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích. Mạnh Hồi lập tức đóng lại TV, i i hắn ôm ôm gối, chống đầu, liền như vậy nhìn những cái đó không ngừng nghỉ i ọ m mưa. Phần 109, Tý t á c h phảng phất mãi không dừng lại dương cầm tiểu điều, tiểu bí thư đẩy ra tổng tài cửa văn phòng, trình viện đứng ở phía trước cửa sổ, như suy tư gì nhìn chằm chằm trong màn mưa cầm thành, giống như vọng ra thần, liền nàng vào cửa cũng không chú ý tới, khuy n lớn lên bóng dáng lộ ra một cổ cô đơn, cột cột cột đậu mưa lớn điểm đánh ở trên cửa sổ. Tiểu bí thư nguyên bản là sợ hai trình v i ễ n công tác quá nghiêm túc, quên quan cửa sổ môn, nàng nhấp nhấp miệng, lặng lẽ đóng cửa lại. Cẩm thành năm nay mùa mưa tới phá lệ sớm, tiểu bí thư nhìn bận rộn đại gia, lại nhìn thoáng qua trùng trùng điệp điệp màn mưa, từ phòng sẽ sau khi kết thúc, trình v i ễ n liền không nói như thế nào nói chuyện, giống như lâm vào một cái khác thế giới, luôn là ở tự hỏi cùng xuất thần. Hắn buổi tối đều ở văn phòng trong phòng ngủ nghỉ ngơi, trước mắt không có tính toán về nhà, lượng cơm ăn đột nhiên giảm xuống. một đốn cũng liền qua loa ăn mấy khẩu, tiểu bí thư mỗi lần kêu cơ h ộ đều đến đặc biệt công đạo một chút, miễn cho kêu nhiều, trình viễn căn bản ăn không hết. tiểu bí thư, ngươi thở ngắn than dài cái gì? trình thập phương run run trên người nước mưa v u n bực hỏi. nay phong sẽ kết thúc, hậu thiên liền nghỉ, mọi người đều nhẹ nhàng lạc. a, â n tiểu bí thư gật gật đầu, xem trên tay hắn văn kiện, hỏi cấp trình tàu. đúng vậy, ở bên trong đi. trình thập phương đang chuẩn bị đi vào. Tiểu bí thư liền kéo lại hắn, nói: Ngươi vẫn là đường đi vào. Trình tổng tư ở n g yên lặng một chút. Đây là đám mây giải trí bên trong tin tức, ta mới vừa bắt được tay, cần thiết giao cho trên tay hắn. Trình Thập Phương cường điệu nói: Tin tưởng ta, hắn hiện tại ai sự đều không nghĩ lý. Tiểu bí thư t i ế p hận n h u n h ư mày. Trình Thập Phương hỏi: x ả y ra chuyện gì? Không biết. Từ phía đông thổi qua tới một tảng lớn mây đen. Trình Viễn con ngươi theo những cái đó đám mây di động, hắn dùng tay xúc một chút giọt mưa. Hơi lạnh, mang theo thủy mùi t a n h hắn nhìn chằm chằm kia viên giọt mưa. Ở giọt mưa thượng, hắn thấy được chính mình mặt. Hắn biết, mạnh hồi còn ở cẩm thành, trận này vũ qua đi, hắn liền sẽ rời đi. Sau đó, t r ì n h viễn đạn r ấ t kia viên giọt mưa, hắn bỗng nhiên nhớ tới, bọn họ vẫn luôn không có thông qua điện thoại. Túi đầu nhìn di động thượng dây số, suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là thử bắt thông. Di động kia đầu là ngây thơ chất phát đồng thú t h ả i linh, hắn tay ở trên cửa sổ gõ hai hạng. lược hiện khẩn trương thanh một chút giọng nói uy mạnh hồi lệch qua trên sofa nhìn trầm c h ầ m bên ngoài nước mưa xem lâu rồi đôi mắt rất mệt mặc danh liền ngủ rồi trình viễn lập tức đưa điện thoại di động đổi tới rồi mặt khác một bên tổng cảm thấy cái kia kéo lớn lên uy làm hắn t h a i phải ngứa tâm cũng đi theo ngứa di động bên trái nhĩ thượng lại gần trong chốc lát trình viễn thấp giọng nói ta là trình viễn a mạnh hồi rủi rủi mắt ngáp một cái nhìn một chút điện báo biểu hiện này 11 vị con số xác thật là trình viễn dây số bất quá hắn chưa từng có tôn quá có việc trình viễn một chút cũng không nghĩ nói chuyện hắn có thể nghe thấy mạnh hồi tiếng hít thở nhẹ nhàng nhợt nhạt còn mang theo điểm mới vừa tỉnh ngủ hơi thở hắn đi vào trong văn phòng sơn phong ngủ mở ra bức màn nhìn sang một thành mưa bụi hắn nằm ở trên giường thả lòng nói ta chỉ là muốn đánh cái điện thoại cho ngươi trước kia trình viễn cũng làm quá loại này chuyện n h à m chán điện thoại đánh lại đây nói cái gì cũng không nói nhưng chính là không cho quải thượng v ê n ú c g ờ đi phòng bếp tắm rửa chính là không cho q u ả điện thoại mạnh hồi nằm ngã vào trên sofa nói không nói lời nào ta liền treo điện thoại phí t h ư quý ta giúp ngươi phó trình viễn k h ỏ e môi hơi xả hắn ôm gối đầu nằm nghiêng ở trên giường từ kia đầu cũng có thể nghe được tiếng mưa rơi cẩm thành trời mưa ân hạ rất lớn vũ giống như sẽ tiếp theo cả ngày mạnh hồi nhắm mắt lại hỏi trình viễn ngươi cơm sáng ăn cái gì sữa b ò cùng s a n g w í c h t r ì n h viện chỉ cắn hai khẩu mà thôi, hắn lại hỏi lại, vậy người ăn cái gì? Mạnh hồi, t ạ o t i a trứng canh cùng bánh bí đỏ, ta chính mình làm bánh bí đỏ. Mạnh hồi mở mắt, như bây giờ đối thoại, giống như về tới từ trước, t r ì n h viện đi công tác thời điểm, hai người liền sẽ cho nhau dò hỏi. b ố n loại này nhảm chán vấn đề, bởi vì xác thật không lời nào để nói, nhưng chỉ cần treo điện thoại, liền sẽ lập tức v ỗ đầu nhớ tới vừa rồi hẳn là muốn nói gì. Một người nam nhân, còn sẽ làm bánh bí đỏ. Trình Viễn cũng nhắm hai mắt lại, hỏi Mạnh Hồi, người giữa t r ư a muốn ăn cái gì? Ân Mạnh Hồi Ân thật dài thời gian, nói muốn ăn b b l a c k beji bánh kem, chính là cẩm thành quý nhất kia ra. Nghe nói mỗi ngày chỉ có 10 cái, cái này điểm đã bị dự định hết đi. b l a c k beji bánh kem, người như thế nào như vậy thích ăn n g ọ n Trình Viễn ngồi dậy, trên giấy viết di hoan b l a c k beji bánh kem hai cái bốn chữ, đẩy cửa ra, đem tờ giấy nhỏ đưa cho tiểu bí thư. Ngược lại lại đi vào phòng ngủ. một lần nữa nằm ở trên giường, người không thích ăn ngọt. mạnh hồi bất đắc dĩ nói, đúng vậy, thực nhị. một lát sau, hai người đối thoại liền như vậy đức quãng, không hề lo d ị p đ á n g nói, liêu đến đều là chút có thể có có thể không v ô n g nghĩa, nhưng không ai đưa ra muốn q u i điện thoại. tiểu bí thư dẫn theo hai hộp đóng gói tinh xảo b l a c h bè gì bánh kem đi vào văn phòng. di hoan là cẩm thành duy nhất một nhà hạn lượng phiên bán bánh kem t i ể u đ i ế m xa gần lừng danh. có thể bắt được này hai chỉ tiểu xảo b l a c k bejy bánh kem hoàn toàn là xem ở trình viễn mặt mũi thượng trước kia hàn d ũ còn ở thời điểm trình viễn là di hoan khách quen tan tầm sau đều sẽ đi nơi đó mua bánh kem t ư phòng ngủ truyền đến trình viễn cười khẽ tiểu bí thư khẽ v ố t trái tim nghe tới trình tổng tâm tình không tuổi nàng lại đem trình thập phương kia phân bí mật tư liệu đặt ở trên bàn trình tổng bánh kem ở trên bàn tiểu bí thư nhỏ giọng nói trình viễn gật gật đầu cầm lấy á o k h á c đ ố i điện thoại kia đầu mạnh hồi nói lập tức 11 giờ rưỡi ta đến ngươi trung cư đi ngươi tới làm gì mạnh hồi đột nhiên ngồi dậy thiếu chút nữa vọt đến eo chẳng lẽ ngày đó buổi tối nháo đến còn chưa đủ khó coi sao ta trên tay có hai khối bơ lách b e g y bánh kem mới ra lò t r ì n h viễn nhanh chóng ký hai phân văn kiện nhìn đến đám mây giải trí kia phân văn kiện khi trong mắt cứng lại mạnh hồi nói chuyện ta đi qua ta mạnh hồi ôm gối đầu do dự trong chốc lát không tình nguyện nói Hảo, ngươi lại đây đi. 73 khẩu chiến. ở ngươi trước mặt, ta không hề là cái kia mọi người nhìn lên Trình Viễn, mà là cái này Trình Viễn, là chân chính ta. Nghe ra mạnh hồi không tình nguyện khẩu khí, Trình Viễn liền hỏi ngược lại, nếu ngươi không có phương tiện nói, ta liền bất quá đi. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng xem trước mặt này phần đám mây giải trí bên trong báo cáo. Không cần, lập tức liền tới đây, ta muốn ăn bánh kem. Mạnh hồi le lưỡi, cúp di động. Trình Viễn nghe bên kia đô đô thành. khe miệng lại lần nữa dơ lên. Chỉ cần là trước mặt ngoại nhân, mạnh hồi luôn là biểu hiện thành thục, khiêm cung, có lễ, có vượt quá hắn cái kia tuổi trầm ổn. Một khi rời xa công khai trường hợp, trình viễn cảm thấy mạnh hồi chính là cái có thể kẹp ở cánh tay phía dưới nơi nơi mang theo biểu môi tiểu hải tử, có chút làm nhân ái không buông tay đáng yêu. Mặc vào áo khoác, hắn nhìn kiểu bí thư liếc mắt một cái, hỏi, này phân văn kiện là ai lấy lại đây? Là trình phó tổng. Tiểu bí thư thấy được Trình Viễn trong mắt loang loáng lượn g sắc, là mấy ngày này cũng chưa gặp qua. Là m người có loại ấy n á y qua cơn mưa trời lại sáng cảm giác, nàng cũng đi theo cười. Lập tức đem này phân văn kiện rào toái, nói cho Thập Phương đừng núng tay đám mây giải trí sự tình, miễn cho gây h ỏ a thượng thân. Trình Viễn cầm lấy chìa khóa xe, dẫn theo hai hộp b ơ l a c k beji bánh kem, đẩy cửa liền đi ra ngoài. Tiểu bí thư nhìn h ắ n bóng dáng, này trước sau khác biệt cũng quá lớn, thật là thay đổi bất thường. Nàng thổn thức trong chốc lát. chỉ cần trình tổng cao hứng liên hảo ai trình tổng ngươi đi đâu n h i đi ăn cơm t r ư a buổi chiều khả năng không trở lại đi ra ngoài đi một chút trình tổng bên ngoài hạ mưa to đâu không có gì nhưng dạo ngươi lấy đem rủ. tiểu bí thư đuổi theo đưa rủ, thang máy lại vẫn như cũ đi xuống nàng vô vô c á i chán trình tổng khi nào như vậy vội v à n g quá mạnh h ồ i cầm di động từ trên sofa đứng lên trời đầy mây phòng trong có chút tối tăm hắn chân trần chạy đến bên cửa sổ kéo lên bức màn, lại mở ra rất ít khai đại đèn treo. Ân, thật xinh đẹp. Mạnh Hồi đem cái bàn chuyển qua đèn treo phía dưới, lại thay đổi một c h ư ơ n g màu tím nhạt khăn trải bàn. Còn thiếu cái gì đâu. n g a hắn vô vô cái chán. Hai cái đại nam nhân ăn ánh đến đồ ăn Trung Quốc có chút quỷ dị, nhưng là trên bàn tất yếu trang trí, vẫn là cần thiết. Hắn khởi động ô che mưa, từ ban công tiểu hoa l ề u lấy ra một chậu hoa vải hương. Tuy rằng không biết này đó hoa vải hương đến t ộ t cùng là ai đưa. nhưng nếu tới rồi chính mình trong tay mạnh hồi mỗi ngày đều sẽ hảo hảo xử lý chúng nó còn cô ý ở trên bàn công chất một cái tiểu hoa liệu hảo có hoa hải hương điểm xuyết này cái bàn không có vẻ như vậy đơn điệu hắn nhìn thoáng qua đồng hồ từ trình thị đến nơi đây còn có hơn 10 phút hắn từ tủ lạnh rút ra một lọ rượu vang đỏ giặt sạch hai cái cốc có chân dài đ ố i xứng đặt lên bàn cuối cùng mạnh hồi vừa lăn vừa bò chui vào phòng bọc lên buộc ngực cùng giả tiểu đệ đệ lại thay đổi một kiện to rộng xiêm y ề ngày đó buổi tối là chính mình may mắn hắn cũng không thể làm chính mình lại mạo hiểm như vậy bất quá nhìn trong nhà yên tĩnh chờ đợi không khí n a y có tính không là dẫn sói vào nhà hắn nhớ rõ trình viễn ở ban ngày ban mặt làm theo cũng có thể tinh thần phân chấn ở trên giường lan l ộ n ta là mạnh hồi ta là cái nam nhân ta liền không tin ngươi thật sự sẽ làm như vậy mạnh hồi khẳng định lẩm bẩm v ạ n thượng người đi đường đi được phá lệ thông thả trình viễn ngồi ở bên trong xe ngã tư đường hai bên đều đứng giao cảnh trời mưa đến càng lúc càng lớn, cần gạt nước chút nào không có tác dụng. bên ngoài thế giới càng thêm mơ hồ. Trình Viễn không kiên nhẫn điểm một cây x ì g à thật sâu hút một ngụm, ra đi ô tiết mục đồng dạng lệnh nhân tâm phiền. hắn giơ tay tắt đi bên trong xe quảng bá, dòng xe cộ rốt cuộc chậm rãi động lên. Trình Viễn giấm hạ chân ga, chuyển biến thẳng đến m ạ n h hồi tiểu khu. đến lúc này, hắn mới phát hiện chính mình không có mang ô che mưa, hắn đỉnh áo khoác, cẩn thận che chở kia hai khối bờ lách bè gì bánh kem, chạy tới cửa thang máy. Mạnh Hồi đối với gương chiếu chiếu, không có gì vấn đề. Hắn sở sơ bụng, thật sự có điểm nói bụng. Thời gian đã tới rồi 12 giờ thập phần, Trình Viễn hẳn là tới rồi. Len ken chuông cửa vang lên, Mạnh Hồi mở cửa, Trình Viễn cả người đều x ố i Những cái đó nước mưa từ hắn tóc ngắn thượng hạ xuống, mắt đen liền như vậy lẳng lặng nhìn chính mình. Hắn tay trái dẫn theo bánh kem, câu nệ đứng ở ngoài cửa, không mang dù. Mạnh Hồi n h u n h ư mi, tiến bảo, trước đổi thân quần áo. Loại này thời tiết, dễ dàng cảm mạo. Trình Viễn như cũ đứng ở ngoài cửa, vừa rồi hắn nhìn thang máy con số chậm rãi thượng nhảy, trong lòng lại bắt đầu không xác định. Hắn sợ chính mình giống ngày đó buổi tối giống nhau, lại làm một ít vô pháp khống chế sự tình. Không tiến bảo, mạnh hồi mày hơi trọn, đoạt quá trên tay hắn bánh kem, cảm ơn ngươi bánh kem, Trình Tiên Sinh, tài kiến. Uy, Trình Viễn chẳng muốn khép lại môn, một cổ hoa phải hương hương vị phiêu lại đây, hắn ho khan một tiếng, nói, có dép lê sao? Nha, còn biết m u ố n dép lê à? Trình Tiên sinh gần nhất trở nên có lễ phép nhiều lạc. Mạnh Hồi chế nhạo nói, lấy ra một đôi dép lê, nói, mặc vào đi, nhanh lên tiến vào. Trình Viễn t ú i đầu thay dép lê, Mạnh Hồi tìm ra một bộ áo khoác phục, nói, cái này số đo, ngươi hẳn là có thể xuyên, đi tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, ta ăn trước bánh kem. Hào đói. Ân. Trình Viễn đi vào phòng tắm. Ngày đó buổi tối, Mạnh Hồi chính là ở bồn u tắm phía dưới rút xuống lục ra, hắn bàn tay vào cái kia vị trí, tìm lửa n g à y cũng không tìm được kia đem xuống lũ. hắn mở ra vòi sen, nhanh chóng tắm rửa xong. ra t ớ i thời điểm, mạnh hồi hoa ở trên sofa ăn bánh kem, dùng muỗng nhỏ từ một ngụm một ngụm ăn. hắn nhìn về phía trên bàn hoa q à i hương, một bên sắt tóc, một bên hỏi, ngươi bố trí phòng? không có, ngày thường cứ như vậy. mạnh hồi nhìn phim hoạt họa phiến, cười nói. t r ì n h viễn ngồi ở hắn bên người, xem hắn ngây ngô cười bộ dáng, hỏi, ngươi không công tác thời điểm, liền như vậy hoa ở trong nhà? đúng vậy. Không vội liền nghỉ ngơi, mạnh hồi ăn một ngụm bánh kem, nói, ăn quá ngon, cùng trước kia hương vị giống nhau. Phần 110. t r ư ớ c kia hương vị, trình viễn hỏi lại, nga, ta trước kia ăn qua một lần, ấn tượng khắc sâu. Mạnh hồi nhìn trình viễn trên người kia bộ phim hoạt họa áo ngủ, nói, ha ha, này bộ là ta ca, ngươi xuyên vừa lúc, không nghĩ tới, trình tiên sinh cũng như vậy gầy, tiêu ta trình tiên sinh nhiều xa lạ, tiêu ta a viễn đi, a viễn, chỉ có thực thân cận người. mới có thể như vậy kêu người đi. Mạnh Hồi nhìn hắn, Trình Viễn sườn mặt như nhau từ trước, hắn buông cái muỗng, nói: Trình Viễn, ngươi r ố t cuộc muốn thế nào? Ta không muốn thế nào. Trình Viễn ăn ngay nói thật, mở ra mặt khác một hộp bánh kem, cầm lấy cái muỗng, ăn một ngụm. Nam, ngươi hiện tại là ở theo đuổi ta sao? Mạnh Hồi chừng lớn đôi mắt nói: Ngươi muốn như vậy cho rằng cũng có thể. Trình Viễn gật đầu. Mạnh Hồi không nói, một lát sau, hắn mở miệng nói. có cái bằng hữu nói cho ta, ngươi là cẩm thành vương, nếu ta muốn ở cẩm thành có điều phát triển, nhất định phải hướng ngươi cúi đầu. Trình Viễn ném xuống cái muỗng, nâng lên h ắ n cảm, nói: ta hiện tại hôn ngươi, nếu ngươi cảm thấy chán ghét, liền đẩy ra ta, liền hôn một chút. Mạnh Hồi mở to hai mắt, Trình Viễn đầu lưỡi liền như vậy nhập xâm nhập vào tới, này lại là một hồi vô pháp tránh cho khẩu chiến. Cấp người độc nói, mắt l ẽ Sa Kaka, ngươi liền như vậy yên tâm p h ả i mái tiềm quy tắc hồi đệ đệ, quá. ngơi ư quá, thỉnh tiêm đến thâm nhập một ít đi. Bảy mươi t sông quận biển gầm, ta tưởng chạm đến ngươi, ta muốn hôn hôn ngươi, ta cũng không tưởng lộng thương ngươi. Ân, n ộ ân mạnh hồi từ trong ngọng bừng tỉnh, phía sau lưng đã sớm mướt m ồ hôi. Hắn đem mặt trôn ở đôi tay trung, từ lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ làm hắn khẳng định đây là hiện thực. Điện tử lịch ngày nhảy tới tân một ngày, phiêu đã bước n g à n g o ạ i đã là mặt trời trói trang nắng gắt. Ngày đó khẩu chiến cho chơi. Hắn thiếu chút nữa đã bị Trình Viễn hôn đến hít thở không thông. Bắt đầu thời điểm, Trình Viễn sắc thật dưới lưới lưu tình, nhẹ nhàng hôn môi. Nhưng một khi chính mình bắt đầu lơi lỏng, Trình Viễn liền dồn hết sức lực ở trong miệng hoành hành. Mạnh Hồi tự nhận hôn kỹ là học sinh tiểu học trình độ, chỗ nào kinh được Trình Viễn đảo cổ. Trình Viễn giống như cảm thấy ngồi ở trên sofa hôn môi thực không thú vị, hai người hôn hôn, hắn liền đem hắn kéo tới, đem hắn thật mạnh để ở cửa sổ sắt đ ấ t tượng, h bức màn là kéo ra. Mạnh Hồi hiện tại nhớ tới đều nghĩ mà sợ. cứ việc ngày đó trời mưa thật sự đại nhưng hắn đem mặt ngông ở trong t r ă n đối diện hàng xóm khẳng định có thể xem tới được thật là mạnh hồi thở hổn hển k h ẩ u khí rốt cuộc vẫn là cái kia trình viễn chỉ cần hắn tưởng khống chế chính mình dục cầu hắn là có thể khống chế được trụ hai người hôn hơn ba giờ trình viễn như cũ có thể quy quy củ củ thuần hôn môi hô so sánh dưới chính mình đảo có điểm nhất định mặt đỏ giống tiểu cà chua huy rất trong đầu mặt khác ý tưởng mạnh hồi nhảy xuống giường Len ken một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang lên, hắn đánh ngáp mở cửa. Ân. Có hai cái hành lý bao lại định phát liền đứng ở cửa. Bên cạnh hắn lại định vình cười khổ nói, hắn kiên trì muốn dọn lại đây cùng ngươi cùng nhau trụ. Ta là thuận tiện lại đây nhìn xem. Vì cái gì muốn cùng ta cùng nhau trụ? Mạnh h g i sờ sờ đầu, khó hiểu nhìn về phía lại định phát. Mạnh h ồ i ngươi là ta lo lắng nhất người bệnh, gần nhất ta phải đối ngươi tiến hành một chọi một trị liệu. Lại định gửi thư tín thể mỗi ngày nói. từ nghe ca ca lại định vinh nói trình v i ễ n đối chính mình tác phẩm nghệ thuật có ý tưởng thời điểm hắn trong lòng liền vẫn luôn khó có thể bình tĩnh phải biết rằng hiện tại có bao nhiêu người trẻ tuổi đều muốn chạy lối ta ra. một trọi một trị liệu khoảng cách lần sau trị liệu còn có 3 tháng đâu mạnh h ồ i càng thêm không rõ lại định vinh liệt n h a nói ngươi lại đây ta có tình huống phải cho ngươi hội báo tình huống như thế nào mạnh h ồ i cấp này thần y d huynh đệ hai người tổ lộng đốc lại định phát là bệnh viện chủ trị y l i a sư sao có thể thiện ly trước thủ lại định vinh phong khang thành như vậy đại phong khám mặc kệ thế nhưng cũng có ra tới nhàn hoảng thời gian t r ì n h viện tưởng đối với ngươi làm loại chuyện này ngươi là người trưởng thành rồi hắn nhất định cho ngươi ám chỉ quá đúng hay không lại thần y gì cũng rất là lo lắng cái này nữ giả nam trang tiểu tử hiện tại mạnh hồi cùng trước kia không giống nhau hắn đã bị mọi người sở biết rõ nếu là thật bị vạch trần thân phận mạnh khiêm sở hữu nỗ lực đem hủy chi nhất án Mạnh hồi chính mình cũng sẽ lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Cái gì loại chuyện này? Mạnh hồi ra vẻ không biết, hắn uống một ngụm thủy, nói: Ta hôm nay đi bến tàu tìm tiểu tàu hàng, có thể tìm được nói hàng triển lãm vận trở về. Ta liền lập tức hồi khang thành. Nếu không phải hắn chết cắn không bỏ, ngươi sẽ như vậy vội vã hồi khang thành. Lại định phát trừng mắt hắn, h o á n hận hỏi: Chuyện không có thật. Ta cùng Trình Viễn chỉ là bằng hữu bình thường, bắt quái tạp chí thuần túy là ăn no căng đến không có chuyện gì. hai cái đại nam nhân cũng có thể xả đến một khối đi mạnh hồi nhìn hồ nghi lại định vinh nói lại thân ý n i h ĩ không ngươi nghĩ đến như vậy nghiêm trọng chính là một hồi hiểu lầm mà thôi tính làm a phát cùng ngươi trụ một khối đi cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau ngươi hồi khang thành phía trước liền tạm thời như vậy dù sao ngươi nơi này có sofa hảo hảo hảo hai vị này là chính mình nhân nhân cứu mạng mạnh hồi cũng liền thuận bọn họ ý hắn rửa mặt xong lúc sau thay một bộ tây trang nói, ta hiện tại cùng La bí thư cùng đi bến tàu. Lại bác sĩ, đây là chìa khóa, giống nhau 8 giờ phía trước, ta sẽ tan tầm trở về. Hảo, ta chờ ngươi ăn cơm chiều. Lại định vinh cười tủm tỉm nói, mạnh hồi lập tức nổi lên một thân nổi da gà, ở chung lâu rồi mới biết được, lại thân ý còn hơi chút bình thường một chút. Ánh mặt trời xanh t hẳng, mây trắng ngàn dặm, hải thiên huyền với một đường. La bí thư chống một phen thái dương, dù, đi ở mạnh hồi bên người, chỉ vào hai cái cũ nát tiểu tàu h à n g nói. Mạnh tổng, liền thừa này hai cái lao tàu hàng, mặt khác tàu hàng toàn bộ bị dự định, phía trước lỡ hẹn tàu hàng, chính là bởi vì có người ra so với chúng ta cao gấp hai giá. Mạnh h ố ồ i da trắng dậy đạp lên trên bờ cát, kéo kẹt một tiếng, từ lòng bàn chân bỏ ra một con màu xám tiểu con cua, hắn hướng cảng xem qua đi, một lưu bài tất cả đều là mới tinh tàu hàng, thả đều có trình thị tiêu chí, này đó tất cả đều dự định. Mạnh tổng, đó là trình thị, tạm thời không ra hải. này rõ ràng là thấy chết mà không cứu, ta ngoái đầu nhìn lại cười muốn ở cẩm thành vây bao lâu a. hắn ngửa đầu nhìn thoải mái thanh tân trời xanh, không rõ nguyên do nói. ai thấy chết mà không cứu? Trình Viễn tay phải cắm ở trong túi, từ một con thuyền cự luân thượng đi xuống tới, một thân màu trắng v ê lanh tiểu tây trang, c h o xem, b ố n đi lên, thật như là hai mươi không tới người trẻ tuổi, mạnh hồi trước mắt sáng ngời, Trình Viễn tháo xuống kính dâm, khớp xương rõ ràng tay trái v ỗ một chút mạnh hồi tóc mái, nói, tóc nên c á t càng xem càng giống cái nữ nhân, ngươi mới là nữ nhân đâu, đàn n g ự c lộn h ũ mạnh hồi xoay người, khinh thường nói, cơ bắp xem đến quá rõ ràng, mùa hè bạch tây trang thật là mơ hồ có thể thấy được, trước kia còn chưa bao giờ gặp qua trình v i ễ n ở bên ngoài xuyên qua như vậy tây trang, aga muốn duỗi tay nghiệm nghiệm ta có phải hay không nam nhân sao, trình v i ễ n nắm lấy hắn tay, hỏi, tìm không thấy tàu hàng, tiểu bí thư trợn mắt há hốc mồm. nay thật là lần đầu tiên nhìn đến Trình Viễn ở trước công chúng cùng người ve v n đánh yêu, nàng nhìn về phía phía sau mang kính dâm bốn gã bảo tiêu, có người mặt đen, buông ra, Mạnh Hồi rút ra tay, hỏi, Trình Tiên sinh hôm nay tới bến tàu làm gì? Không có việc gì, chính là lại đây thí thuyền. ở m a n h liệt dưới ánh mặt trời, Mạnh Hồi kia đầu tóc vàng t h o ạ t nhìn như là thuần trắng sắc, trừ bỏ cặp kia thâm thúy đôi mắt cùng hồng nhạt môi, hắn cả người đều như là trong suốt, trên cổ m ạ c h máu xem đến hết sức rõ ràng. muốn hay không chơi chơi, ngươi sẽ khai thuyền sao? ta nhưng không cái k i u nhàn hạ thoải mái, ta phải tiếp theo tìm ta tiểu tàu hàng. lại đây, chơi với ta nhi trong chốc lát. tiểu bí thư, cấp mạnh tiên sinh an bài một con thuyền tàu hàng, vững chắc điểm, tình điên hỏng rồi những cái đó hàng triển lãm. mạnh tiên sinh, ngươi nói đúng không? t r ì n h viễn lại lần nữa cầm hắn tay, lôi kéo hắn đi lên một con thuyền lam thuyền. tới, tay phóng nơi này, ta dạy cho ngươi như thế nào khai. Trình Viễn từ mạnh h ồ i phía sau vòng qua đi, v e o một tiếng, lam thuyền ở vịnh thiển thủy trượt một đoạn. Mạnh h ồ i về phía sau đột d ự i vào Trình Viễn trong lòng n g ự c nói: này thuyền có phải hay không có vấn đề? A, v e o v e o hai tiếng, lam thuyền liền như vậy hoặc hướng mặt biển chỗ sâu t r ò n g Tiêu bí thư cùng La bí thư liếc mắt nhìn nhau, này thuyền cũng quá nhanh một chút. Cấp người đọc nói: xem ra, khi vọng xa nhận ra tới người chiếm đa số. Nhìn trời, 75 x a là đảo nhỏ, cùng n g ư ơ i ở bên nhau. chuẩn không chuyện tốt. Trình Viễn, ngươi cái này ác ma. 3 phút trước. Uy, Trình Viễn, dừng lại. Này bắt tay như thế nào không dùng được. Mạnh n g i hoảng sợ nhìn này con đại thuyền ở sóng biển t r u n g tá n loạn, đầu sóng đánh lại đây. Hai người đồng thời ngồi s m x s ố n g dưới, một cái h ồ n g cá rơi trên k h o a n nội, dùng sức nhảy lên. ấn màu đỏ cái kia cái nút. Trình Viễn chỉ biết này con lam thuyền gần nhất cải t r ă n g quá, tốc độ tự nhiên so trước k i a m a u bọn họ ở trên biển bơi 3 phút lúc sau. hắn mới nhận thấy được khác thường. hoa, lam thuyền tại chỗ bắt đầu đảo quanh, mạnh hồi đầu v áng mắt hoa ôm lấy trình viễn. hô, trình viễn, ngươi n g ấ m lại biện pháp, lại ôm chặt điểm, ta tới gọi điện thoại. lam thuyền thượng sở h ữ u cái nút đều làm mất k h ố n g chế, trình viễn ôm lấy mạnh hồi, móc ra di động, mới vừa bắt thông dây số, một trận sóng to tập lại đây, ba một tiếng, lam thuyền một cái phi thoán, đáp xuống ở một bụi m à u xanh lục bên trong. ba phút sau, uy, trình viễn, ngươi đừng lộn xộn. Lại đậu, chúng ta liền ngã xuống, mạnh h ồ i g h é vào thuyền biên, ôm một cây bẻ gãy của b u ồ m Bốn phía tất cả đều là s ả n s ạ t tiếng sóng biển, làm thuyền chạm đất ở ba viên đại thụ vây quanh một cái cây cối chung. Có hai viên c h ạ c cây đã bị đâm chặt đứt, hiện tại chống thân thuyền bốn viên tiểu c h ạ c cây cũng lung lay sắp đổ. Bọn họ ở trong khoang thuyền mỗi động một chút là có thể nghe thấy nguy hiểm bẻ gãy thành. Rất cao, chúng ta ngã xuống sẽ té bị thương. Trình Viễn nhẹ giọng nói, hắn không nhớ rõ này phụ cận có hoang đảo. Di động đã bị vọt vào trong biển. Hai người nhìn nhau, Trình Viễn rõ ràng thấy được mạnh hồi trong mắt toàn trách. n g ư ờ i cũng biết sẽ bị thương, cái gì phá thuyền? Các ngươi trình thị, liền chuyên gia có vấn đề con thuyền, hai họa chúng ta này đó dân chúng. Chúng ta trình thị con thuyền, đủ tư cách suốt 100%, n à y con thuyền ngoại lệ, ta gọi người cải trang, nó quá ư h n m Trình Viễn hít một hơi, nhìn về phía phía dưới, ít nhất có 5 m é t cao. Ngươi suốt ngày liền biết cải trang cải trang, hiện tại hảo, ngươi cải trang một cái. liền hư một cái, mỗi lần đều như vậy, ngươi liền không thể chơi điểm khác. mạnh hồi lao lao trên đầu h ã n tức giận nói. Trình Viễn nhìn hắn một cái, ngươi như thế nào biết, ta thích cải trang. Ta, ta đối với ngươi đã làm công khóa, đương nhiên đều biết. Trình Viễn cái này yêu thích là trộm tiến hành, trừ bỏ hàng rũ, không ai biết. Có một lần tiểu trình tích sinh nhật, Trình Viễn dẫn hắn đi chơi cải trang mò t ò a thuyền, kết quả thúc cháu hai người đều rất vào trong biển. Vậy ngươi có phải hay không liền ta trên người có mấy viên trí đ u biết? Trên người của ngươi không có trí, trên mặt bên lô t h a i có một viên. Mạnh h ồ i thử nhai răng, lấy tìm ra một cái dây thử, nói: g n Chúng ta đến chạy nhanh tự cứu, ta nhưng không muốn cùng ngươi một khối chết. Rốt cuộc là ai nói cho ngươi này đó? Trình Viễn cầm hắn tay, lớn tiếng hỏi: Ta đoán, nói bậy, ngươi buông tay. Mạnh h ồ i lại nghe được một cái thật lớn bẻ gãy thanh, thân thuyền lắc lư hai hạ, a. gần chỗ bờ biển kinh nổi lên một bãi hải âu, tiếng thét chói t h a i qua đi, hoang vắng đảo nhỏ khôi phục bình thường, không còn có chút nào tiếng vang. Tiểu bí thư cùng La bí thư ngồi ở bờ biển quán cà phê, đã đợi gần một giờ, Trình Viễn cùng Mạnh Hồi vẫn là không thấy bóng dáng, Tiểu bí thư làm bảo Tiêu đi bờ biển nhìn bốn lần, phái người đi tìm xem đi. La bí thư rốt cuộc ngồi không yên, hắn trong lòng bắt đầu thất h ỏ n g h ả o ta cũng không nghĩ đợi, di động cũng đánh không thông, hai người đi chỗ nào chơi? Tiểu bí thư lao lao chót núi h ã n tìm được rồi trình thị ở bến tàu người phụ trách. Mười chiếc mồ tỏ thuyền bắt đầu siêu tầm. Ngai họ gì? Tiểu bí thư hỏi là Trạch Minh nói. Phần 111. Kẻ hèn họ la. La Trạch Minh nhìn về phía bình tĩnh mặt biển, Trình Viễn đối mạnh h ồ i thái độ, thật là quá mức đặc biệt. Tiểu bí thư, các ngươi trình tổng là có cái loại này yêu thích người sao? A, ngươi, chúng ta trình tổng sao có thể có cái loại này yêu thích? Hắn thích chính là nữ nhân. đối nam nhân không có hứng thú. tiểu bí thư ho khan hai tiếng, cái này la bí thư thật đúng là đủ trực tiếp. vô luận hắn là còn có phải hay không, thỉnh ngươi chuyển cao hắn, ly chúng ta mạnh tổng xa một chút. la bí thư buông lòng ra cả vạn, chính mình cấp trên bị người mơ ước, thật là thực không xong cảm giác. cái gì sao? chúng ta chỉnh tổng lại không phải lung tung rối loạn người, sẽ không vô duyên vô cớ liền thấu đi lên. ta xem, các ngươi mạnh tổng cũng có chút muốn cự còn nên. la bí thư quay đầu đi. cái này ở đồng hành trước mặt mất mặt, trình tông a, ngươi nhưng ngàn vạn không cần thật đối mạnh hồi cái kia xinh đẹp tiểu tử tới thật sự, hư ân mạnh ra người, không chỉnh ra người như vậy bỉ ổi, la bí thư đẩy cửa đi ra ngoài, có một chiếc mồ tỏ thuyền đã trở lại, hắn vội vàng tiến lên dò hỏi, nhìn đến bọn họ sao? không có, khả năng khai đến xa, mặt k h á c chín con còn ở tìm tòi, ngươi không cần lo lắng, thanh ca mạnh tiên sinh ở bờ biển biến mất, một người hắc y dị nhân mở cửa đi vào tới. Trình Cẩm Thanh đang ở chống cầm nhìn bình thủy tinh Trung Hoa hoài hương, phảng phất ở tự hỏi cái gì, bốn nghiêm trọng vấn đề, ách, như thế nào biến mất? Một người biến mất, vẫn là cùng những người khác cùng nhau biến mất. Trình Cẩm Thanh g ắ t ra một gốc cây hoa hoài hương, đặt ở c h ố c mũi nhẹ nhàng n gửi, nhắm mắt lại hỏi, là cùng Trình Viễn cùng nhau biến mất. b ế n tàu thượng huynh đ ể nói, bọn họ thấy Trình Viễn muốn d ạ y mạnh tiên sinh khai thuyền, hai người thượng một chiếc du thuyền lúc sau, liền như vậy sử ra mặt biển, kia chiếc lam thuyền. là trình viễn tiêu tiền cải tạo giống như còn không có sửa hảo lại là trình viễn t r ì n h cẩm thanh cẩn thận đem hoa hải hương bỏ vào trong bình nói phái một trận phi cơ trực thăng qua đi kia phụ cận giống như cũng không có đảo nhỏ ta nhưng không nghĩ nhìn đến hắn chết ở trong biển hắn nếu là tử vong cũng đến là ở ta bên người bình thường tử vong đúng vậy thanh ca lập tức phái huynh đệ qua đi làm được điệu thấp sạch xe điểm tìm được mạnh h ồ i liên hảo trình viễn các ngươi không cần để ý tới. Trình Cẩm Thanh nhìn về phía bình tĩnh mặt biển, lẩm bẩm nói: Mạnh Hồi, ta tặng cho ngươi hoa vải hương, cũng p h ả i sao? Hắc Y h i n h â n ra phòng, hung hăng lau một chút trên đầu hãn. Xem ra trong bang các minh đệ nói đúng, thanh ca xác thật lâm vào tương tư đơn vương. Hơn nữa đối tượng vẫn là cái nam nhân. A tổ người, lập tức cùng ta đi bờ biển. Tiêu Tiểu Bắc đem thanh ca hôm trước mua tư nhân phi cơ trực t h ă n g khai ra tới. Chúng ta muốn từ tương phản phương hướng tìm tòi, không thể đụng vào thượng trình thị tìm tòi phân đội, các ngươi hiểu không? đã hiểu thời gian tới gần chẳng v ạ n vãn về ngư dân nhìn ở trên không phi hành trình thị cứu viện phi cơ trực thăng đều cảm thấy khó có thể tin chỉ có ở gặp được bão côn phong hoặc là sóng thần chờ trọng đại tai nạn dưới tình huống trình thị mới có thể như vậy cứu hộ ai các ngươi nói này trình tổng nên sẽ không thật sự rơi vào trong biển đi phi phi phi trình tổng đã chết chúng ta liền không có cơm ăn trình tổng đã chết còn có tiểu trình tổng a tiểu bí thư lo lắng đứng ở bên bờ lúc này là thật muốn đã xảy ra chuyện. Cấp người đọc nói, kỳ thật khả năng chính là yêu cầu một cái cơ hội, x a mới có thể từ cố hữu tư duy hình thức chung nảy ra, tiếp thu càng còn sống, như vậy một sự thật. 76 hoang đảo mất tích. Giờ khắc này, ta hy vọng cứu viện nhân viên, chế chút tìm được chúng ta. c á c cặc, c á c cặc hai chỉ hải ô ở không trung xoay quanh, trình viễn mở to mắt, chính mình nằm ở một cái nhánh cây phô thành trên cái giường nhỏ, hắn t ú i đầu nhìn chính mình chân trái. Bị thương địa phương bị băng bó quá, hai ba chỉ rồi bỏ đang ở mặt trên bay tới bay lui, hắn thử hai h ạ chân trái đã nâng không nổi tới, máu loang theo băng bó địa phương chảy ra. Đừng lúc h í h mạnh hồi ra tiếng quát bảo ngưng lại, trong lòng n g ự c hắn ôm một ít t ổ i đốt, mặt sám mày cho đi tới, có thể là ngã chát đứt, ngươi ngàn vạn đừng lúc h í c h ta tiếp hảo. Người tay làm sao vậy? Mạnh hồi tay đang ở đổ máu, những cái đó máu tươi từng giọt r ừ n g ở tuổi thượng. n g a có thể là vừa rồi làm b ù i gai hoa bị thương. ta cũng chưa chú ý. từ lần đó tai nạn xe cộ lúc sau, mạnh hồi thần kinh đau đã thô tới rồi nhất định n m nỗ, đại thương tiểu thương, trên cơ bản đều không cảm giác được đau. nơi này có nước ngọt sao? t r ì n h viễn môi nổi lên một tầng da, hắn thanh âm trở nên dị thường khàn khàn. ngươi nhưng ngàn vạn đường phát sốt, mạnh hồi bất an sờ soạng một chút h ắ n cái chán, cầm lấy một khối vỏ sò, quỳ trên mặt đất, nói, n ộ t uống nước, ngươi ngủ thời điểm, ta như thế nào đều rót không đi vào. ngươi ở đâu tìm được nước ngọt? Trình Viễn uống lên tam khẩu, xua tay nói, không uống. Ta đây uống xong rồi, trong chốc lát lại đi l ộ g l i ề n ở không xa tiểu sân cốc, hoang đảo này thật lớn. Mạnh h ồ i ngồi ở trên mặt đất, lại từ đại lá cây tìm ra một ít quả mọng, nhét vào Trình Viễn trong miệng, nói, trong chốc lát ta đi bắt cá. Ngươi bị thương sao? Trình Viễn sờ sờ hắn gương mặt, hỏi. Không có. Mạnh h ồ i cười nói, ta luôn là may mắn như vậy. Hắn nhìn về phía mênh mông mặt biển, lại quá nửa tiếng đồng hồ. Toàn bộ thế giới liền sẽ lâm vào hất cám, gió biển cũng càng ngày càng lạnh lẽo đến xương. Hắn cuốn chặt quần áo, nói: Ta lập tức đi bắt cá, ngươi ngủ một lát, ta có thể giúp ngươi cái gì? Trình Viễn bắt được hắn cánh tay, hỏi: Hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ta trở lại. Mạnh h ồ i sử một cây khô mục, cẩn thận về phía trước đi tới, c ắ n khẩn môi, đi rồi 10 phút, ở một cái đá ngầm quay trung quanh đ ị n h hắn bắt đầu c h à o cá. Trình Viễn ngồi dậy, gỡ xuống trên tay nhẫn, hắn lại khắp nơi nhìn nhìn, đem nhẫn bẻ ra. dùng một lần nữa tổ hợp thành một cái x ê hình đối với nó nói ta ở chỗ này các ngươi lập tức lại đây hô mạnh hồi dùng nắm tay đấm hai hạ đầu mình cầm đặt ở đá ngầm thượng hai con cá đi tới nguyên lai cảng tranh gió trình viễn ngồi ở một đống t i ê u đốt vượng liệt tuổi lửa biên ngươi làm như thế nào được ta đang ở vì đốt lửa phát sầu đâu mạnh hồi cười ngồi xuống đôi tay đặt ở hỏa thượng nướng nướng ta t ơ i cá nướng đánh lửa ngươi quần áo đều ướt khởi ra nướng làm đi Trình Viễn lại nằm trở về thụ trên giường, nhắm mắt lại nói: Ta ngủ. Ân, Nương h ả o kêu ngươi, cứu viện đội khẳng định thực mau liền sẽ tới. Mạnh Hồi tìm một ít lá cây, c á i ở Trình Viễn trên người, nói: Buổi tối sẽ thực lãnh. Trình Viễn nắm lấy hắn tay, mở to mắt hỏi: Ngươi rốt cuộc chỗ nào bị thương? Đáng chết, này vẫn là nhân thủ sao? Mạnh Hồi tay là thấu xương lạnh lẽo, không có một tia nhiệt khí, quả thực như người chết giống nhau. Trình Viễn kỳ thật ta đã chết, hiện tại ở ngươi trước mặt. là ta quỷ hồn, mạnh hồi nghiêm túc nói, không chuẩn chết. Trình Viễn như cũ nắm h ắ n tay, đặt ở ngực nói, một lát liền sẽ có người tới cứu chúng ta, ngươi không cần c ả nướng, t h ờ i ra quần áo ư ớ t đến ta trong lòng n c tới, ta còn là nướng làm quần áo đi. Mạnh hồi cười nhạt rút về tay, buộc nổi lên một cái cái giá, đem áo khoác đắp ở mặt trên, thân mình chui vào lá cây trùng. Trình Viễn đôi tay gối lên đ ầ i hạ, nhìn diện tích rộng lớn sao trời, hỏi, ngươi tiểu tử này, rốt cuộc từ chỗ nào tới? Khang Thành, mạnh hồi dựa vào trên t â y nhắm mắt lại nói, còn không nói lời nói thật. Trình Viễn cười một tiếng, ngươi biết ta hết thảy, sở hữu thói c o n nhỏ, ngươi đều biết, thì tính sao? Ta đã làm công khóa. Mạnh hồi nhỏ giọng nói, không ai có thể biết được nhiều như vậy, chỉ có ngươi. Trình Viễn cường điệu nói, cho nên ngươi suy đoán là cái gì? Mạnh hồi ôm chặt hai chân, hỏi, ngươi nhận thức Hàn Dũ đúng hay không? Trình Viễn ngồi dậy, nhìn dựa vào thụ biên mạnh hồi. Ánh mắt sáng q u é c hỏi, Hàn Dũ, Trình gia đại phu nhân, năm đó r a thai nạn xe cộ mất vị k i a ai đều biết. n g ư ờ i trước k i a cùng Hàn Dũ nhận thức, đúng hay không? Trình Viễn xuyên thấu qua ánh lửa, có thể nhìn đến mạnh hồi trên trán nước h ã n hắn hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là ở chịu đựng nào đó xuyên tim thống khổ. Ta không quen biết nàng, ta trước nay cũng chưa gặp qua nàng, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Mạnh hồi trước mắt bắt đầu mơ hồ, hắn mặt bộ dị ứng, đã bắt đầu xé rách dọn đau đớn. giống như có ngàn vạn l ợ i c h ả o ở ngạnh sinh sinh hoa khai mặt bộ da thịt, thế muốn đem hắn tướng mạo săn có sống l ộ t x u n g dưới, chỉ có nàng có thể như vậy rõ ràng, b ố n biết ta sở hữu sự. Trình Viễn nhìn về phía bờ biển bên kia, mơ hồ nghe được phi cơ trực thăng thanh âm. người làm sao vậy? a, mạnh h ồ i cắn mu bàn tay đau đớn bắt đầu ngoại g i ậ t hắn vô pháp khống chế gào ố n g lên, kéo xuống áo khoác, hắn xoay người chiều trong rừng sâu chạy tới. người đi đâu nhỉ? Trình Viễn vừa nhớ tới, liền quỳ gối trên mặt đất, từ chân trái vết thương t r ỗ i chảy ra máu tươi. Trở về, trở về. Trình tổng, ngài không có việc gì đi. t i ể u bí thư đánh đèn tin đi tới, liếc mắt một cái liền thấy những cái đó máu tươi. n g a Thiên A, bác sĩ, mau tới đây nhìn xem. Ta không có việc gì, các ngươi nhanh lên đi tìm m ạ n h hồi. Hắn chạy đi vào, mau đi cứu hắn. Trình Viễn ho khan một tiếng, bộ phận cứu viện nhân viên hướng trong rừng đi đến. Đừng núp ních. ta muốn ở chỗ này chờ hắn. Trình Viễn nhìn về phía k i ể u bí thư, kiên trì nói, La Trạch Minh đi theo cứu viện đội ngũ đi vào cánh rừng. Ta phải đợi hắn. A, nô. No. Mạnh h ồ i nổi điên bắt đầu về phía trước chạy vội. Trong đêm tối, đã hoàn toàn phân không rõ con đường phía trước. Hắn chạy như điên, hy vọng có thể mượn này giảm bớt thống khổ. Những cái đó dược tất cả đều không mang, trên mặt đau đớn tất cả đều chui vào trong lòng. Hắn trái tim đều bắt đầu bất quy tắc nảy lên. Xem ra lại bác sĩ nói đúng. chính mình là nên tiếp thu một t r ọ i một trị liệu. Kuku. h h Ha. A ha mạnh h ồ i ngừng lại, dựa vào trên đại thụ. Hắn đã sức cùng l ự c kiện. 11 28 90 t 9 n a m 9 7 h linh, tam. Hắn lặp lại lặp lại cái này con số. Đây là trước kia trình hành làm hàn rũ bối. Mỗi lần chỉ cần hàn rũ một phạm sai lầm, trình hành liền sẽ làm nàng bối này đó con số. 11, 28, 90, 49. Nam, chín, bảy, linh, tam hắn bắt đầu tưởng một ít so đau đớn càng đau sự tình, t ỉ như trình hành cùng tiểu thư tuệ tư sinh tử tiểu lễ. 11, 28, 90, 49. t m n m a m chín, bảy, linh, tam mạnh hồi che lại mặt, thân thể bắt đầu c o rút, lại một lát sau hắn lâm vào h á m Cấp người độc nói, người bán hàng, ta muốn ôm ôm ngươi, ôm một cái. Lại đây kế tiếp ta phải điều chỉnh tiết tấu, trước đem thân mình dưỡng hảo nói tiếp mặt khác. 77 tìm kiếm. Mạnh h ồ i ngươi đi đâu nhi? Đã gần dạng sáng, cục cảnh sát nội như cũ bận rộn bất ham, qua lại đi lại cảnh sát đều sắc mặt nôn nóng, chuông điện thoại thanh hết đợt này đến đợt khác, toàn cẩm thành cảnh sát đều suất động. Cục cảnh sát trưởng Đinh Khải văn sốc lên cửa trước một góc, nhìn bên ngoài tình cảnh, tấm tắc nói, một cái mạnh h ồ i ném, chúng ta đều đi theo chịu tội, ngươi cũng đừng ở chỗ này oán giận. chúng ta đặc cảnh đều xuất động, liền mau đem cái kia hoang đảo đảo ba thước đất. đặc cảnh đội đội trưởng đồng dạng đau đầu, này lại không phải tội phạm hình sự tội, dùng đến xuất động chúng ta sao? ha ha, trọng án tổ cũng đi người, trình v i ễ n lên tiếng, ai dám không đi? đinh khải văn chịu yên, lại lần nữa tấm tắc nói, này t r ậ n trưởng, nhưng thật ra cùng năm đó đại phu nhân r a tai nạn xe cộ thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta chính tổng nên sẽ không thật sự ngủ kia tiểu tử đi. không chuẩn. kia tiểu tử lớn lên nam không nam nữ không nữ, đặc biệt là cặp mắt kia, cùng đại phu nhân rất giống, tám phần đã sớm bị trình viễn cấp như vậy. đặc cảnh đội đội trưởng cười đến không có hảo ý, trình viễn ném tiểu tâm can, bị tội chính là chúng ta những người này dân công b ộ c ha ha. đinh k hải văn hướng ra phía ngoài nhìn lại, tiểu bí thư đẩy trình viễn đi tới, không thể nói chuyện tiếm, trình viễn lại đây. nha, ta đây đến chạy nhanh đi ra ngoài bố trí nhiệm vụ, ta đánh giá, mạnh hồi tiểu tử này là làm sóng biển hướng đi rồi. có thể tìm được thi thể liền không tồi lạc phần 112 phi phi miệng quá đen tìm được người sống mới là chính khẩn vừa mới dứt lời tiểu bí thư liền gõ một chút môn đẩy trình viễn v à o được đinh cục trưởng trình viễn mở miệng nói trinh tổng chân thương khá hơn chút nào không ngài nên nghỉ ngơi nhiều tìm người sự tỉnh giao cho chúng ta là được ngài xin yên tâm có tin tức sao trình viễn t h i ê u còn không có lui môi khởi ra hai mắt hám sâu không có ngày thường thần thái Mạnh hồi đã biến mất mau 48 n giờ, ngay cũng thấy được, chúng ta xuất động toàn bộ hành trình cảnh sát vẫn cứ không thu hoạch được gì. Đinh Khải Văn mở ra đôi tay, mặt vô biểu tình hỏi, có thể nói cho ta. Mạnh t i ê n Sinh ở chạy tiến cánh rừng phía trước, các ngươi đều nói chút cái gì sao? Hắn nói, hắn đã chết, nói chính mình là quỷ hồn. Trình Viễn chất phát trả lời, hắn ấn tượng nhất rõ ràng chính là những lời này. Ha ha, Mạnh t i ê n Sinh nhất định là nói dỡn. Chúng ta cứu hộ k h u y ể n theo cánh rừng tìm một lần. Mạnh Tiên Sinh đích xác ở trong rừng chạy vội quá, chính là d ấ u chân giữa đường liền chặt đứt. c r ừ phi thực sự có thần tiên từ trên trời giáng xuống, nếu không, Mạnh Tiên Sinh nhất định còn ở nhân gian. Trình tổng, ngài không cần quá mức lo lắng, vẫn là trước chú ý thân thể của mình đi. Đúng vậy, Trình tổng, Mạnh Tiên Sinh hắn sẽ không có việc gì, chúng ta vẫn là hồi bệnh viện đi. Tiểu b í Thư khẩn cầu nói. Trình Viễn lắc đầu, hỏi, ta nghe Trình Thị cứu hộ đội nói, lúc ấy trừ bỏ chúng ta phi cơ trực thăng. còn có một trận loại nhỏ phi cơ trực thăng ở phụ cận. Ân, cái này chúng ta nhưng thật ra không có nghe người chứng kiến nói qua. Đinh k Hải Văn kinh ngạc nói, ta lập tức gọi người tra một chút. Kêu hoang đảo tứ phía hoàn hải, đây là có khả năng. Trình Viễn đang chuẩn bị nói chuyện, ba n g một tiếng, môn bị đẩy ra. Vi Tĩnh nhìn Trình Viễn, bưng kín miệng, nghẹn ngào nói, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Chạy nhanh hồi bệnh viện đi, ngươi làm gì vậy? Vi Tĩnh ở Trình Viễn bên người dốc lòng chăm sóc hai ngày. Nàng lần đầu tiên gặp được người nam nhân này mất hồn mất vía, chân vừa vặn một chút, nàng hồi phòng bệnh thời điểm, người t h ế nhưng đã không thấy tâm hơi. Ta đẩy ngươi trở về. Vi Tĩnh, Trình Viễn nắm lấy tay nàng, lắc đầu nói, ngươi cũng hai ngày hai đêm không c h ấ m mắt, trở về nghỉ ngơi đi, ta không có việc gì. Ngươi không có việc gì? Chạy như vậy nhiều máu, ngươi nói ngươi không có việc gì. Trình Viễn, ngươi t h ư n g nào thì, như vậy không quý trọng chính mình mệnh. Vi Tĩnh lau lau nước mắt, ngồi s ố n u ố n g nói. Hảo, ngươi muốn ở cục cảnh sát chờ tin tức đúng không? Ta đây đã kêu bác sĩ lại đây cho ngươi truyền nước biển. Vi Tĩnh, cảm ơn ngươi. Trình v i ệ n xả ra một cái khó coi tươi cười, ta nhắm mắt lại, là có thể nhìn đến hắn mặt, hắn có nguy hiểm, ta cần thiết mau chóng tìm được hắn. Nhưng ngươi cũng không thể vì một cái mạnh hồi, ngay cả mệnh cũng không cần. Vi Tĩnh khó có thể tiếp thu trước mắt tình huống, chính mình ngưỡng mộ lâu như vậy nam nhân, thế nhưng là một cái gây. Nhị thúc, Trình là l ư ớ c cũng đi vào tới. nàng nhấp nhấp môi bên ngoài cảnh sát khác thường ánh mắt làm nàng nhớ tới mâu thân xảy ra chuyện thời điểm chính mình nhị thúc cũng là như thế mất k h ố n g chế nhị thúc trước cùng tinh tỷ trở về nghỉ ngơi đi ta cùng t i ế u lệ ở chỗ này chờ một có tin tức lập tức liền thông chi ngươi trình phi p h ạ m ngồi sồn xuống nắm lấy hắn tay nói nhị thúc ngươi xem được không ta cũng thực thích mạnh hồi ta cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện hảo đi trình viễn nhìn trình là lướt cùng trình phi p h ạ m trên mặt lo lắng c h ầ m giọng nói tinh tỷ t i ể u bí thư làm ơn các ngươi trình phi phàm cười nói ân ta đây liền đem ngươi không nghe lời nhị thúc đẩy trở về vi tinh cái mũi h ư n g hồng cười khẳng định nói b ố n t i ế u lễ nhìn thoáng qua đang ở gọi điện thoại đinh khải văn đối trình phi phàm nói mạnh hồi còn không có tìm được này cũng quá kỳ quái từ hắn xuất hiện lúc sau nhà của chúng ta liền gà chó không yên nhị thúc cũng thay đổi trình phi phàm lạnh lùng nói hắn n h nhũ mi cặp mắt kia chính là cặp mắt kia, cùng ta mụ mụ giống nhau như l ú c Phi p h à m tìm người quan trọng, mặt khác, đừng nói, nhị thúc nếu là thích hắn, liền thích hắn đi. Mấy năm nay tới, nhị thúc cùng Hoạt Tử Nhân không khác nhau. Thằng đến Mạnh Hồi xuất hiện, nhị thúc trên mặt tươi cười, mới như là thật sự. Trước kia, hắn đều là giả vờ. Hống chúng ta cao hứng mà thôi. Ngươi còn nhìn không ra tới sao? Đáng chết, Mạnh Hồi nếu là cái nữ nhân, ta không có ý kiến. Nhưng hắn là cái nam nhân, hơn nữa. Hắn không phải loại người như vậy, nhị thúc, căn bản chính là làm khó người khác. Trình Phi p h ạ m vài lần thế mạnh h ồ i n ế t h ã n hắn không hy vọng nhìn đến chính mình nhị thúc liền như vậy hủy hoại một nhân tài. Lam nửa ngày, ngươi vẫn là đứng ở mạnh hồi bên kia sao? Ha ha, Trình là lướt gật gật đầu, nói, cũng đúng, bất quá, nếu hắn thật sự cùng nhị thúc ở một khối, chúng ta nên cứ gọi hắn cái gì đâu? Tỷ. Trình Phi phàm chịu không nổi quát bảo ngưng lại. Dạng sáng bệnh viện, phá lệ an tĩnh. trên hành lang liền nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân đều nghe không thấy vi tính đẩy t r ì n h viễn xe lan tiểu bước về phía trước đi t r ì n h viễn trợn tròn mắt nhìn ánh đèn chiếu vào trắng tinh trên sàn nhà gió nhẹ đưa lại đây một sợi d à y đặc dược thảo vị hắn ho khan một tiếng hiện tại hết thảy cỡ nào như là lịch sử tái diễn t r ì n h viễn cảm thấy chính mình phảng phất là về tới mất đi hàn dũ kia một ngày vô luận xuất phát từ loại nào tâm tình hắn đều không hy vọng mạnh hồi liền tại như vậy ở chính mình trước mắt biến mất không thấy tựa như hắn trước nay cũng chưa xuất hiện quá. hắn thử nhớ tới đêm đó trong rừng động tĩnh, nhưng lại chỉ là đau đầu, một chút gì thường đều nhớ không nổi. cấp người đ ọ c nói, cười xấu xa, tiểu doanh doanh, hay là ngươi phải làm nhiều như vậy b a y bi mặt cho ta u y nãi mị. hoa ca ca ngẫm lại liền tâm thần nhộn n h h uống mãi á, uống mãi. 7 ả i không thấy ánh mặt trời vùng cấm. mạnh hồi, đây là ta lần đầu tiên thấy ngươi mơ hồ bộ dáng. bên hai có ư n g n g c ư n g ự c nước chảy thành, có thứ gì ở trên mặt xôn xao. Mạnh Hồi chậm rãi mở to mắt, là một cái thật dài màu tím nhạt xa khăn ở trên mặt nhẹ nhàng phất động. Hắn hơi hé miệng, phảng phất muốn nói gì, cùng d ĩ Vang ở đau đớn sau tỉnh lại giống nhau, cả người đều không có một tia sức lực, chỉ là thượng môi chạm vào hàm ô i cũng cảm thấy khoảng cách quá mức xa xôi. Ưng n g ư c n g n g ự c nước chảy thanh còn tại tiếp tục. Mạnh Hồi nhắm mắt lại, lại t h i ể n miên nửa giờ, chờ trên người sức lực hồi phục, hắn mới chậm chậm bò dậy. Đây là ở tối tăm tầng hầm ngầm, chỉ từ một ít kẽ hở chỗ lộ ra vài sợi đạm sắc quang. Hắn nghiêng tai lắng nghe hồi lâu, không có tiếng gió, chỉ có không biết nơi nào truyền đến đường ngược đường ngược. Có người sao? Hắn hỏi một câu. Thanh âm đã mỏi mệt tới cực điểm, ở to như vậy trong không gian khuyết tán, mạnh hồi nghe thấy được chính mình t h ô cắt thanh t u y ế n Hắn nuốt một chút nước miếng. Có người sao? Mạnh hồi đối tầng hầm ngầm cũng không sợ hãi. Ở khang thành trong nhà, có đôi khi hắn sẽ đau đến loạn t ạ p đồ vật. Mạnh khiêm đành phải liên hợp lại thần y l i đem hắn đẩy mạnh tầng hầm ngầm, mặc hắn đập hư bên trong đồ vật. có đôi khi phát tiết xong rồi chính là gia đình một hồi đại phá hư lại đợi trong chốc lát không có chút nào đáp lại hắn quyết định bảo tồn thể lực dựa vào trên giường này trương giường rất lớn hơn nữa những cái đó quất vào mặt màu tím m à n c tre là từ rất cao địa phương rũ xuống tới xuyên thấu qua lúc sáng lúc tối ánh sáng chỉnh trương giường t h ạ t nhìn mỹ lệ yêu d ã mạnh h ồ i nhắm mắt lại trên giường c h u n g quanh buốt ve di hắn s ờ đến một lọ nước khoáng ngay sau đó Hắn lại thấy được trên đầu giường bảy biện một liệt hoa vải hương. Hắn đứng lên, vặn ra nước khoáng, uống lên mấy khẩu. Ở ưu ám trung, hắn về phía trước đi rồi hai bước, còn có còn thừa không gian, hắn lại về phía trước đi rồi năm bước. Chờ đến bán ra thứ tám mười bước thời điểm, hắn r u ỗ i tay đi chạm đến phía trước, lạnh lẽo cửa sắt liền hành ở trước mắt. Dầm một tiếng, hắn nhẹ xả một chút buộc môn xiềng xích. Này xiềng xích rất dài, không biết đi thông nơi nào. Hắc, có người sao? Ngươi bắt ta, cũng nên cho ta cái lý do. Mạnh Hồi lớn tiếng kêu, chụp hai hạ cửa sắt. Bên ngoài như cũ không có trả lời, chỉ có chính mình tiếng vang. Ở Cẩm Thành, Mạnh Hồi không có cùng bất luận kẻ nào kết thù, hắn không nghĩ ra được, là ai có lớn như vậy nha h ứ n g cầm tù chính mình. Hắn chống eo, đi trở về mép giường. Đệm giường có một cổ nhàn nhạt hoa khải hương hương vị, thập phân an thần. Chính hắn nói thầm trong chốc lát, lại nặng nghề đã ngủ. Hiện tại bá báo mới nhất tin tức, danh trấn Cẩm Thành ngoái đầu nhìn lại cười tổng tài Mạnh Hồi. Với ngày gần đây ở bắc ngạn p h ụ cận hoang đảo mất tích, trước mắt cảnh sát đang ở toàn lực cứu hộ. TV thượng lại bá ra một cái tin tức, này về mạnh hồi mất tích tin tức đã qua lại phát lại rất nhiều lần. Nữ chủ bá duyệt h â n ở TV chung nhiều lần cường điệu. Hy vọng những cái đó gặp qua mạnh hồi người có thể mau chóng cấp cảnh sát cung cấp manh mối. c h â n c h â n nước mắt lưng chồng nhìn trầm c h ầ m TV thượng màu đỏ cảnh báo, nói đều là trình v i ễ n trọc đến hoạn, nhất định là hắn làm, làm hại mạnh hồi không minh bạch, liền như vậy mất tích. Phương t thấy thế. vội vàng che lại nàng miệng, nói, ta cô nãi nãi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói chuyện lung tung, trình viễn chính là thật sự làm sự tình gì, chúng ta cũng không có biện pháp nói cái gì, mạnh hồi nhất định sẽ không có việc gì, ngươi đều thấy được, cảnh sát tất cả đều ở tìm, trình thị cũng xuất động khẩn cấp cứu viện hạm đội tiến hành tìm t ò i tìm toi cái gì nha, khẳng định là trình viễn đem hắn ẩ n nắp rồi, ô ô, nhà của chúng ta mạnh hồi nhưng làm sao bây giờ, trình viễn, ngươi thật không phải người ai chân chân càng khóc càng thương tâm. Hứa Thản Nhiên nhìn TV trung cứu viện hình ảnh, đám mây giải trí rất nhiều người đều ngừng ở màn hình lớn trước, đều ở sôi nổi nghị luận. Hứa Thản Nhiên thở dài, mặc k ỳ ở nước ngoài cũng đánh quá rất nhiều lần điện thoại trở về, đ h ập xuống liền mắng nàng một đốn. Quát, ngươi như thế nào có thể làm hắn như vậy hồ nháo? Thượng đế, thỉnh ngươi mo làm nàng trở về đi. Cầu xin ngươi. Hứa Thản Nhiên nghe cho phép vào nói qua, Trình Viễn đã buông xuống trình thị sở hữu công tác, mỗi ngày chính là cục cảnh sát bệnh viện hai đầu chạy. hắn trên đuổi thường còn không có hảo tuần hoàng truyền phát tin tin tức ở trình trọng hạ phòng làm việc nội vang lên mấy lần trình trọng hạ buông xuống trên tay thiết kế bản vẽ nhìn chằm chằm ti vi thượng bộ phận hình ảnh hắn đôi tay giao nhau lại nhìn thoáng qua chính mình trên máy tính mạnh hồi ảnh trụ hắn gỡ xuống kính đen trần ngữ gõ cửa tiến vào thời điểm liền thấy trình trọng hạ ở xoa mũi người làm sao vậy có phải hay không mệt mỏi trần ngữ chặt đứt một ly cà phê lại đây quan tâm hỏi không phải Trình Trọng Hạ chỉ chỉ tin tức, nói, thật sự cùng khi đó rất giống. TV thượng mỗi ngày đưa tin cứu viện đội mới nhất tiến triển. t r ầ n Nữ g biết hắn nói chính là hai năm trước Hàn r ũ ra thai nạn xe cộ thời điểm. Nàng nhìn thoáng qua TV, nói, ta nhớ rõ, ngươi phía trước liền rất thưởng thức mạnh hồi, còn ở Mỹ lệ nhất thành thị làm sáng ý liên kết triển lãm thời điểm. 4, tự mình cấp mạnh hồi ngoái đầu nhìn lại phát quá thư mời. Đáng tiếc, hắn c ự tuyệt. Là, ta thích hắn sáng ý. Trình Trọng Hạ mang lên kính đen. trong mắt hiện lên một tia sầu lo. Từ ngươi ở phong sẽ thượng nhìn thấy hắn lúc sau, ngươi liền trở nên không quá giống nhau, luôn là không chuyên tâm. Nếu ngươi thật sự lo lắng nói, liền đi cục cảnh sát nhìn xem đi. Nghe nói, trình viễn vẫn luôn ở đằng kia. Hắn ở đằng kia, ta liền không cần đi, hắn sẽ tìm được. Chẳng qua trình trọng hạ vớt chính mình trái tim chỗ, ta nơi này cảm thấy mạnh ngồi người này, rất quen thuộc, rất quen thuộc. Trần ngữ không nói chuyện nữa, trình trọng hạ có thể lại lần nữa tiếp thu chính mình. đã thật là không dễ, nàng hiện tại cũng không kỳ vọng có thể hoàn toàn được đến trình trọng hạ tâm, chỉ cần có thể ở hắn bên người, mỗi ngày có thể thấy hắn cũng là đủ rồi. nàng trong lòng cũng rõ ràng, Hàn Dũ mở ra hắn kia c h i ế c nộ phóng tú hà đi hướng tử vong khi, trình trọng hạ đối cái này đại tẩu liền vĩnh viễn k h ắ c trong tâm khảm, mạnh ngồi lại lần nữa mở to mắt thời điểm trong nhà đèn là hai người là Tam Trản Tích c ố c ở bên nhau tiểu bí đỏ đèn, p h i ế m đạm lục sắc đồng t h a o ánh sáng, hắn ngồi dậy. ở ly chính mình không xa địa phương, có một trương màu trắng cái bàn, mặt trên đã phóng hảo ba đồ ăn một canh, một chiếc đũa ở canh chén thượng đắp thành một cái chữ thập hình. có người sao? hắn không ôm hy vọng nói ra nảy ba chữ, xem ra đối phương không hy vọng đem chính mình đói chết. hắn bò lên, run rẩy ngồi ở bên cạnh bàn, bắt đầu cái miệng nhỏ nhấm nuốt những cái đó ấm áp t ế n h u y n cơm. đĩa trung thức ăn đều là một người phân, phi thường tinh xảo khảo cứu. nai màu vàng ánh đèn chiếu vào mặt trên, làm người có muốn ăn. Phần 113. có lẽ giây tiếp theo liền sẽ chết đi. Mạnh h ồ i cười khổ vươn chiếc búa, g ắ p một khối tiểu cà chua, m ù i ngon ăn xong rồi sở hữu đồ ăn, dù bận vẫn ung dung chờ đợi. Cái kia cầm tủ chính mình người. Cấp người đọc nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Nếu ta là chính viễn, cũng sẽ khó mà tin được. Ta yêu nhất nữ nhân đã không còn nữa, trước mặt cái này Nam Hải, rốt cuộc là ai đâu? 79 dưới háng chi thần, n g ạ n h sinh sinh cắt ra ta trái tim. những cái đó đau đớn làm ta vô pháp trốn tránh. Bức hơi nhiệt khí ở phòng tắm trung l ư ợ lờ, tí tách tí tách, khăn lông thượng nước gấm một viên một viên nhỏ giọt ở song sắt c u ố n thượng. Đây là bệnh viện chuyên môn cấp chân sau bị thương người bệnh chuẩn bị phòng tắm. Trình Viễn bắt lấy song sắt c u n chống đỡ thân thể của mình. Hắn đã tắm xong, nghe thông thả tích thủy thanh, hắn lại nghĩ tới cùng mạnh hồi quen biết lúc sau, chính mình khác thường đủ loại biểu hiện. Mỗi ngày buổi tối, chỉ cần hắn một nhắm mắt lại, là có thể nghĩ đến mạnh hồi cùng chính mình nói chuyện khi. nghiêm túc biểu tình, những cái đó rất nhỏ c ờ i nhạt, k h ỏ e mắt còn mang theo nhàn nhạt ôn nhu, hắn khuôn mặt giống như là đắp lên một tầng p h ậ p phồng không trừng trong suốt g ọ n sóng, vô luận như thế nào, hắn đều thấy không rõ cái này tuổi trẻ nam hải chân thật diện bạo. Mỗi một lần, đương hắn ý đồ vạch trần hắn màu sắc tự vệ, tổng hội có xung đột cảm xúc xuất hiện, trình viễn cảm thấy chính mình rào ở một đoàn cắt không khai ý loạn tình mê bên trong, hoàn toàn phân không rõ thật giả. Những cái đó từ trái tim chạy qua tim đập nhanh, theo thời gian trôi qua. nở hoa kết quả, Trình Viễn đã vô pháp khống chế những cái đó nổ rò sinh trưởng màu đen dây đằng. hắn bị trói buộc tại đây nhìn không tới cuối trà tấn, chỉ có mạnh hồi gần trong căng t ớ c những cái đó buộc chặt dây đằng mới có thể buông ra một ít. Khụ khụ hắn ho khan một tiếng, trên đùi lại đổi một lần dược thì tốt rồi. Cục cảnh sát vẫn là không có mạnh hồi tin tức, Ti Vi thượng bốn phía tuyên dương mạnh hồi nhân gian bức hơi. Trận này mất tích, thành mọi người trong miệng một cái quái đ ả m Thung thung truyền đến hai hạ tiếng đập cửa, Trình Viễn nói. ta lập tức liền ra tới, không có việc gì. tốt. Trình Phi Phạm nhìn thoáng qua đồng hồ, nhị thúc đã tiến phòng tắm mau hai cái giờ, hộ sĩ luôn mãi nhắc nhở hắn phải chú ý điểm, m i ễ n cho người bệnh té ngã. ầ o à o tiếng nước rót của ngừng, Trình Viễn vây quanh một cái khăn tắm, chống q u ả trượng, đi vào giường bệnh sườn phòng thay quần áo, thay một bộ áo ngủ, hắn đi ra, hỏi, ngươi còn không có trở về? Nhị thúc, ngươi không sao chứ? Trình Phi Phạm nhìn đến hắn trắng bệnh sắc mặt, lo lắng hỏi, không có việc gì. Ngươi về nhà đi thôi. Trình Viễn dựa vào trên giường bệnh, tóc hơi ướt, ánh mắt đông lạnh, ở bạch đèn chiếu d ọ i hạ, cả khuôn mặt đều h a m ở mỏng hôi cảm xúc chung. Nhi thúc. Trình Phi phàng ngồi ở giường bệnh bên, i nói: Ta biết, hiện tại nói này đó cũng vô dụng. Nhưng là, Nhi thúc, nếu mạnh hồi t ì m được rồi, ngài có thể hay không, không cần đem hắn biến thành ngài dưới háng chi thần. Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy quá. Trình Viễn nhìn hắn một cái, ta so với ai khác đều quý trọng hắn. nhưng ngài biết bên ngoài nói như thế nào sao? Trình Phi Phàm môi hơi n h ấ p thương giới mọi người đều đang nói nhị thúc ngài đối mạnh hồi làm như vậy sự tình hắn không cam lòng chịu đ c đầu hải tự sát loại này tin đồn vô căn cứ bắt quái suy đoán cố nhiên không phải thật sự, nhưng mỗi ngày nghe được người khác như vậy nói, Trình Phi Phàm đã sắp tin tưởng nó là sự thật. Phi Phàm, Trình Viễn nhìn c h ầ m chăm thiếu niên con ngươi, ta sẽ không như vậy s ẵ n g vậy, ngươi ở nghi ngờ ta. Ngay năm đó. n g à i năm đó cũng là như vậy đối đãi ta mụ mụ. Trình phi phàm đứng lên, ta không biết, ngài là khi nào bắt đầu cưỡng bách ta mụ mụ làm như vậy sự tình, ta vô pháp ở người, bởi vì nhị thuốc, ngươi liền cùng phụ thân ta giống nhau, ta kính trọng ngươi. Trình viện vũ một chút t r ì n h phi phàm đầu, nói, thực xin lỗi, phi phàm, là ta thực xin lỗi mụ mụ ngươi, ta không làm nàng quá thượng một ngày vui sướng n h ậ tử, t h ẳ n g đến cuối cùng một khắc, nàng vẫn là thống khổ. Ngài đã sớm biết, ta mụ mụ nàng quá thật sự khổ. ngài vì cái gì chỉnh phi phàm trong mắt p h i ế m lệ quang nhỏ giọng nói thỉnh ngài buông tha mạnh hồi mỗi lần ta nhìn đến hắn ánh mắt hắn nhìn ngươi ánh mắt ta liền nghĩ tới mụ mụ ta sẽ không thương tổn hắn ta chỉ là hy vọng hắn có thể ở ta bên người là hợp tác đồng bọn cũng hảo là đối thủ cạnh tranh cũng thế chỉ cần ta có thể ngẫu nhiên thấy hắn cùng hắn trò chuyện như vậy liền hảo trinh v i ễ n khẳng định nói hắn nhìn phòng bệnh góc chỗ tối hắn ở ta bên người thời điểm thật giống như m ụ ngụ ngươi nàng lại về rồi. Trình Phi Phàm đứng lên, nói: Nhi t h ú c ta m ụ m ụ đã chết. Mạnh Hồi, hắn không phải ta m ụ m ụ Nhi t h ú c ta về trước ra, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tầng hầm ngầm sinh hoạt đơn điệu mà nhạt n h ẽ o vì có thể nhìn đến thấu tiến vào ánh sáng nhạt. Mạnh Hồi dùng sức đem giường dịch tới rồi có quang địa phương, hắn nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Từ hiện tại thời gian này hồi tưởng, ở thật lâu phía trước, đó là Trình Viễn đem chính mình quan tiến phòng tối nhật tử. Trình Viễn mới đầu đem Hàn Dũ quan tiến trong phòng tối, bất quá là vì dọa dọa nàng, bởi vì ngay lúc đó Hàn Dũ một cái kính xảo muốn dọn đến t r ì n h trạch phía tây đi, không muốn ở tại chủ trạch, hắn không thích như vậy. Từ nhỏ phòng tối bắt đầu, Trình Viễn bắt đầu dài đến 8 năm tội ác, Hàn Dũ trong xương cốt vẫn tuyên khắc Trình Viễn cho đau đớn. Trình Viễn biết như thế nào lệnh thân thể của nàng đạt tới cực hạn, như thế nào làm thân thể của nàng trầm luân ở trí mạng mau, b ố n cảm bên trong. Đường Trình Viễn đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen thời điểm. Hắn liền sẽ đưa ra càng quá mức yêu cầu. Ân mạnh hồi đột nhiên ngồi dậy, hắn nghe được hai tiếng chó săn phệ thành, liền tại đây dàn tầng hầm ngầm phía trên, còn có thể nghe được thực nhẹ tiếng bước chân. Uy, người rốt cuộc là ai? Hắn hét lớn một tiếng, tê thanh ở tầng hầm ngầm nội dạng nổi lên thật lớn tiếng vang, khiển vệ nháy mắt liền biến mất, đỉnh đầu lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, hắn tìm ra cắm hoa, vải hương bình hoa, thật mạnh nện ở nhìn không thấy trên trần nhà, lạch cạch một tiếng, bình hoa quăng ngã cái giật nát. bên ngoài lại truyền tới hai tiếng cầu kêu, ngươi chỉ biết học cầu kêu sao? mạnh hồi hô, miêu ô, miêu ô lại truyền tới hai tiếng rất thật n h è o kêu, bất quá mạnh hồi biết, đây là có người ở cố ý bắt trước, ngươi rốt cuộc là ai? vì cái gì muốn đem ta giam lại? ngồi ở trên sofa chỉnh cẩm thanh niên lỗ thay, nghe thấy mạnh hồi hỏi chuyện, hắn trong lòng phi thường cao hứng, như thế cao vút tiếng la, thuyết minh gần nhất hắn ăn đến no ngủ ngon, toàn thân sức lực đã khôi phục, hắn lại học hai tiếng m è o kêu, tầng hầm ngầm không có tiếng vang. hắn bỏ trên mặt đất, nghe phía dưới động tĩnh, mạnh hồi đắp lên tràn, nghiêng đi thân, hắn trong đầu lại xuất hiện trình viễn mặt, ly chính mình như vậy gần, giống như nhẹ nhàng một x ú t là có thể đụng tới, nhưng kia chỉ là giả tưởng hoa trong gương, trăng trong nước. những cái đó hai người trong bóng đêm lẫn nhau hôn môi hơi thở, nhàn nhạt chiếu vào ngực, mạnh hồi ôm chặt tràn, có đôi khi hai người đều sẽ v o n g tỉnh, ở sau khi chấm dứt, vẫn hội trưởng lớn lên tìm tòi nghiên cứu lẫn nhau thấp run, miau. Miêu ô t r ì n h cẩm thanh m i u nhũ mi, thất vọng học hai tiếng mèo tê. Sẽ gắt gao ôm đối phương, lẫn nhau giống như là vừa mới sinh ra trẻ con, chỉ bằng bản năng đi an ủi lẫn nhau thống khổ. Ở những cái đó động tác nhỏ, Hàn Dũ có thể cảm giác đến Trình Viễn vui mừng, thân thể hắn cũng sẽ theo chính mình khẽ vớt trở nên bình tĩnh. Càng nghĩ lại, càng sẽ vì những cái đó lưu luyến đã từng cảm thấy sinh đau, chúng nó bị bóp nát ở năm tháng, đã mất đi sáng rồi. Mạnh hồi nhắm mắt lại, lại lần nữa ngủ. cấp người đọc nói, lẫn nhau hòa niệm, lẫn nhau bài xích, lẫn nhau tới gần, lẫn nhau sợ hãi. Tám mươi bạch lan, ta chưa bao giờ giống như bây giờ cao hứng, hắn liền ở ta dưới lầu, cùng ta ngủ chung. Từ cũ cũ m i do chạy xuôi ra lão thượng hải ca vũ thăng bình, đĩa nhựa v ì n ỉ n có đôi khi sẽ tập trụ, trình cẩm thanh liền sẽ khẩy một cái đầu từ, sau đó những cái đó động lòng người âm nhạc, liền sẽ lại lần nữa vang lên. Hắn nhắm mắt lại, cười nhạt lắc nhẹ trong tay cốc có chân dài. k i ly chung là bờ lưu r ả n h hắn mỗi lần uống đến bờ giờ, đều sẽ nhớ tới ngày đó buổi tối. Mạnh hồi uống lên một ly chưa pha loãng bờ giờ lại vẫn như cũ có thể sừng sững không ngã. Ha ha thay đổi một đầu nhẹ nhàng cho ta một cái hôn, hắn hừ ca, bắt đầu trên sàn nhà nhảy điệu nhảy cơ lắc k m Mạnh hồi chính là tại đây loại tiết tấu cảm cực cường t í tách trong tiếng tỉnh lại, ở trong ngộn, hắn cũng có thể mơ hồ nghe được ca nữ cô đơn tiếng ca, như là từ cực xa mặt biển thượng truyền tới. Hắn duỗi tay sờ s o ạ n một chút gương mặt. tất cả đều là nước mắt, dần dần trở về hiện thực, mạnh hồi nghe được nam tử hừ nhẹ thanh, này bài hát trước kia nguyễn hương ngọc cũng ở trong nhà buông t h a hắn ôm hai chân, dựa giường ngồi xuống, theo điệu nhảy cờ lật k ị t tiết tấu, mạnh hồi lau khô nước mắt, đem trong m ộ n g cái loại này bất an trôi nổi cảm v ứ c tới rồi một bên, hắn biết chính mình hiện tại là một người, cùng cái nhìn không thấy địch nhân chiến đấu, nếu sợ hãi chỉ biết bất chiến mà bại, từ bị quan tiến vào ngày đó tính khởi, đã mau một vòng, cầm tù chính mình người không có lộ diện. Mỗi ngày một ngày tăng cơm, đều sẽ ở chính mình ngủ thời điểm. Thần không biết quỷ không hay đưa lại đây, ngẫu nhiên sẽ truyền tới một ít tiếng vang, nhưng nghe không đến tiếng người. Mạnh hồi cảm thấy chính mình gặp gỡ khó đối phó nhất người. Cho ta một cái hôn, có thể không thể. Hôn ở ta trên mặt trình cẩm thanh sướng ra tới, hắn che miệng, cười đem lô thai dán trên sàn nhà. Tầng hầm ngầm vẫn là không có gì tiếng vang, bất quá bằng vào sát thủ cấp bậc cảnh giác, trình cẩm thanh có thể nghe thấy mạnh hồi nhẹ nhàng cười khổ. Gâu gâu hắn học hai tiếng c ầ u tê, hy vọng có thể đậu hắn vui vẻ. Đáng tiếc phía dưới vẫn là không ra tiếng. Thung thung h ắ c y ghi ì a nhân gõ cửa tiến vào, nhìn đến chính mình lão đại lại ghé vào trên sàn nhà, không cấm cảm thấy đau đầu. Thanh ca, xe đã dự bị hảo, ngài là hiện tại đi bóng đêm sao? Đúng vậy. Trình Cẩm Thanh đứng lên, thay một thân màu nâu nhạt tây trang, vừa lúc cùng hắn mới vừa nhiễm tóc nâu xứng đôi, hắn khâu khẩn thủ đoạn q u ố c áo, nói, buổi tối cấp mạnh tiên sinh làm ăn lót dạ c a n h hắn giống như còn không hoàn toàn thích ư ứ n g tầng hầm ngầm ăn không ngồi rồi. t u ấ t thanh ca, n g a y trên đường cẩn thận một chút. Lục gia đã ở bóng đêm phòng thuê chờ. Ta bất quá là đi chơi chơi. Trình Cẩm Thanh Thu liễm tươi cười, lên xe. Trình Trọng Hạ ngồi ở ghế lô, nhìn xong bạc mấy cái theo dõi màn ảnh, tay ở trên bàn phím gõ hai hạ, cận hàn xem hắn thất thần bộ dáng, liền hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Ngũ ca như thế nào còn chưa tới? Trình Trọng Hạ từ trong túi móc ra một ư ơ n g t ạ p ném cho cận hàn nói tháng này sở hữu nhập trứng ngươi nhìn xem ta lại không phải kế toán chờ hắn tới làm chính hắn cha đi theo dõi hình ảnh tất cả đều là tiêu tiền như nước quý nhân cận hàn đau lòng nói những người này thật là tiêu tiền tiền đối bọn họ tới nói chính là phế giấy trình cẩm thanh huyệt sáo đẩy cửa tiến vào nha hủ giữa mùa hạ ta đến chưa nhìn hắn vẻ mặt hồng quang bộ dáng trình trọng hạ trêu ghẹo nói ngũ ca đổi tân bạn giường đương nhiên không phải Trình Cẩm Thanh đem kia trương tạm cắm vào máy tính trung, liên tiếp con số nhảy ra tới. Hán kinh ngạc nói: Tháng này chúng ta thu nhiều như vậy t r ớ n g xem ra Trình Viễn này hai nhà chính quy sòng bạc, sắp thật nhân khí thực vượng. Đúng vậy. Trình Trọng Hạ tắt đi theo dõi hình ảnh, nói: Từ mạnh hồi biến mất lúc sau, Trình Viễn cũng gặp phải nguy cơ. Không ít người đều bắt đầu ở sau lưng lên án. Phải không? Đó là hảo hiện tượng. Trình Viễn mấy năm nay đều mau t h à n h thánh nhân. Trình Cẩm Thanh xem xong những cái đó con số, ngẩng đầu cười nói: Ngũ Ca, có phải hay không ngươi làm? Trình Trọng Hạ không nghĩ lại vòng vo, chuyện này khẳng định cùng Trình Cẩm Thanh có quan hệ, hắn trực giác nói cho hắn, mạnh hồi hẳn là ở Trình Cẩm Thanh trên tay. Ta làm cái gì? Trình Cẩm Thanh vô tội nún nún m a i ta cũng sẽ không vì khó xử Trình Viễn mà làm khó Trình Viễn, ta phải s ấ n hắn sinh long hoặc hổ thời điểm, cùng hắn lanh đ u a cao thấp. Hắn chân hảo sao? Nghe nói đã hảo. Trình Trọng Hạ cúi đầu. nói, ngũ ca, mạnh hồi cùng chuyện này không quan hệ, ngươi không cần đem hắn liên lụy tiến bảo, hắn đã ở bên trong. trinh cẩm thanh đứng lên, nói, ta làm việc sẽ có t r ừ n g mực, ngươi không cần lo lắng, hảo hảo giúp ta nhìn chằm chằm s o n g bạc thì tốt rồi. phần 114 ngũ ca, ngươi vẫn là chạy nhanh thả hắn đi, hắn là cái rất có sáng ý người trẻ tuổi, ta đương nhiên biết, ta bất quá là hy vọng có thể nhiều hiểu biết hắn. trinh cẩm thanh nói xong liền đẩy cửa đi ra ngoài. Trình Trọng Hạ nguyên bản tưởng theo sau, lại bị Hắc y. y h ệ nhân đẩy trở về. Nhìn hắn càng đi càng xa tiêu càng b ố i bốn ảnh, Trình Trọng Hạ đau đầu chớp chớp mắt. Xe chậm rãi chạy ở phủ kín ánh trăng đại đạo thượng. Trình Viễn thử dẫm một chút chân ga, trên đùi thương đã hoàn toàn hảo. Ngồi ở trên ghế phụ v i tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, rốt cuộc hai cái đùi đều không có việc gì. Nhìn n g ư ơ i hiện tại lái xe, so ngày thường còn lưu loát. Rốt cuộc hảo. Trình Viễn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn tiếp tục chậm rãi về phía trước mở ra, ngừng ở một nhà t i ể u hoa cửa tiệm. Ngươi ngồi ở nơi này chờ một chút, ta đi mua điểm hoa. Ta và ngươi cùng đi. Vi t í n h vừa định thởi xuống đai an toàn, đã bị Trình Viễn để lại. Hắn nói, ngươi ở chỗ này chờ xem, ta đi xuống. Ken ken ken liên tục thanh thúy trong gió thanh s t qua. Trình Viễn đẩy ra cửa hàng bán hoa môn, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi s ổ m trên mặt đất chọn lựa bạch lan t r ì n h cầm thanh. Hắn đối nữ lao bản nói, cho ta một bó hoa h ả i hương. Trình Cẩm Thanh vuốt ve bạch lan ngón tay đỉnh t r ệ một chút, hắn dường như không có việc gì ở những cái đó bạch lan thượng đảo quanh, không có đứng dậy, cũng không có quay đầu chào hỏi. Hai người đều từng người chọn lựa từng người muốn, hình như là hoàn toàn không quen biết người xa lạ. Vị tiên sinh này, hoa hải hương bao hảo. Nữ lao bảng cười nói, đêm nay thật là đi rồi đại vận, liên tục tới hai cái đại soái ca. Cảm ơn. Trình Viễn Phó song trưởng cầm hoa hải hương liền đi ra cửa hàng bán hoa. Hắn đi ra thời điểm. Trình Cẩm Thanh lập tức đứng lên, đối nữ lao b à n ó i Cho ta một bó bạch lan. Tốt, lập tức vì ngài bao hảo. Ta rất tò mò, ngươi vì cái gì thích bạch lan? Loại này hoa rất ít lấy tới tặng người, thích chính là thích, thích, ta liền tưởng đem nó chiếm cho riêng mình. Trình Cẩm Thanh cười cười ôm kia okay, t h u ố c bạch lan, hắn hy vọng mạnh hồi nhìn đến này t h u ố c bạch lan khi có thể giống ngày thường ở công chúng trường hợp như vậy, tràn đầy nhợt nhạt tươi cười, cấp người đọc nói, nghiêng đầu xem nhỏ giọng thanh. Thanh thiên ngoại một trời đầy mây, ta nhận thức một cái nữ hải. Nước mưa từ trên trời giáng xuống, từ cao cao hàng ngói thượng bay là tả xuân dưới, ở nết lên mái rác bắn nổi lên từng đóa trong suốt bọt nước. Ta ngồi s ổ m mái hiên hạ, liền như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m những cái đó tứ tán bọt nước, chúng nó như là có tiết tấu vũ giả, không biết m ệ t mỏi nhảy lên vũ. Ta kêu trình c ẩ m thanh, năm nay tám tuổi, là trình gia thứ năm đứa con trai. Đám người hầu thông thường sẽ kêu ta ngũ thiếu gia, ra, ra cửa. sẽ có người kêu ta ngủ ra, mỗi người đều đối ta túi đầu không lưng. đường nơi xa truyền đến thanh xa tiếng trung, nơi này là trình gia cũ trạch, ta là lần đầu tiên tới chỗ này. 8 tuổi phía trước, ta trừ bỏ cẩm thành, chỗ nào cũng không đi qua, cái này cũ trạch là ở khang thành, chúng ta ngồi thời gian rất lâu xe, mới vừa tới nơi này. khang thành nơi nơi đều là cũ xưa rách nát, liền đường cái đều s ó c nảy dị thường, mụ mụ ở trong xe oán giận cái không ngừng. ngũ thiếu gia, thiên lệnh, ngài còn không ngủ sao? Phúc Bá dẫn theo một tràn xe ngựa đèn đi tới, n à y cũ trạch có một cái thật lớn chuồng ngựa, bên trong có rất nhiều tinh thần phân chấn tuấn mã. Đại ca buổi sáng thời điểm còn n g k ỵ quá một con. Ta không đi, Phúc Bá, chúng ta tới cũ trạch làm gì? Theo ta được biết, trong nhà cũng không có muốn tới cũ trạch thăm hỏi lệ thường. c h í n h r a đã sớm ở cẩm thành mộc dễ, này to như vậy cũ trạch, chỉ c h ờ mấy cái xem tòa nhà lão nhân. Không có việc gì, phu nhân nói trở về nhìn xem, gần nhất Trình thị không đội. liền mang các thiếu gia lại đây chơi chơi. Phúc Bá sờ sờ ta đầu, r á t tay của ta, cười nói, n g ũ thiếu gia, mau đi nghỉ ngơi đi. Không, ta rút về tay. Phúc Bá lòng bàn tay dài quá rất nhiều vết chai, khái đến nhân sinh đau. Ta còn không nghĩ ngủ. Này, ngươi còn không ngủ được làm cái gì? Mụ mụ ăn mặc áo ngủ đi ra, quát lớn. Gia tiểu tử, mau cút đi ngủ. Nàng lam bộ muốn đánh ta, ta thói quen t í n h tránh ở Phúc Bá phía sau, Mụ mụ áo ngủ thật xinh đẹp. n h ư n g biểu tình thật sự thực h u n g nàng luôn là thích h ông ta. Phu nhân, ta đây liền mang ngũ thiếu gia đi ngủ, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải đi bái phòng Hàn gia nhị lao, ta biết quà tặng đều bị hảo. Mụ mụ vỗ một chút thái dương, lại trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, ta lôi kéo Phúc Bá háo dài, trộm nhìn môi nàng son môi, là cái loại này thực diễm lệ hoa h ồ n g hồng. đều bị tề, nhân sâm sáng mai sẽ có người đưa tới. Phúc Bá nhẹ nhàng kéo tay của ta, đi, ngũ thiếu gia. ta quay đầu lại, mụ mụ như cũ đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong mưa hoa hải đường. nàng cắn chặt môi, thấy ta đang xem nàng, liền lại lần nữa quát, mau cút đi ngủ. ta lập tức quay đầu, tâm tình của nàng thật không tốt. sáng sớm, ta mở to mắt, bên ngoài nước mưa đã ngừng, ta ghé vào một cửa sổ thượng, vuốt ve những cái đó ngưng lại vũ châu, chúng nó phảng phất mang theo nhàn nhạt bạch lan mùi hương. kéo kẹt một tiếng, môn bị đẩy ra, là ta tam tỷ trình tố nhiên, nàng trong tay cầm một khối tô bánh, nói. Cẩm Thanh, mau đứng lên ăn cơm sáng. m ụ m ụ hôm nay đi hàng già, chúng ta có thể đi ra ngoài c h ơ i n g a ta phía trên còn có Đại Ca Trình Hành, Nhị Ca Trình Viễn, Tứ Ca Trình Thập Phương, chính là, bọn họ đều bất hòa ta nói chuyện, chỉ có Tam tỷ thường thường mang ta đi ra ngoài trời. Nàng luôn là chát hai cái bím tóc, cười rộ lên có hai cái má lún đồng tiền, hồng hồng gương mặt như là thành t h c hồng quả táo. m ụ m ụ thực thích Tam tỷ, m ụ m ụ cũng thực thích Đại Ca, Nhị Ca cùng Tứ Ca. nhưng mụ mụ không thích ta. người làm sao vậy? Tam tỷ nhéo ta khuôn mặt, cười hỏi, từ trên tay nàng chuyển tới một trận tô bánh thượng hạt m ẹ vị ngọt. Ta lắc đầu, không nghĩ nói chuyện. người a, người a, như vậy tiểu, liền cùng đại ca giống nhau, ông cụ non. ta mới không giống đại ca. tuy rằng ta chỉ có 8 tuổi, nhưng ta cũng có chính mình ca tính. ta không hy vọng giống ai, ta chỉ cần làm ta chính mình. là nga, mau đi đánh răng rửa mặt, chúng ta đi leo núi. bọn họ ba cái đều đi theo mụ mụ đi ra ngoài liền chúng ta hai mỗi lần đều là như thế này bãi phỏng nhân vật trọng yếu thời điểm mụ mụ chưa bao giờ sẽ mang lên ta trong nhà có trọng đại tụ hội ta cũng sẽ bị nhốt ở trong phòng cấm ra cửa thậm chí đương những phóng viên này chiếu ảnh chụp thời điểm mụ mụ đều sẽ trong người trước ngăn trở ta mặt h à n gia cùng nhà của chúng ta quan hệ thực hảo sao trên bàn bữa sáng thực phong phú nghe nói khang thành sản đến gạo phi thường hương ta cũng không biết nghe nói nhà bọn họ có cái kêu Hàn r ũ tiểu nha đầu, về sau là sẽ làm đại ca lão bà nga. Hàn Dũ, đúng vậy, là nàng Ra Ra cùng chúng ta cái kia hồ đổ Ra Ra đ í n h xuống hoa hoa thân. Tam tỷ ở cười trộm, ta ngược lại tưởng tượng, cái này nữ hải, về sau chính là chúng ta đại tẩu, k i a tuổi tác hẳn là so với chúng ta đại tài đối. Tia nàng khẳng định cùng đại ca tuổi tác không sai biệt lắm, ngươi như thế nào quản nàng kêu tiểu nha đầu? Cái loại này ở nông thôn nữ hải, cái gì cũng đều không hiểu. nói trắng ra là chính là đồ nhà quê, không phải tiểu nha đ ầ u là cái gì. Tam tỷ hư lệnh vài tiếng, nàng từ trước đến nay cùng đại ca thực thân cận, cái này khẳng định đối cái này đại tẩu có điểm ăn vị. b ố n ta không cấm cười, có chút chờ mong nhìn thấy cái này đại tẩu. ăn xong cơm sáng lúc sau, chúng ta liền trộm từ cửa sau lưu đi ra ngoài, ở sâu thẳm nõ nhỏ, chúng ta chạy thật lâu, mới đi tới đầu phố mua đậu hũ túi tiểu quầy hàng thượng, cửa hàng tủ kính bày hai kiện k h ó coi váy liền áo. Tam tỷ mua một chuỗi kẹo đông gòn cho ta. Này đường phố có chút quặn cú g ẽ mua đồ vật người cũng không nhiều. Nơi này đã tới gần khang thành vùng ngoại thành, thật nham chán. Địa phương quỷ quái này, muốn cái gì, không có gì. Tam tỷ ăn xong rồi kẹo đông gòn, tức giận nói, nàng vốn là tưởng mua phật châu, đáng tiếc trên đường không có. Nếu là tưởng mua phật châu, còn phải bỏ một tòa tiểu sơn. Tam tỷ, ta thế ngươi đi mua đi. Ta biết, nàng không thích đi đường, ngày thường đi ra ngoài tất cả đều là xe đón đưa. thật vậy c h ă n g cẩm thanh tốt nhất tới ta đem tiền cho ngươi tam tỷ cười rộ lên cùng mụ mụ rất giống ta s ủ y mấy chục đồng tiền dựa theo bảng hướng dẫn hướng tới thông h ư ơ n g miếu thở thèm đá đi đến hôm nay là trời đầy mây lên núi b á i phật người cũng không nhiều ta ở bậc thang nhè nhót n h ư n g cái đó đi ngang qua lão nhân ra đều cười xem ta chờ ta tới đỉnh núi thời điểm mây đen đã cái đầy không trung ta bước nhanh đi vào trong đại điện có một cái nhỏ sinh nữ hải q u ỷ gối đểm hương b ồ thượng nhắm mắt lại đang ở nghiêm túc khẩn cầu cái gì? Giờ ta nhìn đến nàng bắt đầu lay động ống thể, một chi thiêm từ bên trong nhảy ra tới, nàng thất vọng nhìn cái kia hạ hạ thiêm, h oán giận nói, ta sau khi lớn lên mới không cần cùng cái kia trình hành kết hôn đâu, hắn là cái tiểu lão đầu. Ta nhìn c h ầ m chăm nàng con ngươi, nàng con ngươi không dính bụi trần, là ta đã thấy sạch sẽ nhất hai trong mắt. Ngươi xem ta làm cái gì? Ngươi thật xinh đẹp, trong trường học nữ sinh đều không có nàng đẹp, nàng làn ra so giống nhau nữ hài h o ạ t nộn tế bạch. không xong, nàng đứng lên, so với ta còn cao một chút đâu, người cũng thật xinh đẹp, nàng sờ sờ ta đầu, tán dương, thanh p h i ê n ngoại nhị mụ mụ không cần ta, cái này nữ hải bồi ta cùng nhau chơi, hoành nhi, hàn dũng là gia gia định r a tới con dâu người được chọn, ngươi cũng không thể làm trái với hắn ý thân thể hắn là không được, ở trước mặt hắn, ngươi đến hảo hảo khen hàng hàn d ũ tương lai sự tình, mụ mụ sẽ thay ngươi chấn cửa ải, đừng s ụ mặt, ta rửa vào cột đá bên cạnh. nghe được trong hoa viên đối thoại, nghe phúc bà nói, đại ca đối này có cái gọi là đính hôn từ trong bụng mẹ thực không thích, hắn giống như ở trường học đã có ở kết giao nữ sinh. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ở ra ra trước mặt nói thêm cái gì, tạm thời, liền đồng ý đến đây đi, đến nỗi tương lai lại nhìn làm. Đại ca nói chuyện miệng lưỡi thực cứng đờ, một bộ miễn cưỡng bộ dáng, chẳng lẽ nói đại tẩu là cái thực xấu nữ h a y sao? Ai ở đằng kia? m ụ m ụ hét lớn một tiếng. Ta đành phải từ cột đá mặt sau đi ra, mụ mụ, ta cái gì cũng không nghe thấy, lén lút, giống bộ dáng gì, ta còn không có hỏi ngươi đâu, liền nói không nghe thấy, ngươi này không phải có tật giật mình sao? Con tuổi nhỏ, cứ như vậy, trưởng thành, còn lợi hại, mụ mụ đứng lên, lại làm bộ muốn đánh ta, Hư ơ Ngọc, n g hắn còn nhỏ, ngươi cùng hắn nói này đó, hắn cũng không hiểu, ba ba tới, đem ta kéo đến trong lòng l ự c hắn, nói, Cẩm Thanh, ngươi không phải muốn đi ra ngoài trời chơi, chơi sao? làm phúc bá mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, n à y khang t h à n h lão cửa hàng như nhiều. Ân, kia ba ba, mẹ, ca ca, ta ra cửa. Chỉ cần có ba ba ở đây, mụ mụ là sẽ không khó xử ta. Ta chạy nhanh hướng cửa chạy tới. Hôm nay ta cùng nữ hải kia ước hảo muốn đi gần nhất chợ thượng đi dạo, nàng nói muốn mang ta đi mua tiền tài quy. m à u vàng nhạt ánh mặt trời từ cây bào đồng trên cây tới xuống tới, phiến đá xanh trên đường, tất cả đều là những cái đó phất động còn sáng. Hôm nay phong rất lớn. Ta cùng Phúc Bá đứng ở giao lộ đợi hơn nửa giờ, vẫn cứ không thấy Nữ Hải kia thân ảnh. Ngũ thiếu gia, n g à y sáng sớm không ăn cơm sáng, hiện tại đói bụng sao? Phúc Bá cười hỏi. Nói thật, là thật sự có điểm đ ó i bụng. Nguyên bản tưởng cùng Nữ Hải kia cùng nhau ăn cơm sáng, ta gật gật đầu. Phúc Bá liền nói, ta đây đi mua điểm ăn, ngài ở chỗ này chờ, ngàn vạn đừng cùng người xa lạ đi. Ân. Ta lại không phải đốn đốc, như thế nào sẽ cùng người xa lạ đi? Chúng ta chạm đến cái này giao lộ. Trước kia hẳn là một cái đầu cầu, cầu đá phù điêu là một ít chuyên trở kim nguyên bảo con thuyền. Ta ghé vào phù điêu thượng, khắp nơi đánh giá. Hải, là nữ hải kia thanh âm, nàng vô vô ta bả vai, ta quay đầu, nàng mang một cái phá mũ r ơ m cái mũi thượng còn có chút màu đen đổ v ậ Ta t chỉ chỉ nàng cái mũi, nói, có dơ đổ v ậ t phải không? Nàng móc ra tiểu gương, ngó trái ngó phải, nói, đây là ta vừa rồi nướng khoai lang làm cho. Ngươi thật sự tới, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Nàng nhìn từ trên xuống dưới ta, ngươi thuật nhìn như là nhà có tiền tiểu hài tử. Ta không có tiền, ngày thường ra cửa đều là phúc bá hoặc là bảo tiêu ở phía sau đài thọ. Ta trước nay chưa thấy qua tiền là bộ dáng gì. Phần 115. t a mới không tin đâu. Đi, mang ngươi đi mua tiền tài quy. Cái kia lão nhân gia hẳn là tới. Nàng lôi kéo tay của ta, đẩy ra những cái đó chen trúc dòng người, chúng ta vẫn luôn về phía trước đi. Tay nàng có điểm ngướt m ồ hôi. nắm lấy tay của ta khi làm ta cảm thấy cả người đều nóng hầm hập loại cảm giác này là ta ở trong nhà cũng không cảm giác được nàng như vậy lôi kéo ta làm ta cảm thấy thực an toàn tràn ngập tín nhiệm cảm mụ mụ nói chúng ta muốn ở cũ c h ạ c h ngây ngốc một vòng hiện tại còn dư lại ba ngày ta ghé vào trên bản kỳ thật ta một chút cũng không nghĩ lại đi trở về ở trong nhà không ai nghe ta nói chuyện cũng không ai cùng ta chơi chỉ có phúc bá sẽ dò hỏi ta có cái gì yêu cầu ngẫu nhiên phụ thân có rảnh liền sẽ đem ta kêu tiến hắn trong thư phòng, cho ta giáo huấn một ít ta nghe không hiểu thương nghiệp tri thức. hắn nói, đây là mỗi một cái chỉnh ra nam đ i n h đều nên biết đến, nhưng ta m ớ i tám tuổi ra, nơi nào sẽ hiểu được nhiều như vậy? Ken ken ken ta phòng lão điện thoại vang lên, nhất định là nữ hải kia gọi điện thoại lại đây. Ngày đó chúng ta mua xong tiền tài quy lúc sau, ta cho nàng để lại cái số điện thoại. Chúng ta hiện tại đã là bạn tốt, nàng nói, chỉ cần có hảo ngoạn, liền sẽ gọi điện thoại lại đây kêu lên ta. Uy. uy, nữ hải kia ở điện thoại kia đầu mới lạ giống lên một tiếng, nói, đây là ta lần đầu tiên gọi điện thoại, không nói nhiều, gọi điện thoại hảo quý, ngươi ra tới à, chúng ta lên phố chơi, hảo a, chúng ta hôm nay chơi cái gì, mang ngươi đi một cái thần bí hoa viên nhỏ, nữ hải kia thần bí hề hề nói, ân, hảo, treo điện thoại, ta thay một bộ đồ thể dục, đang định ra cửa, mụ mụ liền đứng ở cửa, ta hoảng sợ, vội vàng túi đầu, lại muốn đi ra ngoài chơi. Ngươi nhìn xem ngươi ba cái ca ca, còn biết giúp đỡ ta sửa sang lại từ đường sự tình, ngươi liền biết chơi. Mụ mụ trong tay kẹp tiên u ấ n dây đặc tiên vị làm ta tưởng phun. Thực xin lỗi, mụ mụ, ta đây liền đi từ đường. Được rồi được rồi, ngươi mới t tuổi, có thể giúp, b ố n cái gì nha? Cùng ai đi ra ngoài chơi. Mụ mụ r ử a vào cạnh cửa, cong thân mình hỏi, tiên vị tuổi qua tới, ta thiếu chút nữa liền phun ra, nàng vì cái gì thích chịu như vậy khó nghe đổ v t là một cái xinh đẹp t ỉ t ỉ nữ hải kia tuổi tác so với ta đại, hiểu được đồ vật rất nhiều, cùng nàng ở bên nhau, luôn là rất thú vị, đủ có bản lĩnh, còn tuổi nhỏ, liền biết săn d i ễ m mụ mụ hư lạnh một tiếng, tựa hồ n g h i tới cái gì, nàng xoay người, ngồi s m x u ố n g cùng ta nhìn thẳng, nói, ngươi về sau đừng gọi ta mụ mụ, ta nghe có chút chói tai. mụ mụ đây là nàng lần thứ hai cảnh cáo ta, trước kia, ta cho rằng nàng là nói giỡn nhưng xem nàng nghiêm túc ánh mắt, nhớ kỹ. đừng gọi ta mụ mụ. Nàng nu h loạn ta đầu tóc, một bên hút thuốc vừa đi ra ta phòng, nhìn nàng bóng dáng, ta lớn tiếng khóc giống lên. Ngươi làm sao vậy? Nữ Hải Kiết Như c ũ mang theo mũ r ơ m nàng vắt một cái m ổ làm đại bao, khó hiểu hỏi. Ta hiện tại đôi mắt h ồ n g hồng, cái mũi h ồ n g hồng, vừa thấy liền biết đã khóc, thật là mất mặt. Ta rủi rủi mắt, cười nói, không có việc gì, ta cùng ta mụ mụ cãi nhau. Mụ mụ ngươi mà ngươi. Nàng xoa xoa ta lỗ tai, nói, không có việc gì. Mụ mụ ngươi hiện tại thực tức giận, một lát liền không tức giận. Mụ mụ đều là cái dạng này. Ta mụ mụ không cần ta. Ô ô, đây là ta cho tới nay cảm giác, đại ca cùng nhị ca đều quá mức ưu tú. Mụ mụ thích ưu tú nhi tử, ngay cả tư ca, mụ mụ cũng lười đến xem một cái. Ta ở trường học thành tích vẫn luôn thường thường, cũng không bắt được quá thể diện giải thưởng lớn. Sẽ không, mụ mụ sẽ không từ bỏ chính mình h à i tử. Nàng sẽ không không cần ngươi, cho dù nói, cũng là khí lời nói. Nàng thật sự không cần ta, c h ư phi nàng không phải người thân m ụ Nữ Hải kia xoa xoa ta đầu, nói dơn nói. Thanh Thiên ngoại tam ngày đó sáng sớm, ta rốt cuộc không thấy được cái này Nữ Hải. Ta không biết này đã qua bao lâu, nhưng mỗi khi ta nhắm mắt lại, còn có thể nhớ lại rời đi cũ trạch ngày đó sáng sớm. Ánh mặt trời từ c ủ chi thượng đầu hạ tới, tài xế ngồi ở trong xe chờ đợi, Tam tỷ ở thu thập đồ vật, nàng mua một đống không cần đồ vật. đang ở trong phòng phát đồ vật cấp trông cửa người sáu cái tiểu hải tử bọn nhỏ tranh đoạt náo nhiệt phi p h à m ta là cái thứ nhất sửa sang lại thứ tốt đem tiểu dương hành lý đặt ở trên xe ta còn cặp sách nhìn thật dài thâm hẻm bên thay là bán kẹo đông gòn thét to thành nói thực ra ở như vậy nhà cũ n ố c lâu rồi ta thật sự cảm thấy chính mình biến thành cổ nhân cầm thanh lên xe nhị ca trình viễn kêu ta một tiếng hắn là cái lời nói không nhiều lắm người ngày thường nói chuyện cũng liền ngắn ngủn mấy chữ đối ta thái độ tuy rằng thực lãnh đạm nhưng cũng không bài xích cùng ta nói một ít hàng ngày dùng từ đại ca t ắ c hoàn toàn lảng tránh cùng ta đối thoại ân n à y liền tới ta quay đầu lại lại lần nữa nhìn thoáng qua đầu hẻm kia cây từ tường phùng chui ra tới cây nhỏ mỗi lần nữ h à i kia luôn là sẽ đứng ở chỗ đó chờ ta hôm nay nàng không ở khi đó tuổi con nhỏ chỉ là đem nàng coi như là duy nhất coi trọng ta bạn chơi cùng hiện tại cảm giác t ắ c bất đ ồ n g ta rất tưởng tìm được nữ h à i kia nhưng ta thậm chí không biết tên nàng, tám tuổi ta không hỏi nàng tên cứ gọi là gì. Ngày đó sáng sớm mất mát, lâu dài xoay quanh ở ta trong lòng, thế cho nên sau trưởng thành, ta vẫn cứ sẽ thường thường nhớ tới. Mới vừa tiến Hắc Bang thời điểm, ta bắt đầu tiếp thu sát thủ huấn luyện, ta nhớ rõ có một lần ta nhiệm vụ là giết chết một cái cùng nữ hài kia không sai biệt lắm tuổi nữ hài, kia nữ hài đồng dạng cũng là tóc dài. Lần đó nhiệm vụ ta không có hoàn thành, sát thủ huấn luyện không đủ tiêu chuẩn nói. Ta liền mất đi tiến vào bang hội tư cách, điểm này ta vô pháp tiếp thu. Nhưng ta càng vô pháp tiếp thu đi thân thủ giết chết cái kia cùng nàng tương tự nữ hải, vì thế ta không có tiến vào hắc bang, mà là ngược lại giúp hắc bang phần tử tẩy trắng công ty. Này nghề nghiệp chỉ cần chơi điểm tâm tư là có thể lừa dối qua quan, chỉ là tiền thuê liền đủ ta hoa. Bất quá đây đều là ở ta bị trình ra đuổi ra tới lúc sau, ở không bị trình ra đuổi ra tới phía trước, ta còn là một cái cơm tới há mổm. Ý tới rối tay ngũ thiếu gia, thậm chí mỗi ngày đều không cần cùng trình hành như vậy đi công ty, chỉ cần ở trong nhà uống trà nuôi chó là có thể nhẹ nhàng độ nhật. Nguyễn Hương Ngọc không thích ta đối trình thị bên trong sự tình có quá nhiều chú ý, gia tộc sự nghiệp ta là hoàn toàn chưa hề nhúng tay vào. Bất quá có thể khẳng định chính là tương lai nếu là phụ thân không còn nữa, ta xác thật có thể phân đến một bút tiến trình. c h í n h r a lại tới nữa một cái kẻ đáng thương trình trong h ạ n hắn là phụ thân ở bên ngoài tư sinh tử, từ hắn xuất hiện lúc sau. Nguyễn Hương Ngọc đem sở hữu chán ghét đều tái giá đến trên người, thậm chí ở có chút thời điểm còn có chút thiên vị ta. Nay đích s ắ c làm ta thụ sủng nhược kinh, ta đã không còn chờ mong nàng tình thương của mẹ, bởi vì nàng không có khả năng cho ta này đó. Nhớ rõ ngày đó, nữ hải kia mang ta đi một cái hẻo lánh vườn hoa, ở cái kia bí mật hoa viên nhỏ, chỉ có một mắt mù lao bá trông coi, chúng ta là lột da rào chắn chui vào đi, cái kia hoa viên nhỏ cùng trình ra hoa viên so sánh với, quả thực gặp sư phụ. chúng ta mới vừa đi vào liền thấy ập vào trước mặt một mảnh h u y ế t bạch đến nay ta vẫn nhớ rõ gió nhẹ phất quá những cái đó bạch lan khi từ từ phát ra mùi hương nữ hải kia tóc dài phiêu đ ộ c lên nàng đi ở ta phía trước d ị u d í t nói cái không ngừng nàng giống như đem ta trở thành nàng thân đệ đệ trước sau lôi kéo tay của ta không bỏ vườn hoa có khắc động thiên chúng ta tay trong tay đi qua cầu gỗ lại quẹo vào chui vào trong r ừ n g trên đường có một cái d ò n g suối nhỏ nàng đem ta ôm vào trong ngực nói phía trước có một cái rất lớn ngọt táo viên, ta mang ngươi đi trích ngọt táo. Có lẽ là kia một lần ngọt táo ăn đến quá nhiều, đến nay ăn khởi ngọt táo, ta đều có điểm không thoải mái. Nhiều năm như vậy đi qua, khi còn nhỏ hồi ức đã mơ hồ, ta đã sớm không nhớ rõ kia nữ hài diện mạo, ta chỉ nhớ rõ nàng nắm tay của ta khi cho ta cái loại này yên ổn cảm giác, đó là ta ở người khác trên người, chưa bao giờ bắt được quá một loại cảm giác đối với ta loại người này tôi nói phi thường quý giá. Thanh ca. ngài ngủ rồi sao? ngoài phong truyền đến bảo tiêu trầm thấp vấn đề, ta ngồi dậy, hiện tại đã mau đến dạng sáng 4 điểm, chẳng lẽ là Việt Nam bên kia hóa xảy ra vấn đề? không có, ta đẩy cửa ra, bảo tiêu đứng ở chỗ đó, báo cáo nói, có người tiềm nhập này căn biệt thự, người nào? một đêm đều là về kia nữ hải cảnh trong mơ tái hiện, ta đổ một ly bờ d g dợ, há một muống xong, rồi, đúng, rồi, các ngươi cho ta mua điều mới mẹ con lương, ta phải cho mạnh tiên sinh làm nói đồ ăn. Bảo Tiêu rõ ràng hoảng sợ, nhưng trên mặt vẫn là thực tự nhiên biến mất đi xuống. Ta bên người huynh đệ đều cho rằng ta đối m ạ n h hồi động tâm tư. Ha ha, nhớ tới liền cảm thấy mạnh hồi người này thực hảo chơi. Mạnh hồi bị nhốt ở ta trước kia dùng để huấn luyện thoát thân kỹ năng phòng tối, trừ bỏ hắn ở ngoài, ta chưa bao giờ phóng bất luận cái gì người đi vào. Ngày đó ở trên hoang đảo, bảo, b ố n Tiêu nhóm tìm được hắn thời điểm, hắn đã toàn thân cứng đờ, ta thiếu chút nữa cho rằng hắn cứu không trở lại. May mắn ta thủ hạ còn có chút lao bác sĩ. Tiểu tử này thật làm ta ngoài ý muốn. Ta cũng không phải là cố ý đóng lại hắn. Lão bác sĩ nói, tiểu tử này trên mặt dị ứng. Nếu là ở Hắc Ám Địa Phương Lốc, khả năng sẽ hảo đến mau một chút. Ta hy vọng hắn mau chóng hảo lên. Sau đó chúng ta cùng nhau chơi xạ kích. Lẻn vào biệt thự người vừa rồi đã rời đi. Hắn chỉ n gây người 5 phút. Một cái khác bảo Tiêu đi vào tới, nói, chẳng lẽ là đi ngang qua? Loại này s ấ m r ề n gió cuốn tốc độ, chỉ có trình Viễn nhân tài có thể làm được. Xem ra. hắn đã bắt đầu hoài nghi ta ở ta trong ấn tượng trình viễn vẫn luôn chính là cái lạnh băng huyền thiết lãnh k h ố c vô tình so trình hoành tàn nhẫn quá nhiều hắn làm được rất nhiều chuyện đều là trình hoành làm không được thế nhân đều cảm thấy hắn là cái t r ù m tài chính nhưng theo ta trên tay tư liệu hắn đã từng tham dự không ít phố biết hẻm nghe màu đen giao dịch dưới mặt đất thế giới trình viễn đồng dạng ở điệu thấp tiến hành chính mình gồm thâu kế hoạch hắn không giống mặt thần chỉ ở màu trắng trong thế giới xuyên qua n a y cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu ta không rõ vì cái gì trình viễn sẽ đối mạnh hồi tiểu tử này như vậy c h ấ p nhất mạnh hồi sắc thật có một trương xinh đẹp khuôn mặt nhưng hắn cá tính cũng không phải như vậy mặc người sâu xé ta hy vọng có thể trước cùng hắn làm tốt bằng hữu đến nỗi về sau thích thượng một người nam nhân với ta mà nói không phải cái gì đáng giá hoang mang sự tình huống chi hắn cho ta cảm giác cùng nữ hải kia cho ta cảm giác cơ hồ giống nhau ở hắn đối ta cười thời điểm loại cảm giác này đặc biệt rõ ràng ta bị loại cảm giác này lôi kéo Không biết sẽ đi hướng nơi nào, nhưng như vậy, sinh hoạt mới có ý tứ. Trình Viễn là chơi không nổi, ta không tin Nguyễn Hương Ngọc nữ nhân kia sẽ làm hắn như vậy làm vậy. Chúng ta kỵ lừa g ặ m c â y m ĩ a chờ xem. 81 phở y á, hắn liền ở nơi đó, ta có thể cảm giác được. Ánh trăng lạnh băng chiếu vào túi đầu hoa hồng t h ư ợ n g bóng cây lắc lư, đèn đường bóng dáng nghiêng, yên tĩnh chỉnh trạch không có một kia tiếng vang. Trên ban công hiện ra một chút lúc sáng lúc tối pháo hoa, Trình Viễn buông xuống trong tay xì gà. sườn mặt hám ở u ám đ ạ n g quang, nhìn không ra một tia cảm xúc. phân p h ậ t một tiếng, ban công di môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. một người mặc hắc y cao gầy đến nam tử đi vào tới, chân trái quỳ trên mặt đất, tay phải đặt ở vai trái, thành kính nói: phật á đại nhân, ta đã tiến vào t r ì n h cẩm thanh tiên sinh bờ biển biệt thự, nơi đó g á c phi thường nghiêm khắc, nhưng ta không có phát hiện có thể quan người địa phương. hán p h ò n g ngươi đi vào sao? t r ì n h viễn nghiêng đầu, nhìn về phía kia một vòng thiếu giác nửa vòng tròn n g u y ệ t Thế thế gió lạnh vào lúc này, rót tiến vào, phất khai hắn trên trán tóc mái, hắn thâm thủy con ngươi ấn thị huyết trì hồi. Xin lỗi, p h ậ ỷ á đại nhân, ở ta sắp sửa tiếp cận, hắn đã phát hiện ta, ta không thể không lập tức rút lui, không có hoàn thành ngài công đạo nhiệm vụ, ta thực tự trách. Đây là tổ chức quý c ủ ngươi không nên vì điểm này việc nhỏ t o i mạng. Trình v i ê n đứng lên, nói, hắn là ta đệ đệ, ta hiểu biết hắn, m ạ n h hồi hẳn là ở hắn trong phòng. Nay thực không tầm thường, trình cẩm thanh tiên sinh. vẫn luôn phi thường cẩn thận nam tử đứng lên đón ánh trăng hắn màu đỏ t h ấ m hai tròng mắt hơi màng xin lỗi r ồ i ngươi có thể lui xuống phần 116 đúng vậy phật ỉ á đại nhân roi đánh giá trình viễn thần sắc bổ sung nói trình cẩm thanh tiên sinh cũng không tốt nam sắc hắn bạn giường đều là thượng đẳng mỹ nhân nhi khoảng cách lần trước trình viễn triệu hoán roi đã có 17 năm lâu trình viễn nhìn ra được tới roi thật cao hứng lại lần nữa đi vào trung quốc ở chính mình phân phó nhiệm vụ cho hắn khi Trên mặt hắn thần thái không giống bình thường, chỉ hy vọng như thế, ta hy vọng mạnh hồi có thể hoàn chỉnh vô khuyết lại lần nữa xuất hiện. Trình Viễn ngẩng đầu thời điểm, trên ban công trống rỗng, chỉ có màu trắng bức màn bay ra bị kéo ra một môn, kia mặt màu trắng đón gió phần phật thổi quét, hắn đẩy cửa ra, đi vào phòng. Đương nhiên, Lục thúc khẳng định có thể thăng đến. Ha ha, Trình Viễn mới vừa xuống lầu, liền nghe thấy Trình Tích gào to giọng nói, không biết ở hạt ổ nào cái gì, hắn giấu đi đầy mặt mỏi mệt, khoe miệng hơi tiểu. chậm rãi đi xuống tới đang nói cái gì đâu nhị ca trinh trọng hạ ngồi dậy nói ta tòa nhà chung cư kia lâu thủy quản b ạ o l i ệ t sở hữu hộ gia đình đều bị chạy ra khỏi chính mình trong nhà ta đang cùng bọn nhỏ nói muốn cùng chủ đầu tư thừa kiện đâu phải không ngươi tòa nhà chung cư kia lâu là nguyên quá n h ậ n thầu nhà bọn họ nhất am hiểu làm bã đầu công trình trinh viễn ngồi xuống cắt một cái bánh mì cuốn hắn bên tay phải vị trí vẫn luôn là không trước kia nơi đó ngồi hàng rũ cùng mỗi ngày sáng sớm giống nhau, hắn vẫn là sẽ thói quen tính lấy hảo một phần Hàn Dũ sẽ thích bữa sáng, không đặt ở nơi đó, bọn nhỏ đều thói quen. Trình Trọng Hạ nhìn trên tay hắn thành thạo động tác, hơi hơi ngẩn ra một chút, ngồi ở hắn bên cạnh Tiếu l ê kéo kéo hắn ống tay áo, cho hắn đưa mắt ra hiệu. Trên bàn thực a ă n tĩnh, Trình Viễn nghiêm túc thêm vào hảo một phần bữa sáng, nhẹ nhàng đẩy ở Hàn Dũ vị trí, dường như không có việc gì ngẩng đầu nói, Trình Tích, lần trước khảo thí thế nào? n g a có đi vào n g a ta hiện tại không phải đếm ngược, ngươi nhân sinh chỉ cần không phải đếm ngược là có thể thỏa mãn sao? Trình là lướt vội vàng dùng chiếc đ u a gõ một chút đệ đệ đầu, lấy lòng nhìn về phía Trình Viễn nói, hiện tại là trước 20 danh, tranh thủ lần sau lấy tiền 10, sau đó càng tốt. ngươi a. Trình Viễn bất đắc dĩ mà sờ sờ hắn đầu nhỏ, thật nên cùng ngươi hai cái c a ka học học. Tiểu Tích đã thực thông minh. t i ế u Lễ cười khích lệ, Trình Phi phàm tắc bĩu môi nói, con sen, tiểu đồ lười. Tham ăn quỷ, Tiểu Thí Hải. Ngươi nói ai? Trình Tích ném xuống chiếc l ú a phẫn nộ nói: Nói ngươi, chính là nói ngươi, Trình Tích. Trình Phi phàm lau lau miệng, đứng lên nói: Nếu là lấy không được đệ nhất danh, về sau đừng lại ngươi ba nở ga y nho trước mặt nói, ta là ngươi ca, mất mặt, ca ca xấu nhất, một chút cũng không đau ta, ta nói cho mụ mụ đi. Trình Viên trên tay động tác ngừng một chút, hắn thong thả nhấm nuốt trong miệng quả h ạ c h Trình Tích như cũ n g là Tiểu Hải tử tâm tính. một khi có không hài lòng sự tình, liền chạy tới từ đường ôm Hàn Dũ Linh Vị khóc nhẹ tố khổ, mỗi năm đều đến khóc vài lần mới bỏ qua. Trình Phi p h à n g cũng không nói chuyện nữa, hắn xoay người lưu loát khép lại nhà ăn muôn Tiếu Lễ vội vàng cầm cặp sách đuổi theo, nói: Ta cùng Ca cùng đi trường học, các ngươi từ từ ăn. Trình Tích thấy không ai để ý đến hắn, tỷ tỷ cũng đang ở vùi đầu ăn cơm sáng, hắn thở dài nói: Chỉ có mụ mụ thích nhất Tiểu Tích, các ngươi đều không thích ta. Cái miệng nhỏ b ẹ p hai h ạ lại không có khóc thành tiếng, hắn ngoan ngoan cầm lấy cặp sách, nói, nhị thúc, ta đi đi học. Ân. Trình Viễn không biết nên như thế nào an ủi hắn m a n g nhãn, b ố n ngây thơ, có đôi khi, hắn cũng sẽ có cái loại này tùy hứng ý tưởng. Hàn Dũ ở thời điểm, hắn cảm thấy chính mình chính là cái ngâm mình ở trong v ạ i mật hải tử. Tới, Lục thúc đưa người đi đi học. Trình Trọng Hạ đứng lên, khó được trở về ăn một lần cơm sáng, không biết như thế nào, hắn cảm thấy trong cổ họng nghẹn cái gì. Quá nhiều cảm xúc tạp trong lòng k h ả m thượng ra không được. Xe ngừng ở tiểu học cửa, Trình Trọng Hạ thấy được chờ ở cổng trường tiểu nữ Hải Lâm đến h ữ u hắn xoa xoa Trình Tích đầu, nói: Ngươi đã 10 tuổi, tuy rằng vóc dáng điều nhỏ, nhưng là phải có nam tử hắn đảm đương a. Ân. Trình Tích xuống xe, Lâm đến h ữ u chạy tới, hai người tay cầm tay đi vào cây xanh ê a n h vườn trường. Ha ha Trình Trọng Hạ cười cười, trình ra mấy cái trong bọn trẻ mặt, liền số Trình Tích cái này tiểu q u ỷ đầu nhất trên người, hắn không hiểu được. làm mẫu thân hàng rũ, rốt cuộc là nhiều dung tung cái này vẻ mặt tùy hứng như tử. đang nghĩ người tới, hắn di động vang lên. Uy, Trần Ngữ, sao lại thế này? Điện thoại kia đầu truyền đến Trần Ngữ nôn nóng liên tiếp hỏi câu. giữa mùa hạ, ngươi không sao chứ? ngươi trung cư lâu vừa rồi sập. Trần Ngữ hô to mấy hơi thở, nàng sờ sờ chính mình nhảy lên trái tim. may mắn ngươi không có việc gì. ta tối hôm qua liền dọn về trình trạch, gần nhất đều ở tại trong nhà. ngươi không cần lo lắng. Trình Trọng Hạ giẫm hạ chân ga, nhà xe xử qua đường k h ẩ u quẹo vào hướng bờ biển khai đi. Ngươi hiện tại muốn đi đâu n h i Ta muốn đi ngũ ca biệt thự. Trình Trọng Hạ thả chậm tốc độ, còn có cái gì mặt khác sự tình sao? v ề sau, nếu lại phát sinh chuyện như vậy, ngươi trước cho ta gọi điện thoại đi, ta thực lo lắng. Trần Nữ g d ầ u di nói, ta lần sau nhất định sẽ chú ý. Tới rồi, ta trước treo. Bị người quan tâm cảm giác tổng hội làm Trình Trọng Hạ bất an, hắn cho tới bây giờ đều không rõ. năm đó chính mình vì cái gì sẽ như vậy dễ dàng tiếp nhận rồi hàn rũ cẩn thận tỉ mỉ cấp người đọc nói đơn giản tới nói không có trình cẩm thành ngươi liền không có biện pháp chân chính hiểu biết chính viễn 82 h o a h u ệ lộc lẫy trình r a vẫn là cùng từ trước giống nhau tràn ngập h ủ i bại hơi thở trinh trọng hạ đến bờ biển biệt thự tới thông thường sẽ có ba loại tình huống đệ nhất s o n g bạc xảy ra sự tình đệ nhị trứng mục r a lỗ h ồ n g đệ tam có tân kế hoạch muốn thực hành Trình Cẩm Thanh trong tay mang màu hồng phấn bao tay, đang đứng trong hồ sơ bàn trước, nghiêm túc cấp màu mỡ cá biển đi cốt. Hắn ngẩng đầu, đối nhìn chính mình hơn nửa giờ t r ì n h trọng hạ nói: giữa mùa hạ, đừng quấy nhiễu ta nấu ăn. Ca t r ì n h trọng hạ bất đắc dĩ mà kéo trường âm điệu, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Trình Cẩm Thanh nấu ăn, một bộ chuyên nghiệp đ a o pháp làm hắn lau mắt mà nhìn, hắn không hề nhìn chằm chằm hắn trên tay mang huyết thịt cá, ngược lại ở trong phòng khách đi lại. Ca, ngươi gần nhất lại mua hoa hoài hương. Trên ban công s u ấ t đã bái năm sáu bài hoa hoải hương, đem nơi xa màu xanh biển biển rộng đều chiếu rọi thành màu tím nhạt. Mỗi một gốc cây hoa hoải hương đều là loang loáng màu sắc, tràn ngập một loại không trong sáng ái muội tình kết. Ngươi không phải thích bạch lan sao? p h ò n g khách trên bàn như cũ phóng một cái trung cổ thế kỷ bình hoa, bạch lan cắm ở bên trong, rất giống là một bộ rất thật tranh sơn dầu. Mãng trình cẩm thanh bắt đầu trên cá, hắn hừ không biết tên lão ca, hệ khẩn tập dề, cẩn thận chiên r á n kia đuôi cá, hắn phát hiện mạnh hồi thực thích ăn cá. mỗi lần đưa đi cơn canh chỉ cần có cá hắn là có thể ăn nhiều hai chén. Ca, Trinh trọng hạ kêu một tiếng, trong phòng bếp lại truyền ra bạo xào hành tây thanh âm. Hắn thử tính lại kêu một tiếng, nghe hắn còn không có cái gì phản ứng, ngay lập tức hướng lầu một đi đến. Hắn nhớ rõ này căn biệt thự không ít tám phòng, mạnh h ồ i ngồi, ngồi ở trên giường, túi đầu nhẹ nhàng uống nước, hắn cuộn tròn thân thể, có chút vô vọng nhìn những cái đó bắn vào tới thật nhỏ chùm tia sáng, trên mặt dị ứng đã không có bất luận cái gì đau đớn. trên người có khôi phục sức lực, hắn mỗi ngày ở cái này tầng hầm ngầm qua lại đi lại, có đôi khi hắn vẫn có thể nghe thấy có người ở học cẩu tiêu hoặc là mèo t ê u còn có người nọ hừ ca thanh âm, hắn giảng lỗ t h a i dán ở trên tường. hôm nay bên ngoài thực a n tĩnh, không có gì tiếng vang. l ộ b u ộ c trinh trọng hạ đi vào trình cẩm thanh phòng ngủ, bọn bảo tiêu sẽ không ngăn cản, hắn c ầ m bình hoa, cố ý gõ một chút vách tường, l ộ b u ộ c hắn lại gõ cửa một chút. ân. mạnh h ồ i vội vàng bỏ dậy. Hắn k h u vách tường hai hạ, hô, ngươi là ai? Ngươi vì cái gì đóng lại ta? Thanh âm không lớn, Trình Trọng Hạ trong lòng trầm xuống, hắn bò trên mặt đất, dùng sức k h ấ u hai xuống đất bảng, nói, đừng lo lắng, ngươi hảo, ta là Trình Trọng Hạ. g i ữ a Mùa Hạ mạnh hồi dùng sức chụp hai hạ, hô, mau cứu ta! Rốt cuộc là ai đóng ta? Trên trần nhà không có lại truyền đến Thanh âm, mạnh hồi dứt khoát tạm l ạ n một cái bình hoa, hô, g i ữ a Mùa Hạ, g i ữ a Mùa Hạ. hư ì n h cẩm thanh trên người còn vây quanh tạp dề, hắn túm chỉnh trọng hạ cánh tay, đem hắn mang ly chính mình phòng ngủ, nghiêm túc nói, ngươi như thế nào có thể t r ê u chọc hắn? hắn tinh tỉnh thực táo bạo, ca, ngươi rốt cuộc ở chơi cái gì? mau thả nhân ra, tạm thời còn không thể, bất quá, ta nhất định sẽ đem hắn thả ra. trình cẩm thanh nghiêm túc gật gật đầu, hắn t ờ i xuống tạp dề, tới, nếm thử ta làm cá. ngũ ca, trình trọng hạ ném ra h ắ n tay, nói, ngươi chảo m ạ n h hồi. chính là vì kích thích trình viễn có phải hay không ta không có chảo hắn chỉ là trùng hợp cứu hắn nếu ta không có cứu hắn hắn khả năng liền chết ở trên hoang đảo trên mặt hắn làn ra dị ứng thực đáng thương trình cẩm thanh t i ế p hợp nói ta cùng trình viễn chi gian sự tình cùng mạnh hồi không quan hệ nhưng hiện tại toàn cẩm thành người đều ở tìm hắn toàn cẩm thành trên dưới đều biết trình viễn ở tìm mạnh hồi trình trọng hạ làm lạnh miệng lưỡi tìm không thấy một kia lý giải n à y lệnh trình cẩm thanh cảm thấy khổ sở hắn câu lấy t r ì n h cẩm thanh bả vai nói ngươi là ta tín nhiệm nhất đệ đệ thỉnh ngươi không cần hoài nghi ta kia hiện tại liền thả mạnh hồi làm hắn về nhà h à o đi chờ ta chuẩn bị tốt xin lỗi thời điểm liền đưa hắn về nhà trước đó hắn muốn nốc tại nơi này t r ì n h cẩm thanh kiên định nói ngũ ca chỉnh trọng hạ thật sự lấy hắn không có biện pháp ngũ ca mạnh hồi cùng t r ì n h viễn không nhiều lắm quan hệ ta nhưng không như vậy cho rằng Trình Cẩm Thanh vẻ mặt hứng thú nghe tầng hầm ngầm mạnh hồi ném bình hoa tiếng gầm gừ, này Thuyết Minh hắn rất có sức sống. Ly đi ra tầng hầm ngầm nhật tử càng ngày càng gần, nếu mạnh hồi quá không được không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, chúng ta liền vô pháp trở thành bạn tốt. Cho nên hắn cần thiết ngốc tại tầng hầm ngầm một đoạn thời gian. Trình Trạch hậu viện, một cổ thanh hương vị từ phòng bếp phiêu lại đây, là phúc ba sáng sớm liền chính mình thân thủ lạc hạt sen bánh, hầu gái nhóm hai mặt nhìn nhau, này vẫn là các nàng lần đầu tiên nhìn thấy phúc ba xuống bếp. đầu bếp nữ cấp phúc bá trợ thủ, mọi người đều cảm thấy phúc bá chiêu thức ấy bí chế h t sen bánh, thật sự là tươi mát hợp lòng người, ý vị sâu xa. Hảo, ta tôi đếm đếm, tổng cộng 1 ư ờ i cái, vừa lâu. Phúc bá lau lau trên đầu hãn, phân phó nói, các ngươi đều b ố n đừng lại nhìn xung quanh. Hôm nay ta muốn đi sân bay tiếp n g ư ờ i sự tình trong nhà, các ngươi đều đến liệu lý hảo, trong một góc đều phải thu thập hảo, hiểu không? Đúng vậy. Phúc Bá sáng sớm liền sai khiến mấy cái nam giúp việc quét tước tây c h ạ h phòng cho khách. Xem ra, trình ra là muốn tới đại nhân vật. Bất quá đám người hầu suy đoán nửa ngày đều không hiểu được cái này có thể làm Phúc Bá hỉ c h ụ c nhan khai người là ai. Phúc Bá thay đổi một bộ t h ẳ n g áo b ằ n h t ô một đường làm tài xế m a u x ử đến sân bay. Hắn mới vừa đẩy cửa đi vào, liền thấy được đứng ở vip thông đạo trước nữ nhân. Nàng một thân s ạ c sờ y phục rực rỡ, mang c ầ u vòng hệ kính dâm. Nhìn thấy Phúc Bá khi, nàng tháo xuống kính dâm. cười chỉ trích nói, a phúc, ngươi không có trước tiền tới đó ta. thực xin lỗi, phu nhân. phúc bá cười cười, thế nàng lôi kéo hành lý, trước mắt nữ tử này kêu diệc cẩm là trình viết mợ. nga, một câu thực xin lỗi nhưng giảm b ấ t không được ta phải thống khổ. một lần nữa mang lên kính dâm, nàng đã mau buôn sáu, nói chuyện như cũ cùng tuổi trẻ thời điểm giống nhau, này lệnh phúc cười khổ không được. như vậy h ạ sen bánh đâu? phúc bá lâu lắm không gặp d i ệ p cẩm, tâm tình kích động dị thường, ta nhớ rõ. Ngươi phi thường thích ta phải tay nghề, hiện tại vẫn như cũ. Diệp cầm ngồi trên xe, cầm lấy hạt sen bánh liền ăn một ngụm. táng Dương, vẫn là cái kia hương vị, thật khiến cho người ta hoài niệm. Trước kia hổ nhảy cũng thực thích ăn. Nhắc tới trình hổ nhảy, Phúc Ba sắc mặt tối sầm lại, vội vàng nói sang chuyện khác nói. Phu nhân lần này trở về, chuẩn bị ngốc bao lâu? Sẽ không quá dài, có lẽ ngày mai liền bay đi. Xe trực tiếp chạy đến Cam Đều đi, ta nhưng không nghĩ ở tại trình trạch. Phần 117 nga tốt ngài ít nhất trở về ăn một bữa cơm đi vẫn là về trước trình trạch ta cho ngươi ở cam đều định một phòng kia địa phương không có gì nhưng xem đã bao nhiêu năm đều là dáng vẻ kia xe ngừng ở trình trạch nàng bất đắc dĩ mà đi xuống xe đánh giá một chút trình trạch liệu đ ị n h nói quả nhiên như thế vẫn là không có bất luận cái gì thay đổi tháng 13 đỉnh chỉ cứu hộ phi thường trình cẩm thanh cứu hộ mạnh hồi cảnh đội đã hoàn toàn rút lui hoang đảo Đinh Hải Văn nhìn nơi xa chuẩn bị lên thuyền rời đi cảnh sát, top 5 top 3 đều ở nghị luận cái này kỳ quái mất tích sự kiện. Hắn đi đến đá ngầm mặt sau, ấn xuống một cái dây số, cung kính nói, thanh ca, cảnh sát đột nhiên nhận được mệnh lệnh, chúng ta đình chỉ cứu hộ. n g a vậy là tốt rồi, tỉnh lãng phí các ngươi quý giá cảnh lực. Kia đầu trình cẩm thanh ngữ khí h u y ể n chuyển, Đinh cục trưởng, ta bất quá là thỉnh mạnh hồi tới trong nhà làm khách, trình viễn làm sao khổ như vậy lao sư động chúng. Cái gì? Thanh ca, ngài còn không tính toán thả mạnh hồi. Đinh Hải Văn đã sớm biết mạnh hồi người ở Trình Cẩm Thanh nơi đó, nhiều như vậy thiên bất động thanh s ắ c cứu hộ, hắn ngụy trang không c h ê vào đâu được. Mỗi lần trình viễn tới dò hỏi tiến chiến khi, hắn đều sẽ ra một thân hãn. Đừng đem vấn đề nói được như vậy nghiêm trọng, ta đối bắt cóc p loại chuyện này không có hứng thú. Trình Cẩm Thanh nghiêm mặt nói, Hảo, ta đây trước q u i điện thoại, mạnh hồi sự tình đã khiến cho truyền thông quá mức chú ý, ngài khi nào chơi t r hắn rồi, cho hắn lưu một cái mệnh đi. Đinh cục trưởng, người cũng đem ta nghĩ đến quá xấu rồi, ta sẽ không làm bá vương ngạnh thượng cung sự tình, cơ bản nhất lễ tiết, ta còn là hiểu được. Trình Cẩm Thanh cúp di động, thầm nghĩ, ai nha, xem ra ta phải đem mạnh hồi thả ra, cấp truyền thông nhóm một công đạo mới thành. Ta mạnh hồi, tương lai là muốn tỏa sáng rực rỡ a. Xe chậm rãi ở cao tốc trên đường chạy, tiểu bí thư nhìn thoáng qua ở xe sau nhìn chằm chằm màn hình máy tính chính viện, to và nhiều cứu hộ hành động liền như vậy đột nhiên im b ậ t Truyền thông nhóm đều ở đưa tin mạnh hồi chìm hải b ỏ mình. Na nguyên bản cho rằng trình tổng sẽ giận t í mặt, không nghĩ tới công tác như cũ, trên mặt nhìn không ra một chút khác thường. Trình tổng, mạnh hồi sự tình, ngươi tính làm sao bây giờ? Hiện tại cảnh sát đã đình chỉ cứu hộ, chẳng lẽ hắn thật sự là ta kêu cảnh sát đình chỉ cứu hộ? Trình Viễn khép lại nổ tẹp t c hắn thở ra t â y trang áo khoác, giải khai cổ áo, nói, chờ một chút, hắn hẳn là sẽ không có việc gì. Ngài. biết hắn ở đâu, tiểu bí thư thấy được hắn trong mắt t r ợ t lóe rồi biến mất lo lắng, không cấm nhỏ giọng hỏi, ta không biết. xe hạ cao tốc, đập vào mắt chính là cam đều hoa lệ hoa văn màu đại lâu, liếc mắt một cái xem qua đi, không giống như là khách sạn, ngược lại như là 19 thế kỷ nước pháp ven đường một nhà viện bảo tàng. ta ở chỗ này xuống xe, tiểu bí thư, ngươi đi một chuyến k h ă n thành, nhìn xem mạnh hồi đang ở kiến tạo cái kia bờ mở tử phòng làm việc, ly h à n rũ ra có bao nhiêu gần, thuận tiện. cấp nhị lao mang chút đồ bổ qua đi, liền nói là y, y, y tiểu thư là mang. m ách, tốt. Trình Viễn cầm áo khoác, liền như vậy đi vào trong suốt thang máy. trên mặt không có dư thừa biểu tình. ở thang máy phản xạ mặt, hắn nhìn đến chính mình căng chặt mặt, thật là có lâu lắm chưa thấy được mợ. cái này trứng cá muối cũng thật khó ăn. các ngươi cam đều là cẩm thành tốt nhất khách sạn, nếu liền một cái trứng cá muối đều làm được như thế lung tung rối loạn, như vậy không ai sẽ lại đến cẩm thành. Diệp Cầm ngồi ở giữa cửa sổ vị trí thượng. đang ở giao huấn tiên kia thân xuyên bạch thí thì ở đâu bếp người hầu đi tới cấp trình viện lấy á o k h o á c hắn đem ngón trỏ đặt ở bên môi ý bảo người hầu không cần nói chuyện ở trình viện trong trí nhớ mợ là cái quá mức bắt bẻ người đối bất luận cái gì sự vật đều yêu cầu hoàn mỹ nga cẩm thành thật làm ta thất vọng diệp cẩm đỡ đỡ kính b ọ c vàng nàng đ u ố t ve điểm s u ế t bàn ăn bạch lan nói ngươi biết không đầu bếp tiên sinh ta khó được hồi cẩm thành tới ngươi hẳn là làm ta an vui vẻ khách hàng tối thượng xin lỗi, phu nhân. ta kêu chủ bếp lại cho ngài làm một phần. tuổi trẻ đầu bếp lao lao trên đầu h ã n hắn chính là lần đầu tiên nhìn thấy như thế độc miệng lao thái bà. xin đừng kêu ta phu nhân, ta trưởng phu đã chết thật lâu, ngươi có thể kêu ta tiểu thư. diệp cầm đau đầu uống một ngụm rượu vang đỏ, nói, này rượu vang đỏ cũng không tệ lắm, bất quá khai bình sớm, mùi rượu không như vậy nồng đậm. chúng ta, lần sau sẽ chú ý. chú ý vô dụng, thay đổi các ngươi phục vụ phương thức mới có dùng. Diệp cầm nâng má, nàng nhìn đến nữ phục vụ vẫn luôn ở chiều nàng phía sau nhìn, còn m ã n nhã n ái mộ. Nàng quay đầu, Trình Viễn chính cười như không cười nhìn chính mình. Trình Viễn, ngươi tiểu tử này luôn là xuất quỷ nhập thần. Diệp cầm rồi nói, ngươi hẳn là thân sĩ đi tới, cùng ngươi mỹ lệ nhất mợ Văn An, khi còn nhỏ liền đáng yêu nhiều. Mợ, ngài vẫn là như thế mỹ lệ. Trình Viễn ngồi ở bàn ăn đối diện, cười khích lệ nói, thôi đi, trên bụng dài quá mấy khối thịt mỡ, c ả n g chân cũng biến thô. Gương mặt dài quá mấy cái đầu đậu. Trong khoảng thời gian này, ta vốn dĩ không tính toán về nước, chính là, chính là ngài xem tới rồi cẩm thanh ở phong sẽ thượng buộc lộ quan điểm. Ngươi muốn gặp hắn? Trên bàn cơm có một trận c h ầ m m ặ c nguyên bản đầy miệng dùng từ diệp cẩm im tiếng, nàng mọi nơi nhìn nhìn, nói, ta đối tên h ô n đảng kia tiểu tử không có hứng thú. Nhìn một cái hắn mấy năm nay đều làm chút cái gì, t ẫ n làm chút nhận không ra người sự tình, b ố n Ngài vẫn là thực chú ý hắn. Trình Viễn biết Mợ thực sủng trình cầm thanh, từ nhỏ như thế. Bất quá, lần này h ô n đ ả n tiểu tử nhưng thật ra đứng ở dưới ánh mặt trời, quả nhiên là trưởng thành. Mặt mày cũng cùng khi còn nhỏ không giống nhau. Hắn gần nhất lại làm cái gì làm ngươi đau đầu sự. Mợ, ngươi thật là ta chi tâm người. Trình Viễn quấy cà phê, hắn giam giữ ta một cái bằng hữu. Tên h u n đ ả n này tiểu tử, khi nào trở nên như vậy trắng trợn tá o bạo, một chút cũng đều không hiểu che giấu chính mình. n g à i không tính toán tự mình cùng hắn nói nói đạo lý. Thôi đi, hắn cái kia đầu nhỏ, có thể nghe đi vào cái gì đạo lý. Hắn vì cái gì giam giữ ngươi bằng hữu? Từ từ, nên sẽ không chính là lần trước phong sẽ thượng. Tiểu tử này hôn môi cái kia Nam Hải, gọi là gì tới? Mạnh n g i h ồ i 21 i t u ổ i hắn đã không phải cái Nam Hải. Trình Viễn sửa đúng nói. Mạnh Ngôi, kia chính là cái xinh đẹp tiểu tử. Ta tưởng, Cẩm Thanh khả năng đối hắn nhất kiến trung tình. Diệp Cẩm che miệng mà cười. cũng không biết nghĩ đến cái gì, cười đến càng thêm lớn tiếng. nàng xua xua tay, nói, hắn khẳng định thực thích hắn. n à y cũng không phải là ta muốn đáp á n ngươi là hắn nhị ca, ngươi hẳn là hiểu biết cẩm thanh bản tính. Diệp cẩm nhấp một ngụm rượu vang đỏ, hắn cũng không chủ động hôn môi người khác, trừ phi là thật sự thích đối phương. nghe thấy cái này phân tích, Trình Viễn Tâm lập tức đã đá chìm đ á y biển, kia hắn, sẽ động mạnh h ồ i sao? sẽ không, tạm thời sẽ không. bọn họ còn chưa đủ quen thuộc, cẩm thanh thích từ từ tới. Hắn cho rằng như vậy mới có tình thú. Diệp Cẩm lại lần nữa lắc đầu. Bất quá, cái này mạnh hồi, trừ bỏ có một trường x i n h đẹp khuôn mặt, còn có d ã tâm đi, có lẽ đi. Trình Viễn nắm lấy Diệp Cẩm tay, thấp giọng nói, mợ, ngươi tìm Cẩm Thanh tâm sự, ta không muốn cùng hắn khởi chính diện xung đột. Ngươi có đôi khi vẫn là đem hắn đương đệ đệ. Diệp Cẩm gật gật đầu, xoa tay h ầ m hề nói, tiểu tử này, ta sẽ thu thở. 84 m t Trình Viễn, ngươi cái này chết đồng tính luyến. ta muốn cái Hải Tử, con của chúng ta.